Lý Ngôn Hề do dự một chút, vẫn là nói. Bất quá bên ngoài tình huống như thế, nàng cũng hoàn toàn không tính toán đi xen vào việc người khác. Ngôn Hề, Ngôn Hề, phía trước chiếc xe kia, có phải hay không? Ngươi vừa mới kia mấy cái bằng hữu xe. Lý Tinh Hải nhớ rõ chiếc xe kia, hắn lúc ấy còn chạy thượng quốc lộ đi cấp Chu Khải duệ bọn họ đưa vật tư, kia cốp xe thượng vết sâu không sai được. Đại gia cũng đều sôi nổi nhìn về phía trước, chiếc xe kia cửa xe lúc này là rộng mở, nhưng kia thật là kim thiện mấy người xe. Bên trong. Còn có người sao? Cố Giao khẩn trương hỏi, Trần Minh Trịnh Vũ bọn họ sẽ không để. Đương lý Tinh Hải thả chậm tốc độ xe trải qua chiếc xe kia lúc sau, đại gia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia trong xe không có người sống cũng không có người chết, có thể thấy được bên trong xe mấy người đã nghĩ cách chạy đi. Xe phía trước kính chắn gió bị tạm một cái 20 cm đại động, còn lại địa phương cũng là sắp toàn bộ vỡ vụn vết rách, này chỉ sợ cũng là mấy người kia chạy đi nguyên nhân. Cho nên ngôn hề nói kia 12 người bên trong Rất có khả năng có bảy người là vừa rồi kia mấy người. Lạc thời vũ cũng nghĩ đến điểm này, bất quá cái này làm cho Lý Ngôn Hề càng thêm đau đầu. kia Kim Thiện rõ ràng là ở suốt ruột lên đường người, này trong thôn một đường đi tới trừ bỏ mấy chiếc vứt đi ở đồng ruột máy kéo bên ngoài, liền không có nhìn đến có thể khai xe, bọn họ tám phần là bị nhốt ở nơi này. Này, nàng muốn làm lơ sao? Làm lơ rất lúc sau, có thể hay không lại bị mắng thành ác độc nữ sướng. Hơn nữa... Nàng cũng hoàn toàn không tưởng khoanh tay đứng nhìn, nếu không kia cổ đạo tâm địa sư Phó Lạc Thiên Hoa nhìn đến nơi này cũng sẽ thất vọng đi. Ta muốn đi xem bọn họ. Lý Ngôn Hề nói xong lúc sau, Phục Anh, Cố Giao cùng Trương Đào đều cười, bọn họ liền biết, Lý Ngôn Hề sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta cũng đi, tốt xấu đồng học một hồi. Phục Anh lập tức trả lời nói. Muốn làm liền làm, không cần băn khoăn quá nhiều. Phục Đình Du cũng nói. Các ngươi bằng hưu chính là bằng hưu của chúng ta, tính ta một cái. Cao Viễn cầm lấy bộ đàm, chuẩn bị cấp mặt sau chiếc xe kia nói một câu tình huống hiện tại. Cao Viễn gần nhất tiến bộ không ít, can đảm so với phía trước lớn rất nhiều sao. Lê hiểu tình cười nói. Lời này nói Cao Viễn mặt già đỏ lên, đây là hiểu tình đại mỹ nữ ở khen hắn đi. Khẳng định đúng vậy. Lý nguồn hề kiếp trước chỉ ở Nam Thành Thị đáy quá, cũng cũng không có nghe nói qua có người sát tang thi châu chấu, bất quá nàng cho rằng cũng không phải không có cách nào mặt sau xe thượng triển hào đã sớm kiềm chế không được tưởng đem bên ngoài kia dầm rạp tang thi châu chấu một phen lửa đốt rốt nghe được bộ đàm cao viễn nói lúc sau đại gia tự nhiên cũng không có người phản đối cái gì rốt cuộc tới việc tạ kỳ thắng vén tay áo, ở trên xe ngồi mấy cái giờ hắn cảm thấy chính mình mông đều sắp đã tê dần đại khái là bởi vì tang thi châu chấu thể tích tiểu nhân nguyên nhân vừa mới phục đỉnh du thử ở trong xe cách cửa sổ giết mấy chỉ ngoài cửa sổ tang thi châu chấu lúc sau lạc thời vũ cũng nếm thử thành công Phong hệ dị năng bị lạc thời vũ không chế thành một cái không ngừng xoay tròn phong cầu, phong cầu nơi đi qua quấn vào một con lại một con tang thi châu chấu. Phúc anh hâm mộ nhìn bên ngoài, nàng dị năng hiện tại liền làm không được loại tình trạng này. Phúc anh, Phúc đình du dựa theo lý ngôn hề kiến nghị, đem lôi điện dị năng bám vào kia phong cầu quanh thân, không ngừng xoay tròn phong cỏ sát lôi điện, thế nhưng cũng dẫn phát rồi nổ mạnh hiệu quả, phong cầu nội loạn phi loạn đầm tang thi châu chấu tức khắc biến thành một đoàn hắc hôi rơi xuống. Bên phải đường nhỏ quẹo vào đi. Bọn họ ở đệ nhị hộ. Lý ngôn hề nói, nàng không biết kêu 12 người ở trải qua cái gì, hiện tại đã biến thành 10 cái người. Một đống độc môn tiểu viện nội, tứ tung ngang dọc đảo mấy cổ mang huyết bạch cốt, thoạt nhìn đây là mấy cổ vừa mới bị tang thi châu châu ăn sạch sẽ thi thể. Mà ở này phía trước, tiểu viện phòng nội cũng chính trình diễn một hồi đại chiến. Một con tang thi châu châu thi thể đã bị kim thiện dâm thành hy toái, kim thiện vươn cánh tay đem trần minh mấy người hộ ở phía sau, đối diện hai chỉ đột nhiên biến dị tang thi là có dị năng kia hai chỉ tang thi nguyên bản là nơi này người sống sót chỉ là ở vừa mới không biết là từ đâu đột nhiên vụt ra tới một con tang thi châu chấu, bất quá là một hai phút thời gian liền khiến hai cái tráng hán cảm nhiễm tang thi virus, giống hai gã tráng hán trên mặt màu tím đen mạch máu phảng phất là muốn tuôn ra giống nhau, nguyên bản đồng tử biến mất không thấy, trong mắt cũng biến thành màu xám trắng, kim thiện mấy người đều có chút không đành lòng, vừa mới chính là này hai người đi cứu bọn họ, hiện tại bọn họ lại ở trước mắt biến thành tang thi. Phong nội, một người tuổi trẻ nam nhân có một cái đầu tóc hoa dâm lao thái thái, bên cạnh còn có một cái tương đối tuổi trẻ nữ sinh ở đỡ nam nhân bối thượng lao thái thái. Mau, các ngươi không đều là dị năng giả sao. Nhanh lên giết bọn họ A. Lao thái thái so với ai khác đều sốt ruột bộ dáng, chỉ vào kim thiện mấy người nói. Tuần mại mãi yên tâm. Đối với trường bối, Chu Khải Duệ từ trước đến nay là tương đối tôn kính, hắn tuy rằng không có dị năng, nhưng là đối mặt tang Thi cũng là lâm nguy không sợ. Mắt thấy một con tang thi muốn nhào hướng tuần mãi mãi ba người, hắn một chân đem kia chỉ tang thi đã tới rồi ven tường. Đụng vào trên tường tang thi mới vừa ngưng ra hỏa hệ dị năng, chờ ở bên cạnh song bảo thai ngô ưu liền một cái dao sẻ dưa hấu đâm vào kia chỉ tang thi đầu ở giữa. Ngọn lửa rơi trên mặt sàn xi si mang phía trên, thực mau liền biến mất không thấy. Tám chỉ, ngang tay ngô ưu dơ lên tinh xảo bạch bút bê sứ mặt, đối ngô lử nói. ngươi đoạt ta ngô lử điu môi, giả vờ cả giận nói. Con thường một con tang thi cũng bị kim thiện cùng khâu cảnh hoán thứ chết ở cửa thang lầu chỗ, phòng trong rốt cuộc khôi phục một mảnh bình tĩnh. Đều đã chết, đã chết hảo, đã chết hảo a Nhỏ gây tuần mãi mãi ghé vào nhà mình tôn tử phía sau lương thượng dùng gián mua thanh em nói. Với Hoàng, ngươi có mệnh hay không, đem mãi mãi buông xuống đi. Tuổi trẻ nữ nhân quan tâm nói, với Hoàng là nàng bạn trai, lần này nàng cũng là bị với Hoàng mang theo trở về gặp hắn duy nhất thân nhân, thấy ở Hoàng đã có mãi mãi hồi lâu, nàng mới nói nói. Hảo. Với hoàng đối bạn gái quan văn quân cười cười, sau đó đem tuần mãi nãi đặt ở một bên dựa ghế, chỉ là hắn tay phải ngón tay cái là một đoạn đoạn chỉ, bởi vì sự không thượng sức lực, thiếu chút nữa đem lão nhân ném tới trên mặt đất. Nhẹ một chút chậm một chút, ngươi có phải hay không nóng trong lão bà tử ta sớm một chút đã chết mới hảo a? Tuần mãi nãi dùng sức chụp đánh với hoàng vài cái, trong miệng sinh khí mà mắng. Chứ 197 cứu người. Nãi nãi, với hoàng hắn là không cẩn thận. Quan văn quân ý đổ thế bạn trai biện giải. Được được, ngươi là với Hoàng người nào, hắn phong cái giám ta đều biết hắn muốn làm gì. Với Hoàng, bối ta đi ta phòng. Vừa mới bị buông tuần mãi mãi lại yêu cầu nói. Toàn bộ hành trình với Hoàng cũng vẫn chưa giải thích cái gì, chỉ là mặt vô biểu tình gật gật đầu, lại đem tuần mãi mãi bối ở phía sau, hướng bên trong phòng đi đến. Nông thôn phòng ốc cấu tạo phần lớn đều là một trời một vực, cùng chính sành hợp với phòng đó là phòng ngủ, kia phòng ngủ chỉ có một mặt phát hoàng Dẻm châu che trâu Thấy hai người đã đi vào, quan văn quân cũng thở dài, sau đó xấu hổ đối đối diện Kim Thiện mấy người cười cười, nói, tuần mãi mãi đại khái không thích ta, thấy ra trưởng thất bại. Ngươi tuổi lớn, tính tình tự nhiên sẽ có chút bướng bỉnh, đừng để ở trong lòng. Kim Thiện lý giải nói, tuy rằng hắn cũng cảm thấy kia tổ tôn hai người hành vi thoạt nhìn có chút quái dị. Với hoàng thực mau liền đi ra, ở bước ra tuần mãi mãi phòng lúc sau, vẻ mặt của hắn rõ ràng nhẹ nhàng vài phần, nhìn thấy quan văn quân liền nở nụ cười, ngươi có đói bụng không? Giữa trưa cũng chưa lo lắng ăn cơm. Ta còn hảo, nhưng thật ra ngươi như vậy người cao to, đi trước ăn một chút gì đi. Quan Văn Quân càng lo lắng bạn trai, hắn buổi sáng đều không có như thế nào ăn cái gì. Một bên khâu cảnh hoán trộm đối bạn tốt chu khải duệ nhai lưỡi can. Có như vậy bạn gái ta nằm mơ đều có thể cười ra tới, cái kia mãi mãi có chút bất cận nhân tình à. Này ngươi cũng không biết đi, phim truyền hình đều là như thế này diễn, lão nhân đều là mặt ngoài độc miệng. Kỳ thật sau lưng cấp vãn bối để lại một đống lớn tài bảo gì đó. Chu Khải Duệ ra vẻ cao thâm nói, cái kia tuần mãi mãi nhất định cũng là miệng dao găm tâm đậu hủ. Nhưng mà ở người xem thị giác, một cái màn ảnh không biết vì sao nhắm ngay treo rèm châu phòng nội, đã thấy rõ phòng nội một màn khi, làn đạn thượng xuất hiện một loạt lại một loạt dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi. Cái kia tuần mãi mãi thế nhưng mang lên một đôi màu đỏ tím bao tay cao su, sau đó từ ván giường phía dưới lấy ra một con còn mang theo nhãn cũ nát đồ hộp bình kia cái trai rõ ràng là mấy chỉ như cũ tồn tại tang thi châu chấu, Lão Thái Thái trong miệng còn ở lẩm bẩm nói, dù sao đều là chết, sớm chết có thể so vãn đã chết hảo, ít nhất còn có thể lưu cái toàn thời. gì tình huống? này Lão Thái Thái muốn tự sát, tự sát còn sẽ mang bao tay, này vừa thấy chính là muốn hại người a, ta sau lưng có điểm lệnh cả người, vừa mới kia hai người sẽ không cũng là nàng giết đi, này nơi nào là miệng dao găm tâm đậu hủ, đây là rắn giết thủ đoạn a. Lý Ngôn hề bọn họ như thế nào còn chưa tới, không nghĩ nhìn đến Kim Thiện bọn họ có người chết. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền ra tiếng nổ mạnh vang, vẫn luôn ở khổ tư như thế nào thoát thân Kim Thiện đột nhiên đứng lên. Này trong thôn trừ bỏ bọn họ đã không có người khác, đây là nơi nào tới thanh âm. Lầu 2, các ngươi có thể đi lầu 2 nhìn một cái. Với Hoàng Kiến Nghị nói, Hảo, Kim Thiện dẫn đầu chạy đi lên. Này đống tiểu lâu các nơi đều đã bị với Hoàng cùng phía trước người phong lên. Lầu hai ban công cũng là dùng đẩy kéo cửa kính phong lên, cho nên này hộ mới không có bị tang thi châu chấu xâm nhập. Đại mấy người đi tới lầu hai ban công cửa kính sau, mới kinh hỉ thấy rõ bên ngoài tình huống. Kia hai chiếc xe, là lý ngôn hề bọn họ. Hơn nữa phía sau bọn họ còn dùng xe tải thằng lôi kéo một chiếc xe. Bọn họ là tới cứu chúng ta sao? Chịnh Vũ không thể tin được hỏi. Có khả năng, nếu không không cần phải kéo chiếc xe chống lại đây. Trần Minh nói, nếu là như thế này kia này phân tình cũng thật còn không xong rồi. Tiểu tử, các ngươi những cái đó bằng hữu bọn họ như thế nào sẽ biết chúng ta ở chỗ này? Kim Thiện nhảy bén cảm giác được cái gì, liền tính là thấy được bọn họ ngừng ở bên ngoài hư rất xe, cũng không thể phán đoán ra bọn họ là ở chỗ này mới đúng, nhưng là kia tam chiếc xe lại là rõ ràng buôn này hộ tới, hiện tại càng là ngừng ở viện môn ngoại. Ba cái nam sinh lẫn nhau nhìn thoáng qua, Trần Minh đẩy đẩy mắt kính nói. Kim Thúc, cái này lúc sau lại nói cho ngươi, hiện tại xem ra. Bọn họ thật là tới hỗ trợ. Ta đi làm với Hoàng mở cửa. Chu Khải Duệ hưng phấn chạy tới dưới lầu, vừa chạy vừa hô, với Hoàng. Tuần mãi mãi. Chúng ta có thể rời đi nơi này. Thật sự. Với Hoàng cùng quan văn quân sau khi nghe xong trăm miệng một lời hỏi, bọn họ đồ ăn cũng không nhiều, duy nhất thủy hệ dị năng giả cũng đã chết, nếu muốn sống sót nhất định phải phải rời khỏi nơi này. Chỉ là trong thôn xe vốn là không nhiều lắm, có thể khai đi cũng đều bị người khác khai đi rồi để lại cho bọn họ tựa hồ chỉ có tuyệt vọng. Thật sự, bằng hữu của chúng ta tới cứu chúng ta, bọn họ còn mang theo một chiếc xe, các ngươi đều cùng chúng ta cùng nhau đi à. Chu Khải Duệ thanh âm tương đối lớn, đồng thời hắn cũng thật cảm thấy bọn họ thực may mắn, bị với hoàng những người này cứu lúc sau lại phải bị Lý Ngôn Hề lại cứu một lần. Dèm Châu thanh âm vang lên, tuần mãi mãi thế nhưng đi ra, ánh mắt quá dị nhìn về phía Chu Khải Duệ. Các ngươi phải đi. Đúng vậy mãi mãi, bọn họ nói. Có thể mang theo chúng ta ba người cùng nhau rời đi nơi này đâu. Quan Văn Quân cười nói. Nguyên Lai Tuần mãi mãi có thể đi đường A. Chu Khải Duệ rốt cuộc cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể đi đường vì cái gì phía trước vẫn luôn làm nhà mình tôn tử cong đâu. Ta đi lấy phòng hộ cháo mở cửa. Với Hoàng Cung tương đương hưng phấn, lôi kéo Chu Khải Duệ liền đi lấy bọn họ tự chế phòng hộ cháo. Đó là từ đầu tre đến chân kim loại cháo. Chỉ ở mặt bộ dùng hai tầng tợ lặt tiệp cháo vây khởi lấy thấy rõ bên ngoài. Phục Đình Du cùng lạc thời vũ dọc theo đường đi vẫn luôn ở không ngừng kiếp nổ tang thi châu chấu, không đếm được tang thi châu chấu hóa thành cho tàn, có tinh lượng mảnh nhỏ hạ xuống, tựa hồ là tinh hoạch, bất quá kiệt như ngón nút giáp cái độ dày côn trùng tinh hoạch, ai cũng không có tính toán đi bên ngoài nhặt lên chúng nó. Bọn họ nhìn đến chúng ta. Chu Phong chỉ và ở phía trước lầu hai không ngừng cho bọn hắn phất tay vài bóng người nói. Là thấy được, đã có người ra tới, xem ra chúng ta không cần tông cửa. Lý Nôn hề cảm thụ được bên trong mấy người động tĩnh, nguyên bản bọn họ là tính toán lái xe trực tiếp vọt vào trong viện, sau đó lại dùng trước đó từ ba lô lấy ra kia chiếc xe thương vụ tái thượng Trần Minh đắng người. Bất quá hiện tại xem ra những người đó nếu dám ra đây, chính là có nhất định phòng ngự thi thố. Với Hoàng Cung Chu Khải duệ đón mặt tiền cửa hiệu mà đến tang thi châu chấu mở ra sân đại môn, một trận gió cuốn ở giữa không trung xuất hiện, đem trong viện tang thi châu chấu nhanh chóng cuốn tiến nguyên bản vô sắc gió cuốn ở cuốn vào quá nhiều tang thi châu chấu về sau tức khắc biến thành cây cọ màu xám. Phanh. ở lôi điện dị năng bọc mãn gió cuốn sau một lát giữa không trung lại dẫn phát rồi một lần nổ mạnh. thấy vậy khắp chung quanh tang thi châu chấu đã thiếu chi lại thiếu. Lý Tinh Hải mới đem xe hoành ngừng ở trong viện phòng cửa. Khải Duệ, đây là chìa khóa xe. Chúng ta ở chỗ này chờ các người. Các ngươi mau thượng mặt sau chiếc xe kia. Thừa dịp Chung Quanh còn không có tụ tập đến châu chấu. Trương Đào nhanh chóng mở ra cửa xe công đạo chú Khải dệ vài câu, sau đó đem chìa khóa cũng cùng nhau đưa cho hắn. Ngoài cửa người gật gật đầu, tiếp nhận chìa khóa sau đó chạy vào bên trong cánh cửa. Kế tiếp chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ thì tốt rồi đi. Lý Tinh Hải nhẹ nhàng thở ra hỏi, còn hảo bọn họ đều không cần đi xuống. Ta cũng không nghĩ đi xuống, này châu chấu như thế nào nhiều như vậy a? Phục Anh chán ghét nhìn về phía nơi xa, nơi đó lại bay tới một đám tang thi châu chấu. Bọn họ như thế nào còn không có ra tới? Sau một lát, lạc thời vũ hỏi. Lại mất đi một người. Lý ngôn hề như mày, sao lại thế này? Bên trong lại có một người biến thành tang thi. Trước 198 tổ tôn. Phong nội, với hoàng ôm chặt suy yếu bạn gái, nàng đã bắt đầu thần trí không rõ. Với hoàng, đáp ứng ta, rời đi ngươi nãi nãi, hảo sao? Quan văn quân nước mắt cùng mồ hôi đã tẩm ướt với hoàng màu lam áo sơ mi. Nàng gắt gao mà túm với hoàng ống tay áo dùng lớn nhất sức lực nói. Sao lại thế này a? Chu Khải Duệ nhìn trên mặt đất tang Thi Châu Chấu thi thể khó có thể tin hỏi Kim Thiện mấy người, như thế nào hắn vừa trở về liền như vậy? Chẳng lẽ là bọn họ vừa mới mở cửa thời điểm không cẩn thận lưu tiến vào Châu Chấu, chính là quan văn quân vì cái gì làm với hoàng rời đi tuần mãi mãi? Kia tang Thi Châu Chấu, là tuần mãi mãi bỏ vào quan văn quân cổ áo. Khâu cảnh hoán có chút ngẹn nào, hắn có chút không đành lòng hồi ức vừa mới cảnh tượng. Vừa mới nếu không phải Kim Thúc đem kia tang thi châu chấu từ quan văn quân ra thịt đào ra, hiện tại kia chỉ châu chấu sợ là đã chui vào quan văn quân trong thân thể. Tuần mãi mãi, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Chu Khải Duệ khiếp sợ nhìn qua đi, chỉ thấy kia tuần mãi mãi giờ phút này còn ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nói. Không được đi, không được mang đi ta tôn tử, đều không được đi. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy, nay hẳn là muốn đi hỏi nàng. Trịnh Vũ bên cạnh tiến đến kéo ra với Hoàng biên tức giận nhìn tuần mãi mãi lão nhân ra ngươi cùng này tiểu cô nương không oán không thù vì cái gì yếu hại nàng kim thiện thở dài ngồi sồn tuần lao thái bên cạnh hỏi nàng là người thành phố nàng gần nhất liền phải mang đi ta tôn tử ta tôn tử về sau sẽ cùng nàng cùng đi trong thành mua căn phòng lớn trụ đến lúc đó liền dư lại ta cái này góa bữa lao bà tử ở chỗ này ta ngậm đắng nuốt cay đem ta đại tôn tử nuôi lớn hắn nào cũng không cho đi tuần lao thái ánh mắt dại ra trả lời nhưng là một bên với hoàng lại tê tâm liệt phế kêu lớn lên. Đủ rồi. Ta đã lưu tại bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy. Văn Quân cũng là tính toán mua phòng sau đem ngươi tiếp nhận đi, ngươi vì cái gì còn muốn. Với hoàng nẹ nào, hắn gắt gao mà ôm quan Văn Quân, nhậm chỉnh vũ như thế nào kéo đều không muốn buông ra trong lòng ngược người. Ta biết cha mẹ ta đi sớm, là ngươi đem ta lôi kéo đại, nhưng ta chưa từng nghĩ tới vứt bỏ nãi nãi ngươi, 18 tuổi năm ấy, ta thi được không thừa trường học, là ngươi là ngươi chặt đứt ngón tay của ta, cũng chặt đứt ta tiền đồ. chuyện này bạn gái cũng biết, hơn nữa hôm nay phát sinh sự, cho nên nàng mới làm hắn rời đi mãi mãi đi. tình huống như thế nào? với hoàng cung mãi mãi phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? là thân mãi mãi sao? thân mãi mãi sao có thể đoạn rất nhà mình tôn tử ngón tay? là chém đức? kia cũng quá tàn nhẫn đi. này lao thái bà không chết tử tế được a. màn hình trước khán giả không khỏi có chút kích động. Bởi vì đại gia bức thiết mà muốn biết rõ ràng với hoàng cùng tuần lao thái quá vãng, cốt chuyện thế nhưng lại tự động kích phát hồi ước hình thức. Hồi ước hình thức với hoàng đầy mặt ngây ngô, hắn yên lặng mà ở chính mình trong phòng thu thập hành lý. Xuyên thấu qua còn tính mới tinh dèm châu, là ở mép giường ngồi không nói một lời tuần lao thái, cứ việc khi đó nàng còn không phải đầy đầu đầu bạc nhưng nhìn trên bàn bị nàng sẽ lạn lại bị tôn tử dính tốt vẽ xe, nàng trong mắt hiện lên một tia hung ác. Nãi nãi, ta đi rồi nghỉ đông và nghỉ hè ta đều sẽ trở về. Dèm châu ngoại, với hoàng đứng ở nơi đó do dự một lát, vẫn là nói: nãi nãi không bỏ được ngươi đi, ngươi càng muốn đi, lại đây, làm nãi nãi sở nữa, sở ngươi đi. Luôn luôn từ ái thanh âm từ dèm châu nội trong phòng truyền đến, với hoàng không hề có hoài nghi đi vào. Giờ phút này, nhớ tới với hoàng kia tiệt không chớp mắt đoản chỉ, khán giả không khỏi khẩn trương lên, tuy rằng biết đó là đã đã xảy ra hơn nữa vô pháp thay đổi sự tình tuần lao thái lôi kéo với hoàng tay cứ như vậy nhìn hắn. Với hoàng đôi mắt lúc này đã ứng đỏ, hắn là tính toán đi thượng đại học lúc sau liền tìm phân kiêm trước, sau đó thuê gian tiện nghi phòng ở đèm mãi mãi cũng tiếp nhận đi, chỉ là sợ mãi mãi lo lắng, cho nên hắn vẫn luôn chưa nói. Nhưng là giây tiếp theo, một trận xuyên tim đau đớn đột nhiên đột kích, với hoàng đau đớn khó nhịn kêu thảm thiết lên. Như chú huyết hạ xuống ở màu xám mặt sàn xi si mang thượng, tuần lao thái thế nhưng sống sờ sờ cắn đứt với hoàng ngón tay. Kia nửa thanh đoạn chỉ giờ phút này còn ở tuần lao thái trong miệng. Theo đau hôn mê bất tỉnh với hoàng chậm rãi nhắm lại hai mắt, hồi ức hình thức cũng kết thúc. Thế nhưng là cá nước, nôn ta muốn phun ra. Không thừa loại đối thân thể các bộ vị yêu cầu đều phi thường cao, này xui xẻo hài tử cả đời đều không thể. Trên thế giới có như vậy ích kỷ người sao? Nhân tính thật đáng sợ a. Hô, hô. Quan văn quân trong cổ họng đã bắt đầu phát ra liền nàng chính mình đều không chế không được tiếng kêu nhưng là với Hoàng lại không có chút nào buông tay tính toán. Nàng muốn biến tăng thi, các ngươi mau giết nàng A. Tuần lão Thái Hoàng sợ chỉ vào run dẩy quan văn quân hô. Các ngươi không cần sát nàng, là ta hại nàng, ta chính mình sẽ giải quyết. Với Hoàng túi đầu nhìn môi sắc trắng bệnh quan văn quân, không có người nhìn đến, hắn đã mặt sám như cho tàn. Trịnh Vũ biết với Hoàng khổ sở, vẫn là buông ra tay. Với Hoàng, tiếp chúng ta sẽ liền ở bên ngoài, ngươi. Hảo về sau liền theo chúng ta đi đi. Trần Minh nói, không được đi, không được đi à, ta một cái lao thái bà tử liền tính cùng các ngươi đi rồi, các ngươi cũng sẽ đem ta huy tang thi. Nhà ta có lương thực, đều cho các ngươi ăn, ta không giết các ngươi. Tuần Lão thái dãy rủa bò lên, bổ nhào vào kim thiện bên cạnh cầu xin, bất quá kim thiện lại không có lại liếc nhìn nàng một cái. Sớm biết rằng liền giết các ngươi. Tuần Lão thái trong chốc lát những mày, một hồi bật cười, rất giống điên cuồng. Ngươi có ý tứ gì? Khâu cảnh hoán hồ nghi hỏi. Trương hàm cùng đại cánh rừng cũng là dị năng giả, nhưng là bọn họ ăn quá nhiều, lại tới nữa các người, cho nên ta liền trước đưa bọn họ đi rồi a, bằng không. Lương thực như thế nào đủ ăn a? Tuần Lao Thái cười nói, nàng trong miệng trương hàm cùng đại cánh rừng, chính là phía trước cứu Kim Thiện đoàn người hai cái trắng hán. Kẻ điên, kẻ điên ngươi quả thực là. Kim Thiện giận không thể ác, nếu có thể, hắn chỉ nghĩ một trưởng đánh chết trước mắt này giết người phạm. Giống. Một trận tang thi giống lên một tiếng truyền đến. Trên mặt đất quan văn quân Trung Quy vẫn là dị biến thành tăng thi, hơn nữa một ngụm cắn ở với Hoàng trên vai. Một màn này trịnh vũ bọn người không nghĩ tới, càng không nghĩ tới với Hoàng thế nhưng không rên một tiếng nhậm quan văn quân cắn xé. Nãi nãi, ta không đi, ta sẽ vĩnh viễn lưu tại vĩnh cùng thôn, cùng quân quân cùng nhau. Với Hoàng gắt gao mà ôm bạn gái, mặt mang tươi cười nhìn Tuần Lao Thái nói. Tuần Lao Thái điên cuồng mà hét to một tiếng, nàng mở to hai mắt nhìn với Hoàng hai người sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy tới Kim Thiện phía sau núp vào. các ngươi, các ngươi mau giết bọn họ, ta tôn tử hắn đã không cứu, ta đem lương thực đều cho các ngươi, các ngươi dẫn ta đi. ngượng ngùng, ta không tính toán mang người đi. Kim Thiện ném ra tuần lao thái tay, tính toán mang theo Trần Minh mấy người lập tức rời đi nơi này. giết chúng ta đi, cảm ơn. với Hoàng ngẩng đầu đối mấy người nói, Quan Văn Quân còn ở an hắn đầu vai thịt, nhưng là hắn nhưng vẫn chịu đựng không có kêu to ra tới. xem không được hai người lại chịu khổ. Khâu Cảnh Hoán tê ra hai quả mâu chuẩn tàn nhẫn kim loại thứ, đâm xuyên qua hai cái ôm nhau người. Mấy người nhìn trên mặt đất thi thể chầm mặc một lát, liền chuẩn bị cùng rời đi nơi này, lại nghe Kim Thiện hét lớn, "Cẩn thận! Chư 199 sủng vật trứng ấp ra." Chỉ thấy kia Tuần lão thái đột nhiên từ to rộng ống tay háo nổi lấy ra một cái bình thủy tinh, sau đó nhanh chóng vặn ra nắp bình, đem bên trong đồ vật tất cả đều chiều mấy người bắt đi. Nơi đó mặt cư nhiên là một ít còn sống tang thi châu chấu. Chính sảnh môn bị mở ra, Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh mấy người mới vừa tiến vào phòng trong, liền thấy được trước mắt một màn này. Nàng là liên tiếp phát hiện có hai người ở phòng trong biến dị thành tang thi. Ở trong viện tang thi châu chấu bị lạc thời vũ cùng Phục Đỉnh Du hai người khống chế được lúc sau mới nhịn không được cùng Phục Anh mấy người lại đây nhìn xem tình huống. Không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy được kia láo thái thái quỷ dị thao tác. Chi! Một con tang thi châu chấu mắt thấy liền phải bay đến Chu Khải duệ cái, óc, lại đụng phải một đạo nhìn không thấy cái chắn thượng rơi xuống đi xuống áng. Phục anh tay mắt lênh lẹ đem trên mặt đất kia chỉ tang thi châu chấu cắt thành hai nửa. Mặt khác mấy chỉ cũng bị triển hào dùng hỏa hệ dị năng tiêu thành cho tàn. Này hết thể phát sinh quá nhanh, đang chuẩn bị xuyên phòng hộ cháo Trần Minh mấy người còn đắm chìm ở lý ngôn hề mấy người như thế nào lại đây nghi vấn chung, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau tuần lao thái động tác. Chờ nhìn đến mấy người thành thạo giải quyết rất những cái đó tang thi châu chấu lúc sau, bọn họ mới cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Cảm ơn cảm ơn cảm nhóm. Chu Khải Duệ dọa trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, đầu lưỡi đều có chút thắt lên. Này lao thái thái tình huống như thế nào a? Cao viện tuy rằng không có thể giúp đỡ, nhưng cũng ngưng ra dây đằng đem tuần lao thái trói lại lên. Chu Khải Duệ mấy người vừa mới là đưa lưng về phía tuần lao thái tròn nên không thấy được mặt sau đã xảy ra cái gì, nhưng là bọn họ vào cửa tới mấy người nhưng thấy được rõ ràng. Các ngươi không có việc gì đi. Lý ngôn hề quan tâm nhìn về phía mấy người, này phòng trong tình huống có chút thảm thiết không biết vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chúng ta không có việc gì, nếu không phải các ngươi ra tay cứu giúp, chúng ta hiện tại chỉ sợ đã mắc hưu. Kim Thiện tuy rằng diện mạo có chút tục tàng, nhưng lại là một cái tốt bụng người, này cũng coi như là hắn lần đầu tiên bị người cứu một mạng, nói không cảm kích là giả. Ta tôn tử a, Như thế nào liền chết thảm như vậy a? Tuần Lao Thái đột nhiên lớn tiếng khóc lên, nếu không phải mấy người vừa mới tận mắt nhìn thấy nàng dùng tang thi châu chấu đi đánh lén người. Cao viện cũng thiếu chút nữa tưởng Kim Thiện mấy người ở khi dễ lao thái thái. Ngươi cái này già mà không đứng đắn, ngươi tôn tử còn không phải là bị ngươi thân thủ hại chết sao? Ngươi rốt cuộc giết bao nhiêu người? Kim Thiện một chân đá tới rồi tuần lao thái bên hông, này một chân chính là đem tuần lao thái đá tới rồi ven tường lại chạy xuống xuống dưới. Hắn từ trước đến nay ghét cái ác như kẻ thù, mắt thấy nguyên bản vô tội vài người đều ở chính mình trước mặt chết đi, hắn đã sớm không thể nhịn được nữa, hiện tại nào còn quản cái gì tôn lão? Hắn chỉ cảm thấy giết nàng đều không quá phận. Nàng đã bị cảm nhiễm. Lý Ngôn Hề đột nhiên nói, như nhau phía trước ở trường học thời điểm, bị cảm nhiễm người, nàng có thể lập tức cảm thụ được đến. Bị cảm nhiễm. Trần Minh kinh ngạc, bất quá hắn cũng thực mau nhớ tới Lý Ngôn Hề dị năng, Nếu Lý Ngôn Hề nói như vậy, kia này tuần Lao Thái liền nhất định là bị cảm nhiễm. Một cái Lao Thái thái diệt toàn thôn người sống sót, này Lao Thái thái là kẻ tàn nhẫn A. Nàng vừa mới lấy tang thi châu chấu chưa kịp mang bao tay cho nên đây là nơi nào tìm tới diễn viên đại khái là bởi vì sức chống cự thấp hèn nguyên nhân tuần lao thái thực mau liền có biến dị biểu hiện miệng nàng còn đang nói chút cái gì nhưng là đã phát không ra thanh âm vài giây lúc sau nô lự một đao giải quyết tuần lao thái hà giận nô lự nói thích cho nhau tranh cãi hai huynh đệ lần đầu tiên không có cho nhau phản bác nô ưu cũng không hề xem trên mặt đất tuần lao thái lại đi trở về kim thiện phía sau nôn hề phục anh các ngươi thu phục không có hiện tại có thể ra tới Lê Hiểu Tình thanh âm từ bộ đàm truyền đến. Hiện tại bên ngoài tang thi châu chấu săn thú vẫn cứ không có kết thúc, nhưng là Phục Đỉnh Du mới vừa dùng lôi điện dị năng ở bọn họ trên không bệnh một mặt lôi điện võng, chỉ cần có tang thi châu chấu đụng vào mặt trên, liền sẽ lập tức hóa thành cho tàn. Chỉ là phương pháp này quá mức với tiêu hao dị năng, mà Phục Đỉnh Du còn ở kiên trì. Thu phục, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Phục Anh dùng bộ đàm trả lời nói. Kim Thiện lại một lần bị Trần Minh ba người bằng hữu cấp chấn kinh rồi. Tiểu viện tuy rằng không lớn, nhưng là trên không lôi điện vong cùng tên kia lôi hệ dị năng giả lại giống như khoa học viễn tưởng tảng lớn chung lôi thần dáng thế cảm giác quen thuộc giống nhau, làm hắn cảm thấy đời này đều quên không được một màn này. Bất quá hiện tại cũng không phải thưởng thức này ở đó thời điểm. Theo ta đi, ta dùng tinh thần cháo mang ngươi lên xe. Lý ngôn hề chạy đến Phục Đình Du bên người nói, lúc này Phục Đình Du trên chán rũ xuống tới vài sợi tóc đen dưới đã hơi hơi có chút mồ hôi mỏng. Hảo! Phục Đình Du xả ra một cái tươi cười. Lý Ngôn Hề chính lôi kéo cổ tay của hắn về phía trước chạy tới. Hắn nhìn kia trắng non tay cùng chính mình thủ đoạn liên tiếp chỗ có chút khó hiểu, rõ ràng hắn đã thu hồi lôi điện dị năng, vì cái gì vừa mới lại cảm giác được một trận mỏng manh điện lưu. Lý Ngôn Hề chạy cực nhanh, bởi vì nàng vừa mới cũng đã dùng tinh thần cháo mang theo phục anh mấy người đi phòng nội, hiện tại chính mình dị năng cũng không phải rất nhiều. Tinh thần cháo với nàng hiện tại, vẫn là thực hao phí dị năng. Đương xác định tất cả mọi người lên xe. Tam chiếc xe mới cùng hướng cửa thôn phương hướng khai ra, nói đến cũng là kỳ quái, khi bọn hắn chạy ra này thôn phạm vi lúc sau, nguyên bản quay trùng quanh ở bên cạnh xe rậm rạp tang thi châu chấu liền đều không hề xuất hiện. Lý Ngôn hề biết, này liền tương đương với trong trò chơi quái vật bản đồ phân bố giống nhau, vượt qua qua quái vật phân bố tọa độ, liền sẽ tiến vào đến tiếp theo cái bản đồ. Đại khái là có đồng ruộng địa phương mới có thể sinh ra tang thi châu chấu. Cao Viễn tuy cảm thấy cái này giải thích có chút gượng ép, nhưng hiện tại bọn họ cũng không nghĩ ra được cái khác nguyên nhân. Đột nhiên, Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy chính mình bên cạnh đặt cặp sách có dị động, nàng ánh mắt sáng ngời, nơi đó mặt phóng chỉ có một súng vật phu hóa khí, chẳng lẽ là đến thời gian. Một xe người cũng không hề tưởng kia tang thi châu chấu vì cái gì sẽ biến mất nguyên nhân, tất cả đều hưng phấn nhìn lại đây. Đem súng vật phu hóa khí thật cẩn thận đặt ở trên đùi, Lý Ngôn Hề mở ra. Chỉ thấy vài miếng vỡ vụn vỏ trứng bên cạnh một đoàn phấn bạch phấn bạch tiểu đoàn tử cuộn tròn ở phu hóa khí trong một góc, cái chân dung cực kỳ sinh ra không bao lâu gà con vừa lúc bị lý ngôn hề thắt ở lòng bàn tay. a, wow, lông xù xù, hảo đáng yêu a. cố giao liếc mắt một cái biến yêu. đây là cái cái gì sinh vật? thật sự man đẹp. phục anh cũng cảm thấy thuận mắt, nàng muốn tiếp nhận tới sơ sờ. ai ngờ kia tiểu đoàn tử cũng lộ ra một bộ hoảng sợ ánh mắt, dùng hai chỉ nhỏ đến nhìn không thấy tiểu cánh ôm lấy chính mình hai vai. tuy rằng nó cả người tròn tròn. Cũng không có cái gì bả vai. Xem ra nó còn sợ người lạ, hiện tại chỉ nhận ngôn hề. Lạc thời vũ muốn dùng ngón tay chọc một chọc nó, lại được đến đồng dạng đắp lại. Hảo đang yêu, ngươi tên là gì? Lý ngôn hề nhịn không được cười đồng thời cũng đem nó phủng tới rồi chính mình trước mặt. Nó một đôi mắt nhỏ đen lung liếng, lại xứng với hai cái tiểu cánh. Này chẳng lẽ là cú mèo trùng loại? Thấy thế nào đều là gà con bộ dáng. phúc đình du thình lình tới một câu. Không ngờ giây tiếp theo kia tinh bột đoàn lại tức giận nhảy dựng lên. Đối với phục đỉnh du phương hướng biên dậm chân biên phát ra hướng chim nhỏ giống nhau tế minh thanh. Lý Ngôn Hề tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, nàng rõ ràng nghe được trong đầu một thanh âm đang nói: Ngươi mới là gà con, ngươi cả nhà đều là gà con. Trương hai trăm thần thú vũ ra. Nó này, đây là có thể nghe hiểu tiếng người. Lý Tinh Hải từ kính chiếu hậu nhìn thấy mặt sau tình huống kinh ngạc hỏi: Các ngươi có hay không nghe được nó đang nói cái gì? Lý Ngôn Hề hỏi: "Nghe được à? Nó ở kêu à, bất quá cái này kêu Thanh thật đúng là có điểm giống gà con đâu." Cố Giao nói. Lý Ngôn Hề chấn kinh rồi, cho nên chỉ có nàng có thể nghe thế tiểu gia hỏa Thanh âm sao? Nhân gia là trong thế giới này cao quý nhất thần thú, mới không phải cái gì gà con đâu. Hừ, tức chết ta." Thanh Thúy bất mãn thanh truyền đến, Lý Ngôn Hề càng thêm xác định nàng vừa mới nghe được không phải ảo giác, vì thế bắt đầu thử ở trong lòng an ủi nó. "Mọi người đều là lần đầu tiên gặp ngươi." chờ hạ chúng ta cho ngươi khởi cái tên, ngươi có thể hay không không cần tái sinh khí. vật nhỏ trầm mặc vài giây, mới ủy ủy khuất khuất nói, nhân gia có tên, mới không cần các ngươi này đó nhỏ bé giống loài đặt tên. được rồi được rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Lý Ngôn Hề cảm thấy buồn cười, liền hỏi, vũ gia, ta kêu vũ gia. tiểu vũ gia thần khí nói, vũ gia, thần thú. Lý Ngôn Hề cầm lòng không đậu niệm lên tiếng tới. Vì cái gì nàng cảm thấy tên này nghe tới có chút quen thuộc. Nôn Hề Phục Đình Du phát hiện Lý Nôn Hề khác thường, nàng vừa mới bắt đầu tựa hồ vẫn luôn đang ở người. Lý Nôn Hề phục hồi tinh thần lại, phát hiện mọi người đều ở quan tâm nhìn chính mình, vì thế cười trả lời nói. Ta có thể nghe được tiểu gia hỏa cho ta nói chuyện nội dung, nó nói nó kêu vũ gia, là chỉ thần thú. Nôn Hề Ngươi chẳng lẽ là ảo giác, vũ gia là thần thú tên, nhưng kia chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Lạc thời vũ nói xong thấy kia tinh bột nắm không được địa điểm đầu, cũng cảm thấy ngạc nhiên vạn phần, vì thế hắn tiếp tục giải thích nói: thượng cổ truyền thuyết chung, vũ gia chính là sở hữu phi hành loại thần thú thủy tổ, chính cái gọi là vũ gia sinh rồng bay, rồng bay sinh phượng hoàng, phượng hoàng sinh loan điểu, loan điểu sinh thứ điểu, phàm vũ giả sinh với thứ điểu, hiện tại đã rất ít có người biết loại này truyền thuyết sinh vật tồn tại. Phục anh đã tương đương bội phục, lạc lạc ngươi thượng biết thiên văn hạ biết địa lý a, tiểu anh, nay cũng không phải là thiên văn cũng không phải địa lý chỉ là ta nhàn tới không có việc gì xem một quyển sách viết mà thôi. Lạc Thời Vũ cảm thấy chính mình một chốc là không đổi được phục anh cho chính mình khởi cái này tên hiệu. Nói cách khác, Vũ Gia kỳ thật là so Long cùng Phượng Hoàng còn cổ xưa tồn tại. Lê Hiểu Tinh hỏi, trong truyền thuyết là như vậy viết. Lạc Thời Vũ gật gật đầu trả lời nói, mãn xe người đem hoài nghi tầm mắt đầu tới rồi lý ngôn hề trong tay tiểu đoàn tử mặt trên, ánh mắt kia phảng phất viết hai chữ, liền này. Vừa mới còn bày ra một bộ thần khí bộ dáng tiểu Vũ Gia. Nó rõ ràng chính là nhân loại kia trong miệng nói vũ gia sao. Hào hào, ngươi đừng lại tức giận, tiểu vũ gia khả năng hiện tại còn tương đối tiểu, về sau ăn nhiều một ít trưởng thành liền lợi hại. Lý Ngôn Hề không biết chính mình những lời này đối tiểu vũ gia ảnh hưởng có bao nhiêu đại, thế cho nên sau này vũ gia một lần trở thành mỹ thực cửa hàng trung tiêu phí tối cao khách hàng. Nghi hoặc về nghi hoặc, đối với Lý Ngôn Hề có thể nghe thế vật nhỏ nói chuyện một chuyện, đại gia tự nhiên sẽ không hoài nghi Lý Ngôn Hề nói. Hơn nữa tiểu gia hỏa này biểu hiện cũng là một bộ có thể nghe hiểu tiếng người bộ dáng Còn rất đáng yêu, dưỡng liền dưỡng đi, về sau nhàn chán thời điểm có thể cho nôn hề giải giải buồn cũng không tồi. Lý Tinh Hải nói, như vậy tiểu nhân vật nhỏ cũng ăn không hết thứ gì, trong đội ngũ hoàn toàn nuôi nổi. Lạc lạc, thần thú gì đó, có thể có ích lợi gì a Phúc Anh kỳ thật vẫn là có chút thất vọng, tiểu gia hỏa này một bàn tay là có thể nắm được, diện mạo cũng nguyên manh nguyên manh, giống như cũng không có cái gì lợi hại công năng nay cùng bọn họ hoa đi ra ngoài tinh hạch có chút kém xa. Nay ta liền không rõ ràng lắm, đại khái lớn lên về sau sẽ phi. Lạc Thời Vũ mắt thấy kia tinh bột nắm từ hộp bò ra tới, sau đó một bộ thực buồn ngủ bộ dáng, thoải mái dễ chịu ghé vào lý ngôn hề trên đùi ngủ lên. "Hào đi, ta còn tưởng rằng sẽ sát tang thi đâu." Phúc Anh nói. Mới sinh ra tiểu Vũ ra tựa hồ thực dễ dàng mệt rã rời, thẳng đến đại gia phát hiện bên ngoài sắc trời tiệp vãn. Lý Ngôn Hề mới tìm một con tiểu túi sách đem ngủ say tiểu vũ ra thả đi vào. Chúng ta hiện tại đã tới rồi thành phố An Cô huyện huyện thành bên cạnh, còn tiếp tục đi phía trước đi sao? Chu Phong nhìn bản đồ hỏi. Không đi rồi, gần đây tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Lý Ngôn Hề nói, bởi vì lại đi phía trước đi nói cơ hồ tất cả đều là tang thi tụ tập địa. Bất quá liền tính là huyện thành bên cạnh, tang thi cũng không ở số ít, hơn nữa bọn họ đi ngang qua rất nhiều phòng ốc đều sập. Ven đường thậm chí còn tụ tập rất nhiều tang thi miêu cầu ở đi theo tam chiếc xe chạy vội. Một mảnh phế tích a. Đệ tam chiếc xe chung, Khâu Cảnh Hoán nhìn bên ngoài chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bi thương, nhữ huyện là hắn đã tới địa phương, trước kia là cái náo nhiệt phồn hoa tràn ngập sinh hoạt hơi thở tiểu huyện thành, không nghĩ tới hiện tại thành như vậy quan cảnh. Luôn hề bọn họ dừng lại. Trịnh Vũ nói. Kim Thiện gật gật đầu, phía trước hai chiếc xe dừng xe vị trí là một mảnh đất trống, đây cũng là hắn luôn luôn dừng xe thói quen. Ngừng ở vật kiến trúc bên cạnh nói, thực dễ dàng sẽ bị mặt trên rơi xuống tang thi sở tạp đến. Bất quá dù vậy, bọn họ dừng lại xuống dưới vẫn là có đại lượng tang thi từ vứt đi phòng ốc nội cùng đường phố chung xuất hiện ra tới. Phía trước hai chiếc xe người động tác cực kỳ nhanh chóng, một tảng lớn tang thi đầu tiên là bị dây đằng ném ra, cho đại gia tranh thủ xuống xe thời gian. Nay cũng coi như là trần minh mấy người ở tách ra về sau lần đầu tiên xem lý ngôn hề bọn họ sát tang thi. Trương đào thật là lợi hại. Đều là thổ hệ dị năng chỉnh vũ nói Ta thiên, đó là cố giao Chu Khải Duệ kinh ngạc nói Cố giao trước kia liền con mắt cũng không dám xem một chút tăng thi Hiện tại kia tư thế liền kém tay không phách tăng thi Kia hai nữ sinh, đều là kim hệ Kim thiện tổng cảm thấy lý ngôn hề chiêu thức có chút kỳ quái Nhưng là lý ngôn hề quanh thân Đích xác có một đạo lại một đạo kim loại nhận huyền phù dưa không trùng trùng quay trùng quanh nàng Những cái đó kim loại nhận không những có thể bảo hộ an toàn của nàng Hơn nữa ở bay ra giết chết một con tang thi về sau còn sẽ lại trở lại tại chỗ. Hắn chưa bao giờ có gặp qua như vậy kim hệ dị năng. Nàng không phải, Phục Anh đúng vậy. Trần Minh nói xong liền xuống xe, bọn họ không thể nhìn tang thi toàn chiều bên kia vây đi. Nô ưu cùng nô lử cũng là một hệ dị năng, chẳng qua hai người không biết vì sao vẫn là thói quen dùng kim thiện cho bọn hắn giao sẻ dưa hấu. Nhưng là ở nhìn đến cao viễn dùng một cây dây đằng vận rất một con tang thi đầu lúc sau. Hai người đột nhiên cảm thấy dao sẻ dưa hấu không thơm. Ngọn ý nhi này giống như còn khá tốt dùng. Nô ưu ngưng ra một cái chuỗi lủi dây đang nói, ta hẳn là càng thêm lợi hại. Nô lữ đã đi theo Trần Minh đi rồi đi xuống, hắn thử không dựa vào dao sẻ dưa hấu, mà là dùng dị năng bắt đầu công kích lên. Thế Ngọc Quốc Hoành quá khu trông coi trong phòng, một phần báo cáo sinh thành ở phòng họp nội trên quần sáng. Châu Thiên nghiêm túc nhìn này phân báo cáo nội dung, Vệ bị giam giữ giả phục hình kỳ tăng giảm làm thử kế hoạch. Tự nguyện làm thử người nhất hảo, tuần quế chi. Lý lịch, làm bảo mẫu trong lúc nhân cảm xúc kích động thương tổn nhi đồng. Làm thử kết quả phán định, gia tăng nửa năm. Trưng 201 nhân tính khảo nghiệm. Châu Thính Trưởng, tuần quế chi là chúng ta làm thử kế hoạch đệ nhất nhân. Trước mắt xem ra cam lâm thực tế hảo kỹ thuật không có bất luận vấn đề gì. Chỉ là tuần quế chi bản nhân nguyên bản là tự nguyện ký tên tiếp thu làm thử kế hoạch. Nhưng hiện tại nàng lại muốn đổi ý. Hạ tự nguyện ở giảng giải xong chính mình báo cáo lúc sau nói Châu Thiên nở nụ cười, hắn đã qua tuổi 40, nhưng là một thân quần áo lao động mặc ở trên người đảo cũng không có vẻ lao khí, khỏe mắt hoa văn cho thấy hắn cũng là thường xuyên cười người. Gia tăng nửa năm sau, nàng khẳng định muốn đổi ý, bất quá này hợp đồng thư đã đã ký tên, là không có khả năng đổi ý. Châu Thiên thở dài nói, cùng cam lâm hợp tác kế hoạch cũng là trải qua thượng tầng bộ môn tầng tầng phê duyệt xuống dưới, nguyên bản hắn cũng không có đem cái này kế hoạch xem ở trong mắt. Bất quá không biết Cam Lâm có phải hay không nhận thức mặt trên cái gì đại nhân vật, thế nhưng suốt đêm thông qua như vậy nhiều nói sẽ duyệt. Trong coi đại sảnh mặt nhiều giam giữ một ít có xã hội đề tài người, những người này cũng đều không phải là phạm vào cái gì cùng hung cực các đại sai. Hơn nữa bọn họ giam giữ kỳ dài ngắn không có cố định một cái kết thúc thời gian, mà là căn cứ tự thân biểu hiện lấy một cái phạm vi tới kế hoạch, tỉ như 3 tháng 12 tháng. Này vốn là một cái thực nhân tính hóa quy định, nhưng là bởi vì phán đoán căn cứ có rất nhiều điều. Cho nên luôn là rất coi tranh luận, thậm chí còn thường xuyên bị người chỉ ra không công bằng Cam Lâm đưa ra cái này kế hoạch nghe nói có thể giải quyết một vấn đề này Cũng đem vấn đề mâu thuẫn điểm tất cả đều chuyển rời đến bị giam giữ giả tự thân trên người Cho nên trong phòng trên dưới người ủng hộ cũng không thiếu Nếu có người xin tham dự Cam Lâm làm thử kế hoạch Ở kịch Trung biểu hiện tốt đẹp lời nói là có thể đủ đạt được giảm hình phạt khen thưởng, Nếu không đó là tăng hình trừng phạt Gương mặt hiền từ Tuần Quế Chi là xin đệ nhất nhân mà nàng đó là kịch trung một tập liền đóng máy tuần lao thái. Nói thật liền hắn đều không có nghĩ đến luôn luôn biểu hiện tốt đẹp tuần quế chi sẽ là biểu hiện như thế, nàng ở kịch trung trực tiếp hoặc gián tiếp mà giết bốn người. Châu Thiên nhớ tới một câu, trên đời có hai dạng đồ vật không thể nhìn thẳng, một là thái dương, nhị là nhân tâm. Có lẽ liền tuần quế chi đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ như vậy chịu không nổi khảo nghiệm. Số 2 làm thử người được chọn đã xác định sao? Châu Thiên lại hỏi, đã xác định cũng là số 2 tự nguyện xin cũng thông qua. Hạ tử nguyện đem một phần tư liệu đầu ở quần sáng phía trên, mặt trên thỉnh lình xuất hiện số 2 làm thử người được chọn toàn bộ tư liệu. Tự nguyện làm thử người số 2, tiền thường nghiệp, lý lịch, an cấp Nhữ huyện bên cạnh một chỗ trung đẳng lớn nhỏ lương du thị trường nội, lý ngôn hề sấn trần minh mấy người bị phục anh chi đi không đường thu rất nhiều thùng dùng ngăn du cùng gạo bột mì lúc sau mới cảm thấy tâm tình thoải mái một ít. Không biết vì cái gì, vừa mới bọn họ giết chết mấy trăm chỉ tăng thi Phân biệt không nhiều lắm một hai trăm chỉ tang thi đều không có tinh hoạch, loại này kỳ quái hiện tượng bọn họ chưa từng có gặp được quá. Lý ngôn hề cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng thậm chí hoài nghi lại là tiết mục tổ ở làm yêu, nhưng là loại này không đau không ngứa chính là có chút ghê tởm người thủ đoạn lại không giống như là những người đó sẽ làm sự. Cũng may bọn họ ở tìm rừng chân địa điểm thời điểm ngoài ý muốn phát hiện này chỗ lương du thị trường, mới làm nàng cảm thấy tâm tình cân bằng rất nhiều. Lương du thị trường nội phong ốc đều là một tầng. Cho nên cũng không có bị động đất hư hao bên trong tuy rằng có một ít tang thi cũng bị đại gia giải quyết. Mà hiện tại, Phục Anh cùng cố giao mấy người cũng đi theo Trần Minh bọn họ đi chọn lựa thích hợp chỗ ở. Nôn hề nôn hề, nơi này còn có cái kho hàng, mau tới đây. Lý Tinh Hải lần đầu tiên thể nghiệm loại này mới lạ cảm giác, không cần tiền nhặt đồ vật cảm giác thật tốt à. Ca, ngươi tiểu tâm một chút. Lý nôn hề nhịn không được nhắc nhở nói, có chút địa phương cũng là không thể đụng vào thì như nói đã đâm tăng thi cái đinh hoặc là dính có bất luận cái gì tăng thi vi rút vật phẩm. một khi cắt qua làng ra, kia đến lúc đó muốn khóc đều chậm. hào liệt, lý tinh hải hiện tại đối lý ngôn hề nói là nói gì nghe nấy, không làm bất luận cái gì phản bác. kim thiện đoàn người cũng dọn rất nhiều túi gạo cùng bột mì phong tới trên xe, thẳng đến xe cốp xe cùng chỗ ngồi phía dưới đều nhét đầy mới thôi. lúc này liền hy vọng chính mình khai chính là chiếc xe tải lớn, nếu không phải bởi vì muốn lên đường, ta thật đúng là luyến tiếc mấy thứ này. Kim Thiện đáng tiếc nói, bọn họ đêm nay ở tại một nhà còn tính sạch sẽ mì sợi phô, lý Nôn hề bọn họ còn lại là nghỉ ngơi ở cách vách trọng đại lương du cửa hàng, như vậy khoảng cách cũng không xa, có chuyện gì cũng có thể cho nhau chiêu ứng. Không bằng chúng ta liền vẫn luôn đi theo Nôn hề bọn họ được, người nhiều lực lượng đại sao, đem chúng ta đánh tinh hạch đều cho bọn hắn không biết bọn họ có nguyện ý hay không. Chu Khải Duệ phía trước liền có cái này ý tưởng, mà ở hắn nói ra lúc sau, đại gia cũng không có người phản bác vách lương du cửa hàng, Lý Ngôn Hề rốt cuộc lộng minh bạch vì cái gì những cái đó tang thi tinh hạch không thấy. Hừ, ta chính là thần thú Vũ gia, có thể khống chế trong thiên địa linh khí, ngươi nói những cái đó tinh hạch với ta mà nói quả thực là vây tay đã tới, ta thấy các ngươi đảo vất vả, cho nên liền tự động cho người thu a. Tiểu Vũ gia ngạo kiều trả lời Lý Ngôn Hề nghi ngờ. Nguyên lai Lý Ngôn Hề ở nghỉ ngơi thời điểm mở ra ba lô mới phát hiện, ba lô bên trong thế nhưng có hai cái ô vương tang thi châu chấu tinh hạch. Nàng nhưng chưa bao giờ có thu quá tang thi châu chấu tinh hạch cũng không có thời gian đi thu, đại gia cũng đều là không hiểu ra sao, lạc thời vũ hỗ trợ phân tích một phen, làm nàng ngắm lại ở kia lúc sau đã xảy ra cái gì không giống người thường sự. Muốn nói bọn họ hôm nay xuất hiện kỳ quái địa phương, cũng cũng chỉ có tiểu vũ gia chỉ là không nghĩ tới tiểu vũ gia thế nhưng trực tiếp thừa nhận. Hơn nữa nó còn có thể trực tiếp đem tinh hạch thu vào ba lô bên trong. Cho nên đây cũng là người công năng. Lý ngôn hề kinh hỉ hỏi. Này sủng vật chứng quả thật là Phúc Lợi A. Ta đi. Chúng ta về sau đều không cần đào tinh hạch. Phúc Anh cũng kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phía trước cô giao còn bởi vì đào tinh hạch đều bị cảm nắng đâu. Cái này hảo cái này hảo, đào tinh hạch quả thực là trên thế giới nhất ghê tởm để cho ta chán ghét sự. Cao viện mấy người đều hỉ cực mà khóc, một đám người nóng bỏng nhìn Lý ngôn Hề trong tay Tiểu Vũ gia Tiểu Vũ gia cũng chấn kinh rồi cho nên cái này đơn giản công năng thế nhưng có thể làm phía trước nghi ngờ quá nó nhiều người như vậy đội phục đến ngũ thể đầu địa sao này đương nhiên là ta bản lĩnh thế nào khí phách đi tiểu vũ gia đặc ý nói khí phách lại không huyễn, ngươi quá lợi hại lý ngôn hề thiệt tình tán thưởng nói cho nên phía trước những cái đó biến mất rất tang thi tinh hạch cũng là ở tiểu vũ gia tỉnh ngủ lúc sau thu vào ba lô bên trong sao hừ biết liên hảo bản thân thú hiện tại đói bụng ngươi cho ta tìm khối thịt lại đây Tiểu Vũ gia ở trong đầu dùng mệnh lệnh ngữ khí nói, hảo, ngươi muốn ăn cái gì thịt? Thịt heo, thịt bò, thịt dê. Lý Ngôn hề lòng tràn đầy vui mừng, nàng phía trước còn tưởng rằng Tiểu Vũ gia muốn ăn tinh hạch, nhưng không nghĩ tới nó chỉ dùng ăn thịt là được. Ta, ta muốn ăn nhai rất ngon thịt. Tiểu Vũ gia nắm tay Huyên Thuyền đối với Lý Ngôn hề nói, tuy rằng nó cũng không có nắm tay. Sau một lát, Tiểu Vũ gia vừa lòng ăn trong tay khô bò, cảm thấy thế giới này nhân loại thực mau liền phải thần phục ở nó dưới chân. Chương hai trăm linh hai đau lòng, dị năng nhị cấp lý ngôn hề trước mắt tinh thần cảm giác phạm vi cũng không lớn, ở những người khác đều thuận lợi đi vào giấc ngủ lúc sau, nàng còn có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh chậm rãi lảo đảo đi tới tăng thi, nhớ tới chỉ có một phiến cửa kính làm chắn lương du cửa hàng đại sảnh, nàng lại đi xuống giường, chiều đại sảnh đi đến, ngủ không được, đại sảnh một bên trong một góc, thình lình xảy ra trầm thấp thanh âm vẫn là dọa tới rồi lý ngôn hề, la phục đỉnh du thanh âm, ân. Ngươi vây nói liền đi ngủ một lát, ta tới gác đêm nha. Lý Ngôn Hề ra vẻ nhẹ nhàng mà nói, ta nghe nói tinh thần hệ dị năng giả thường xuyên sẽ nghỉ ngơi không tốt, ngươi cũng là. Phục Đình Du nhìn trong bóng đêm kia mặt điệu điệu thân ảnh hỏi, hắn phía trước một mình đi sát tang thi vạn trở về lúc sau, luôn là có thể nhìn đến còn chưa ngủ Lý Ngôn Hề cũng hoặc là nàng đều là sáng sớm cái thứ nhất tỉnh lại, đúng không? Cho nên nói biết đến quá nhiều cũng không tốt, nơi này có người, có tang thi, có tang thi động vật. Ở tại bên ngoài thời điểm này đó đều là nguy hiểm Lý ngôn hề chỉ vào đầu mình cười khổ nói những cái đó tang thi động vật hoặc là tang thi sẽ đột nhiên vụt ra một đại đoạn khoảng cách Đối nàng tới nói này đó đều là phải chú ý Nửa đêm tỉnh lại vài lần đều là thường xuyên sẽ có Ngươi ngủ nơi này Không phải, ta là nói kế tiếp ta gác đêm Ngươi đại nhưng ở chỗ này yên tâm ngủ một lát Có cái gì nguy hiểm ta cũng sẽ lập tức đánh thức ngươi Ý thức được chính mình nói chuyện có chút đường đột Phục Đình Du có chút hoảng loạn giải thích lên, còn có hơn 2 giờ mới hứng đông, nàng còn có thể ngủ tiếp một thời gian. Tự nhiên không có hoài nghi Phục Đình Du dụng tâm, lý ngôn hề vốn định muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến ngày hôm sau lên đường nàng còn muốn vẫn luôn bảo trì thành tỉnh hướng dẫn, vì thế rất khoát ứng hạ. Cảm ơn, ta thử lại có thể hay không ngủ. Nàng đem ba lô giường đặt ở sau quầy, có quầy chống đỡ, hai người chi gian cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Mới sinh ra tiểu vũ ra ở ăn xong đồ vật sau liền ở ngủ say. Mặc dù là bị Lý Ngôn Hề tùy thân mang theo ở túi sách cũng không có tình lại, cái này làm cho Lý Ngôn Hề cũng vô cùng hâm mộ. Dần dần mà, không biết có phải hay không bởi vì có người ở bên cạnh thủ, Lý Ngôn Hề thực mau liền đã ngủ. Nghe cách đó không xa sau quẩy truyền đến đều đều tiếng hít thở, Phục Đình Du cũng gợi lên khỏe môi cười cười. Cũng cũng chỉ có ngủ thời điểm, nàng mới có thể buông ngụy trăng đi. Phục Đình Du trong bóng đêm nhìn về phía kia quầy phương hướng, cũng không phải hắn đang nghi. Hán Tổng cảm thấy lý ngôn hề tựa hồ còn có cái gì bí mật giấu ở trong lòng, bí mật này có khả năng chính là nàng ngày thường bó tay bó chân nguyên nhân, cùng vô tâm không phổi phục anh các nàng so sánh với, lý ngôn hề nàng tựa hồ liền một lần hiểu ý cười to đều chưa từng từng có. Là bởi vì từ nhỏ gia đình nguyên nhân sao. Nhớ tới kia không có lợi thì không dậy sớm tào lệ cùng không hề ý thức trách nhiệm lý tinh hải, phục đình du cũng có chút đau lòng khởi kia sau quài người. Không biết chờ bọn họ có chính mình cũng đủ an toàn địa bàn lúc sau nay tiểu cô nương có thể hay không sống càng tiêu sái tùy ý một ít. Đãi Lý Ngôn Hề lại lần nữa tỉnh lại hết sức, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Một giấc này tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hơn 2 giờ, nhưng nàng ngủ thần thanh khí sảng. Người tối hôm qua lại ngủ không được. Phục Anh ghé vào quầy thượng nhìn vừa mới tỉnh ngủ Lý Ngôn Hề quan tâm hỏi. Nàng tuy rằng muốn cho Lý Ngôn Hề ngủ không được đi tìm nàng cùng nhau ngủ, nhưng là nàng ngủ cực kỳ không thành thật. Lý Ngôn Hề tổng nói cùng nàng cùng nhau ngủ còn không bằng chính mình ngủ. ân. Bất quá nơi này có người gác đêm, ta ngủ khá tốt. Lý Nôn Hề dối dối người, thấy bên cạnh túi sách bên trong tiểu vũ ra thế nhưng còn ở ngủ, không khỏi lại bội phục lên. Đúng rồi, Chu Khải Duệ tên kia nói một đoạn này lộ bọn họ tưởng đi theo chúng ta, làm hồi báo, bọn họ nguyện ý đem dư thừa tinh hạch cho chúng ta, Nôn Hề ngươi cảm thấy đâu. Phục Anh là tới tìm Lý Nôn Hề dò hỏi việc này. Có thể a, còn có tinh hạch lấy, làm cho bọn họ đi theo đó là. Lý Nôn Hề không chút do dự đáp ứng rồi. Mấy người kia đều phi thường có chừng mực, trên đường sắt tang thi về sau cũng sẽ không theo bọn họ đoạt tinh hạch, ngược lại còn sẽ đem tinh hạch đều nhường cho bọn họ. Cũng là, chúng ta còn có ba lô muốn dưỡng đâu. Phục Anh Biên nói thầm biên hướng ra phía ngoài đi đến, tuy rằng hiện tại ngôn hề ba lô không như vậy sốt ruột thăng cấp, nhưng theo bọn họ đồ vật càng ngày càng nhiều. Về sau ba lô Âu Vương lại không đủ dùng làm sao bây giờ, cho nên còn phải hảo hảo thăng cấp. Thối hôm qua cảm ơn lạc. Lý ngôn hề đi đến Phục Đình Du bên người nói. Ân, tới ly cà phê. Phục Đình Du cảm thấy nói không khách khí gì đó quá mức với xa cách, vì thế yêu cầu nói. Khó mà làm được, buổi sáng bụng rông uống cà phê thương dạ dày, trước thiếu, chờ hạ đại gia cùng nhau ăn cơm sáng lúc sau lại cho ngươi. Lý ngôn hề nhìn như vô tình lại quan tâm nói làm Phục Đình Du sừng sốt. ngay sau đó liền cười. Hảo, ngươi định đoạn. Phục Đình Du trả lời nói. Nhân loại bản thân thú cũng muốn ăn cơm sáng. Thanh Thúy Thanh Âm truyền vào trong ốc. Lý Ngôn Hề túi đầu chiều túi sách vừa thấy, quả nhiên Tiểu Vũ Gia đã tỉnh. Hơn nữa ở túi sách tinh thần phân chấn vối nho nhỏ cánh. Tiểu Vũ Gia, ngươi có thể kêu ta Ngôn Hề, là ta cho ngươi cơm ăn ngà. Lý Ngôn Hề nâng lên tinh bột nằm nói. Tiểu Vũ Gia do dự một lát, mới không tình nguyện trả lời nói. Hào đi, xem ở khô bỏ phân thượng, bản thần thú liền hôi thưởng miễn cưỡng kêu ngươi Ngôn Hề đi. Liêu Hạo Quang mấy người vừa ra tới liền nhìn đến trong đại sảnh Lý Ngôn Hề ở đối với một cái như vậy đáng yêu tinh bột nắm nói tiếng người cũng cảm thấy phi thường có ý tứ. Có phải hay không thần thú không quan trọng, mấu chốt là có thể thế bọn họ đào tinh hạch đa. Kim Thiện đoàn người đích xác rất có đúng mực, liền ăn cơm sáng cũng chưa từng có tới quấy rầy Lý Ngôn Hề đoàn người. Lý Ngôn Hề nghỉ ở lương du thị trường thu hoạch pha phong mấy người cũng liền không có lại đưa ăn đi, bởi vì cách vách cháo mùi hương đã truyền tới. Hôm nay mọi người đều đến ăn nhiều một ít. Chúng ta muốn từ huyện thành bên trong thông qua, không biết có thể hay không gặp được đại quy mô tăng thi. Lý Ngôn hề nói, đại khái là bởi vì giấc ngủ không tồi nguyên nhân, nàng chính mình cũng ăn uống mở rộng ra so thường lui tới ăn nhiều một phần sủi cảo tôm. Cô huyện người không ít, hẳn là sẽ gặp được. Triển hao mồm to ăn thịt tươi bao, mấy ngày buôn ba không chỉ có không có làm hắn có vẻ càng mệt, đem dâu quát sạch sẽ lúc sau ngược lại thoạt nhìn càng tinh thần không ít, hơn nữa trong mắt lệ khí cũng đã biến mất hơn phân nửa. Rốt cuộc lên đường Có kinh nghiệm lý tinh hải lái xe đâm tăng thi cũng không hề cảm thấy không khỏe, Tiểu Vũ gia ngồi ở Lý Ngôn Hề đầu vai nhìn ngoài cửa sổ thế giới đầy mặt ghét bỏ. Bên ngoài thật là quá dơ bẩn. Tiểu Vũ gia ngươi. Lý Ngôn Hề kinh ngạc nhìn ba lô chung không ngừng nhiều ra tới tinh hoạch. tuy rằng đều là một quả hai quả ở gia tăng, này sẽ không lại là Vũ gia công lao. Hừ, ngươi mời ta ăn cơm sáng, ta liền cho ngươi thu tinh hoạch, bản thần thú mới không nợ nhân loại. Tiểu Vũ gia ở Lý Ngôn Hề trong đầu trả lời nói. Phúc Đình Du cùng Lạc Thời Vũ cũng thấy được những cái đó không ngừng ra tăng tinh hạch. Đây là chúng ta lái xe đâm chết tang thi tinh hạch. Lạc Thời Vũ hỏi. Nó nói. Đúng vậy. Lý ngôn hề quả thực muốn ái chết này ngạo kiều lại đáng yêu tiểu Vũ ra. Bên trong xe một mảnh thổn thức, trừ bỏ Lý Tinh Hải đâm chết tang thi, thậm chí mặt sau hai chiếc xe sở đâm chết tang thi tinh hạch cũng đều bị thu vào ba lô. Lý Tinh Hải lập tức liền kích động lên. Nói như vậy hắn mỗi ngày cũng có thể giết chết rất nhiều tang thi thế ngôn hề kiếm tinh hạch có hay không? Trước 203 cô huyện viện bảo tàng Cô huyện dân cư không ít, cho nên tang thi cũng nhiều Nhưng là tồn tại người càng không ít Lý ngôn hề đều có thể cảm giác được đến chung quanh có hoặc nhiều hoặc ít người xuất hiện Thậm chí còn có một chiếc xe đón bọn họ qua khứ Nơi này người giống như so nam thành thị người lá gan muốn đại sao Nhìn chiếc xe kia người còn mở ra cửa sổ đối bọn họ thổi tiếng huyết sáo Lý tinh hải đều kinh ngạc thật là Nhưng ta tưởng bọn họ là ở nhắc nhở chúng ta không cần lại đi phía trước đi. Lý Nôn Hề nói, bởi vì phía trước đang có một đợt tang thi hướng tới bọn họ đối diện mặt chạy tới. Đem phía trước tình huống nói cho mặt sau hai chiếc xe lúc sau, đại gia dứt khoát ở ven đường trên đất chống ngừng lại, thấy Phục Đình Du ở làm nhiệt thân vận động, đường Đức Vũ mấy người cũng học nhiệt thân lên. Nôn Hề, ngươi trên vai là thứ gì? Trang trí phẩm. Chu Khải Duệ to mò hỏi, nhưng là dây tiếp theo. Nôn hề trên vai trang trí phẩm lại dùng đen lung liếng mắt nhỏ trừng thượng hắn. Vật nhỏ này thế nhưng là sống sao. Ta tân dưỡng, bọt hệ mì ẩn cú mèo một cái chủng loại. Lý nôn hề bịa đặt lung tung nói. Úc, kia còn rất đáng yêu. Chu Khải Duệ trả lời nói, chính là vì cái gì hắn tổng cảm thấy kia tiểu cú mèo ở đối hắn sinh khí đâu. Thấy vậy phản ứng, Phúc Anh cùng cố giao mấy người đều quay người đi, tức khắc cười run rẩy lên, bọt hệ mì ẩn, mất công nôn hề có thể nghĩ ra được. Tiểu Vũ gia, chờ lát nữa tinh hoạch ngươi trước không cần thu." Lý Ngôn Hề đối Tiểu Vũ gia nói, rốt cuộc ba lô công năng quá nhiều, nàng còn không nghĩ tùy tiện liền hướng người lộ ra. "Ngươi dám nói bản thân thú là cú mèo, mới không cho ngươi thu đâu." Tiểu Vũ gia trả lời nói. Lý Ngôn Hề còn muốn lại trấn an Tiểu Vũ gia vài câu, nhưng là giờ phút này, những cái đó tàng thi đã sắp tới. Kim Thiện nhìn về phía Lý Ngôn Hề, đặc thủ dị năng giả sao? Đêm qua hắn đã từ Trần Minh chỗ biết được Lý Ngôn Hề dị năng. Biết nàng có thể biết được chung quanh an toàn chặng hướng, vừa rồi Lý Ngôn Hề cũng không có dấu giếm dừng lại nguyên nhân, nói muốn ở chỗ này chờ tăng thi, hiện tại những cái đó tăng thi quả nhiên tới. Nay thật đúng là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có a Kim Thiện chỉ là thoáng kinh ngạc, liền không hề nhiều làm hắn tưởng, chân minh bọn họ nói kia chi đội ngũ thích tinh hạch xem ra hắn cũng muốn nhiều sát một ít tăng thi làm này dọc theo đường đi làm bạn thù lao đâu Máng! Mười mấy chỉ tăng thi ở chạy vội trong quá trình. Liên bị lý ngôn hề dùng tinh thần không chế lưỡi dao một kích chí mạng ngã xuống. 200 mế, 100 mét, 50 mét. trừ bỏ tân nhập đội liếu hạo quảng cùng tạ kỳ thắng ở ngoài, tất cả mọi người chấn định đối những cái đó còn chưa chạy đến trước mặt tang thi khởi sướng viễn trình dị năng công kích. Đến những cái đó tang thi chạy tới trước mặt là lúc, phía trước trên đường liền đã ngã xuống 200 nhiều chỉ tang thi. Lão ca ngươi nhưng đừng giết quá nhanh a, chúng ta còn muốn luyện dị năng đâu. Phúc Anh nói. Nàng biết trước mắt này đó tăng thi phục đình du một người là có thể thu phục, nhưng là như vậy bọn họ liền vĩnh viễn không chiếm được thực lực tăng lên. Trần Minh mấy người nghe được càng kinh ngạc, bọn họ nào một lần sát tăng thi thoạt nhìn đều là ở lấy mệnh tương bác, đối phục anh bọn họ tới nói chỉ là luyện tập sao. Như vậy chém giết ở tam chiếc xe đi đi dừng dừng gian rằng co gần một cái buổi sáng, đại gia rốt cuộc đều đem dị năng hao hết không sai biệt lắm, lúc này phục anh đã cảm thấy bụng đều sắp bị đói bẹp. Lại đi phía trước chính là thành phố An. Chúng ta vẫn là đi trước an toàn địa phương ăn vài thứ nghỉ ngơi trong chốc lát lại xuất phát đi. Lý ngôn hề kiến nghị nói, bọn họ không biết thành phố An là tình huống như thế nào, không thể lấy như vậy trạng thái lên đường. Không ý kiến, ta chân đều đói có chút phát run. Mặt sau trên xe liếu hạo quảng khó được hài hước nói. Chính là ngôn hề, ta xem nơi này nơi nơi đều là tăng thi, lúc này thời tiết như vậy nhiệt, mọi người đều không sức lực rửa sạch đi. Lê hiểu tình như mày nói. Bên ngoài giờ phút này nắng hẹ trói trang dưới ánh nắng trói trang bạo phơi đông đảo Tăng Thi, mà bên trong xe mở ra mát mẻ điều hòa, nàng là không có sức lực lại sát Tăng Thi. Không giết, lại đi phía trước có nghỉ ngơi địa phương, người cũng không ít đâu. Lý Ngôn Hề giải thích nói, nàng không biết đó là địa phương nào, nhưng là cũng giải rác tụ tập mấy trăm cá nhân, chắc là cái tiểu doanh địa hoặc là nghỉ ngơi khu linh tinh. Ở tiểu vũ gia không ngừng kêu đói bụng bất mãn hạ, tam chiếc xe rốt cuộc tới rồi Lý Ngôn Hề nói địa phương. Nơi này đời trước thế nhưng là một cái tương đối lớn viện bảo tàng. Viện bảo tàng trung quanh nguyên bản là bị một vòng cây xanh hàng rào sở quay chúng quanh, hiện tại rõ ràng bị người thêm cao rất nhiều, hơn nữa còn ở bên trong kiến tạo một vòng tường đá, thoạt nhìn đích xác tương đối an toàn. Sẽ không thu vào tràng phí gì đó đi. Khâu cảnh hoán cảnh rất nói, giống nam thành thị doanh địa như vậy tịch thu toàn bộ vật tư nói bọn họ liền không đi vào. Yên tâm tiến vào, luôn hề đã giúp các ngươi giao vào bản phí, tăng chiếc xe thêm lên 5 bao mì gói. Lý tinh hải hào khí đối với trong xe bộ đàm nói. Nguyên lai like mỉ gói như vậy đáng giá. Cố giao cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền vào được. Bất quá nơi này. Giống như có chút loạn A. Tam chiếc xe dọc theo đường đi buôn ba đã bị bắn đầy đất đỏ bà cùng các loại ô vết máu, thoạt nhìn tương đương chật vật, bên trong người chỉ là nhìn thoáng qua liền không hề hứng thú thu hồi ánh mắt. Sở dĩ làm đại gia cảm thấy nơi này loạn, là bởi vì viện bảo tàng tường cao trong viện không chỉ có có không ít tang thi thi thể. Còn có loạn đỉnh loạn phóng ô tô cùng xe máy, thậm chí còn có xe điện. Trừ cái này ra còn có người cho nhau đánh nhau, cướp đoạt đồ vật, cũng có ở trong góc lẳng lặng ngồi hai mắt vô thần người. Nơi này giống như không ai quản chúng ta tìm cái mát mẹ địa phương tùy tiện ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lạc thời Vũ nói, ca, vòng đến mặt sau, nơi đó ít người. Lý ngôn hề đối Lý Tinh Hải nói, nàng nói nơi đó tuy rằng có mấy người, nhưng là chung quanh là không có gì người. Bất quá thực mau đại gia liền biết kia chỗ vì người nào thiếu, bởi vì giờ phút này đang có một đám người ở hậu đả trung gian một người, người nọ tựa hồ vẫn là một nữ nhân. Điều lúc này còn không thừa nhận, đồng đồng vẫn là cái hài tử, liền bởi vì một bao bánh quy ngươi liền giết hắn, ngươi cái này độc phụ. Trong đám người có nam nhân vừa nói vừa dùng chân đá trên mặt đất nữ nhân. Khu khu khu. Ta nói. Không phải ta, ta không có giết hắn. Trên mặt đất nữ nhân thanh âm đã khẳng khẳng. Liên ở nàng nói chuyện khoảng cách còn có người ở dùng nắm tay hướng trên người nàng tiếp đón. Không phải ngươi là ai? Chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy ngươi đứng ở kia đỉnh hóng gió, trong tay còn cầm ta cấp đồng đồng bánh quy. Khẳng định chính là ngươi, ngày thường không rên một tiếng, sau lưng không biết ở đánh cái quỷ gì chú ý. Đánh chết nàng! Đánh chết nàng! Vì đồng đồng báo thủ, Lý Tinh Hải thả chậm tốc độ xe trải qua, xuyên thấu qua đám người bên trong đại gia cũng thấy rõ kia nằm trên mặt đất nữ nhân. Nàng đã bị đánh mặt mũi bầm dập, khó có thể phân biệt ra nguyên lai bộ dáng. Phục Đình Du chú ý tới, Lý Ngôn Hề ở nhìn đến bên kia tình huống lúc sau, giờ phút này đôi tay đã gắt gao mà nắm lên nắm tay. Ca, đem xe trước đỉnh một chút. Lý Ngôn Hề rốt cuộc vẫn là nói. Trưng 204 lặp lại có chuyện. Ngôn Hề. Phục Anh kinh ngạc, luôn luôn không yêu lo chuyện bao đồng Lý Ngôn Hề lúc này là muốn gặp Nghĩa Dũng vĩ. Hảo Liệt, ta đi đỉnh bên cạnh dâm mắt chỗ. Lý Tinh Hải thấy bên ngoài có náo nhiệt xem lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lý Nôn Hề nói. Khó mà làm được, đã quan sao, chúng ta đến cùng ngươi cùng nhau tìm bài A, bằng không ít người sẽ bị xem thường. Cao viện thần sắc khoa trương mà lớn tiếng nói, Lý Nôn Hề vẫn là bệnh cũ, sợ cho bọn hắn thêm phiền thoái bệnh cũ, hắn cảm thấy này tật xấu cần thiết đến sửa sửa. Cùng nhau thì tốt rồi, Nôn Hề. Lạc thời vũ cũng cười nói. Mà phục đình du cùng phục anh càng là đã mở ra cửa xe xuống xe, lý ngôn hề sửng sốt một lát, sau đó cười gật gật đầu. Hảo, cùng nhau. Nàng muốn dừng lại cũng không phải bởi vì nàng nhận ra kia bị đánh nữ tử, mà là bởi vì cùng này đoạn giống nhau như lúc cốt truyện kiếp trước chính phát sinh quá ở nàng trên người, kiếp trước bị đánh bị hiểu lầm người là nàng, thậm chí liền những người đó lời nói đều giống nhau như lúc. Nàng không biết vì cái gì này đoạn cốt truyện sẽ ở cái này địa điểm tái hiện ở người khác trên người. Nhưng là ở phản kháng cũng thoát đi ra nam thành thị lúc sau, muốn xông ra một phen tân thiên địa hạt giống liền trong lòng nàng nảy sinh. Có mục tiêu cùng phương hướng, có thực lực cùng đồng đội, nàng muốn đi phản kháng tiết mục tổ chung hết thể bất công cùng bất bình, muốn đi hung hăng mà dấm thoái những cái đó hư vọng tự đại. Đã có người cho thế giới này nhiều tai nạn trật tự, nàng càng không muốn nước chảy bèo trôi đi làm một con tiểu ngư tiểu tôm. Chuyện này, nàng quản định rồi. Hạt mưa nắm tay dừng ở quách thải vi trên người, nàng vẫn luôn ở biển giải nhưng là này đó cả trai lẫn gái không ai nguyện ý dừng lại nghe nàng giải thích. Thằng đến một tiếng khép đeo thanh truyền đến, nàng mở sương thành một cái phùng mí mắt, thấy được một người mặc bạch y cùng màu lam quần jean đi tới thanh lánh lại xinh đẹp vô cùng nữ sinh, còn có nàng phía sau đi theo một ít nàng cũng không nhận thức người trẻ tuổi. Đừng đánh, nàng sắp chết rồi. Lý Nôn hề nói, trên mặt đất người là thật sự sắp chết rồi. Đã chết liền đã chết, các ngươi nhưng đừng xen vào việc người khác. ra, chính là nữ nhân này giết ta huynh đệ ra hải tử chưa anh chỉ vào trên mặt đất nữ nhân nói nói nga nguyên lai là ngươi huynh đệ gia hải tử lý ngôn hề nói ý vị thâm trường khoẹt miệng nàng mang theo ý cười chỉ là trong mắt lại tất cả đều là lạnh lẽo bên cạnh một cái bát rác đỉnh hóng gió một nữ nhân chính túi người ở một khối hài đồng thi thể thượng khóc lớn nàng khóc thương tâm bên này tình huống cũng hoàn toàn không có chú ý đừng tưởng rằng chính mình có chút tài năng liền nghĩ ra được gặp chuyện bất bình nàng giết người nên đền mạng lưu hiểu tinh châm chọc nhìn lý ngôn hề Ở trong mắt nàng, Lý Ngôn Hề chính là cái không trường đầu góc tiểu nữ sinh, đại khái là tưởng ở người trước mặt nhiều hơn biểu hiện cái loại này. Lý Ngôn Hề cũng không có để ý tới, mà là đi đến bắt giác đỉnh hóng gió bên trong nhìn nhìn kia hài đồng thi thể, lại chỉ vào trên mặt đất mặt mũi bầm dập nữ nhân hỏi, nàng là cái gì dị năng? Kim hệ dị năng, không nhìn thấy hài tử trước ngực cùng trên đầu miệng to sao? Khẳng định chính là nàng dùng kim hệ dị năng giết. Lưu hiểu tĩnh lại đá trên mặt đất quách thải vi một chân. Vậy càng không phải. Đứa nhỏ này hẳn là cũng không phải bị kim hệ dị năng giết chết. Lý ngôn hề xác định nói. Chúng ta nhưng đều là tận mắt nhìn thấy đến nàng là đầy tay máu tươi đứng ở hiện trường. Ngươi một cái vừa tới rửa vào cái gì nói như vậy? Trương Anh nói. Đúng vậy, rửa vào cái gì? Có người phụ hòa nói. Đầu tiên, một dị năng giả dùng dị năng giết người, còn cần lộng tới đầy tay máu tươi. Tiếp theo, đứa nhỏ này chỉ sợ là bị băng nhận giết chết. Hắn trước ngực trên quần áo cùng trên mặt đất tảng lớn vệt nước đều có thể thuyết minh điểm này, còn có, các ngươi hoàn toàn không nghe người ta biện giải liền phải đem người đánh chết, hay là là chính mình trong lòng có quỷ? Lý Ngôn Hề đi đến Trương Anh bên người, cười để sát vào hắn hỏi, om ọm ọm một. Lý Ngôn Hề trên vai tiểu vũ ra cũng chớp cánh tê ở. Ở Lý Ngôn Hề mới vừa nói xong những lời này lúc sau, nam ở đồng đồng trên người khóc thương tâm nữ nhân đột nhiên đình chỉ khóc thút thít, nàng có chút khó có thể tin nhìn nhìn đồng đồng. Lại nhìn nhìn Trương Anh, trong mắt hoảng sợ càng ngày càng dày đặc. Băng nhận. A Yến, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, vừa mới đó là chúng ta tận mắt nhìn thấy A như thế nào có thể tin này tiểu nha đầu đâu. Trương Anh có chút nóng nảy, đối lập vừa mới lòng đầy căm phẫn Trương Anh, hắn hiện tại rõ ràng hoảng loạn lên. Trương Anh, ta cũng muốn nghe vừa nghe vị này quách tiểu thư nói như thế nào. Têu A Yến nữ nhân nhìn Trương Anh nói. Đôi khi, hoài nghi ý tưởng một khi xuất hiện liền sẽ ra tốc lan tràn. Tựa như nàng hiện tại nhất không nghĩ tin tưởng như vậy, nàng muốn bước đầu tiên bài trừ rất chính mình này đáng sợ ý tưởng. A Yến. Trương Anh còn muốn muốn ngăn trở, bất quá bên kia Lý Nôn Hề đã ngồi xổm đi xuống, đem trên mặt đất Quách Thải Vi đỡ rửa vào trên người mình. Cảm ơn. Quách Thải Vi thấp giọng nói, nàng đã xác định nàng cũng không nhận thức trước mắt nữ tử. Lý Nôn Hề gật gật đầu, ý bảo nàng bắt đầu nói chuyện vừa rồi. Nguyên lai like Quách Thải Vi chỉ là vừa vặn đi ngang qua đình hồng gió. Lại nhìn đến một cái xa lạ nam nhân túi người trên mặt đất sờ soạn cái gì, thấy ngã xuống đất thế nhưng là cách vách đội ngũ tiểu nam hải đồng đồng, nàng lập tức liền hô to chạy qua đi. Nam nhân thấy thế cũng ném xuống trong tay đồ vật chạy, đãi nàng đi vào đỉnh hong gió vừa thấy, phát hiện đồng đồng đã ngã xuống trên mặt đất, trên đầu cùng ngực đều có hai nơi máu chảy đầm địa miệng vết thương. Mà Trương Anh mang theo người đuổi tới là lúc, liền phát hiện đứng ở đồng đồng bên cạnh trong tay còn cầm một bao bánh quy quách thải vi, đây cũng là quách thải vi hết đường chối cái bắt đầu. Chiếu ngươi nói như vậy, là cái kia xa lạ nam nhân giết đồng đồng. Trương Anh hỏi. Không, ta không có nói như vậy, ta cũng chỉ là nhìn đến hắn ở lấy đồng đồng trong tay bánh quy, nhưng ta không có nhìn đến hắn giết đồng đồng. Quách Thải Vi lắc lắc đầu trả lời nói. hừ, nói như vậy chính là chết vô đối chứng. Đại gia, này nói không chừng chính là nữ nhân này bịa đặt ra tới, đừng tin nàng. Lưu Hiểu Tinh nói. Ai nói chết vô đối chứng, ta có thể chứng minh nàng là trong sạch. Đình hóng gió bên cạnh một chỗ đài cao mặt sau, một người nam nhân chạy ra tới hô. Lý ngôn hề vẫn luôn có thể cảm giác được nơi đó cất giấu một cái nghe lén người, bất quá nàng lại không nghĩ rằng người này sẽ chạy ra tới. Ngươi lại là ai? Như thế nào như vậy nhiều hơn lo chuyện bao đồng. Lưu hiểu tinh phía sau mã nguyên hoa chỉ vào nam nhân hỏi. Ta kêu tiền thường nghiệp, ta chính là nàng trong miệng nói, đi lấy kia hải tử trong tay bánh quy người. Nam nhân một bộ hạ quyết tâm bộ dáng, đối trước mắt những người đó hô. Lý ngôn hề gợi lên khỏe miệng, cái này kêu tiền thường nghiệp xuất hiện là cái ngoài ý muốn, bất quá cũng vừa lúc chứng minh rồi quách thải vi trong sạch, tuy rằng hắn xuất hiện hay không đối nàng đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Người tới chứng minh nàng, chính là nàng cũng không nhận thức ngươi, này đối với ngươi mà nói lại có chỗ tốt gì. Lưu hiểu tính cảm thấy sự tình càng ngày càng kỳ quái, nay tiền thường nghiệp chủ động chạy ra thừa nhận chuyện này, này không phải đem hiểm nghi toàn chuyển dời đến chính mình trên người sao. Không chỗ tốt. Ta nguyên bản cũng không nghĩ đứng ra, ta cũng sợ bị các ngươi hiểu lầm, nhưng là nàng rõ ràng đều mau bị đánh chết, cũng không có đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người. Tiên thương nghiệp mãn nhãn xin lỗi nhìn trên mặt đất Quách Thải Vi, hắn nếu là vừa mới có thể sớm một chút đứng ra, có lẽ này nữ sinh liền sẽ không chịu lớn như vậy khổ, nhưng hắn thật sự sợ quá chính mình cũng bị trở thành giết người hung thủ. Mà trên mặt đất cái kia bị đánh hơi thở thoi thóp nữ nhân, thẳng đến lúc này cũng không có đem trách nhiệm đẩy đến trên người hắn. Trước hai trăm linh năm chỉ ra và xác nhận. Hoa, wow, Nguồn Hề thật là lợi hại, nhanh như vậy liền nhìn ra vấn đề tới. Cố giao mãn nhãn ngồi sao nhỏ nhìn Lý Ngôn Hề, Phục Anh nói đúng, quả nhiên Nguồn Hề là không gì làm không được. Ngươi như thế nào cho rằng? Lạc thời vũ quạt cây quạt, cười hỏi bên cạnh Phục Đình Du. Phục Đình Du nhìn chầm rãi đứng lên Lý Ngôn Hề, nói. Các nàng trước kia, có lẽ là người quen. Phục Đình Du là chỉ trên mặt đất bị đánh quách thải vi nếu không luôn hề vừa mới vì cái gì là kia phó tức giận bộ dáng, ân, hẳn là lạc thời vũ tiếp tục cùng đại gia làm ăn dưa trạng, phúc anh vốn định đem trong túi chu cô lết đậu lấy ra tới cho đại gia phân ăn luôn, nhưng ngấm lại lại cảm thấy không thích hợp, bên kia rốt cuộc có cái tiểu bằng hưu vừa mới tao ngộ bất chắc, hai người các ngươi nên không phải là thông đồng tốt đi, lưu hiểu tĩnh hồ nghi nhìn quách thải vi cùng tiền thường nghiệp, đây là ở cho nhau làm ngụy chứng, ta không có. Quách Thải Vi cùng tiền thừa nghiệp trăm miệng một lời nói. Xin hỏi ngài là đồng đồng mẫu thân sao? Lý Ngôn Hề đi đến kêu A Yến nữ nhân bên cạnh hỏi. Đúng vậy, ta là đồng đồng mẹ. Nữ nhân nhìn về phía Lý Ngôn Hề, nàng từ vừa rồi nghe xong Lý Ngôn Hề nói lúc sau, trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo. Đồng đồng hắn. Có phải hay không thủy hệ dị năng giả? Lý Ngôn Hề nói làm A Yến mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, đồng đồng hắn chính là thủy hệ dị năng giả lưu hiểu tĩnh đi tới trả lời nói này cùng đồng đồng dị năng có quan hệ gì tuy rằng chuyện này nói ra khả năng sẽ đả kích đến ngài nhưng là đại khái vừa mới là mọi người đều quá mức bi thương cùng phẫn nộ cho nên xem nhẹ một sự kiện Lý ngôn hề nhìn về phía một vòng người lại tiếp tục nói đồng đồng trong đầu tinh hạch bị người lấy đi rồi A Yến sau khi nghe xong lúc sau khó có thể tin nhìn trên mặt đất nhi tử lạnh băng thi thể đồng đồng trên đầu đích xác có một cái bóng bàn lớn nhỏ huyết động hơn nữa hắn trên đầu miệng vết thương cùng ngực miệng vết thương đều không nhỏ nhưng kỳ quái chính là cũng không có trẻ ra quá nhiều hết. Ngươi là nói, là có người muốn đồng đồng thủy hệ tinh hoạch. A Yến ánh mắt khôi phục thanh minh, mặc kệ lại bi thương, nàng hôm nay nhất định phải thế nhi tử tìm ra hung thủ, mà tìm ra hung thủ manh mối nơi phát ra, chính là trước mặt vị này thần bí nữ tử. Này ngươi liền phải hỏi một chút vị này đại ca. Lý ngôn hề thu hồi tươi cười, giống xem người chết giống nhau nhìn trước mặt trương anh. Hai tử tinh hoạch liền ở trên người của ngươi đi. Lý ngôn hề hỏi. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Tinh hoạch như thế nào sẽ ở ta trên người. Trương Anh không dám nhìn thẳng Lý Ngôn Hề đôi mắt, bước chân đều sau này lui lại mấy bước. Cao Viễn, giúp một chút bái. Lý Ngôn Hề đối một bên ăn dưa ăn vui sướng Cao Viễn nói. Hảo liệt Lý đại trình thám. Cao Viễn tự nhiên minh bạch Lý Ngôn Hề ý tứ, một cây dây đằng nhanh trong thế gia, đem Trương Anh đôi tay cùng hai chân đều buộc chặt lên. Mạo Phạm, Lý Ngôn Hề vừa định muốn đi lục soát Trương Anh túi. Lại bị Phục Đình Du đẻ lại thủ đoạn Ở nơi nào, ta tới tìm Phục Đình Du nói Bên phải quần túi Lý Ngôn Hề trả lời nói Trương Anh tức khắc ngã ngồi ở trên mặt đất Nàng như thế nào sẽ biết Nữ nhân này rõ ràng mới vừa đi ngang qua Một quả còn mang theo huyết màu lam hình tròn tinh hạch đương trường bị Phục Đình Du từ Trương Anh túi trung lục xoát ra tới Là thủy hệ tinh hạch Phục Đình Du triển lãm cấp mọi người Trong đám người một mảnh thổn thức Nói thật vừa mới bọn họ đều không tin Lý Ngôn Hề nói Bởi vì Trương Anh cũng coi như là trong đội ngũ nói chuyện được người, hơn nữa dị năng cấp bậc là tối cao, nhưng là hiện tại thế nhưng có vật chứng xuất hiện, mọi người đều bắt đầu dao động. Bất quá Trương Anh thật là có thể sử dụng băng nhận thủy hệ dị năng giả. nay tính cái gì, đây là ta ngày hôm qua đánh tới thủy hệ tăng thi tinh hạch. Trương Anh còn muốn giảm biện. ngươi chẳng lẽ không biết, biến dị tăng thi tinh hạch là bất quy tắc hình thôi, mà loại này hình tròn tinh hạch, là nhân loại tinh hạch. Lý ngôn hề nói cơ hồ chủ y đã chết Trương Anh hiểm nghi. Trương Anh, thật là ngươi. a Yến gần như hóng mất, đây là chết đi trưởng phu tín nhiệm nhất huynh đệ. trưởng phu sau khi chết, Trương Anh đối bọn họ mẫu tử hai người rất là chiếu cố, hai người cảm tình cũng ngày càng thăng ôn, vốn tưởng rằng chính mình cùng nhi tử tại đây loạn thế chúng cũng coi như có cái quy tốt, không nghĩ tới trước mắt nam nhân thế nhưng là cái ác ma. Trương Anh là cái dáng người thon gầy trung niên nam nhân, mắt thấy sự tình bại lộ, hắn lại túi đầu nở nụ cười. Là ta thì thế nào? Dựa vào cái gì ngươi nhi tử sống hảo hảo, ta nhi tử lại bị ném xuống biến thành tang thi. Những lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thế nhưng thật là chưa anh? Như thế nào là ngươi? Ngươi rõ ràng nói qua, sẽ đem đồng đồng trở thành chính mình hài tử á? Lưu Hiểu Tinh cũng không nghĩ tới sự thật chân tướng là như thế này. Ta là nói qua, nhưng ta mỗi lần nhìn đến đồng đồng, liền sẽ nhớ tới bị tang thi phân ăn luôn thần thần ngay cả ở trong ngộng hắn đều đang hỏi ta như thế nào không cần hắn. Trương Anh giống lớn nói. Lý Ngôn Hề vốn dĩ đã yên lặng mà rời khỏi, chuẩn bị cùng đại gia cùng đi bên cạnh nghỉ ngơi, nhưng là nghe được Trương Anh nói nàng lại ngừng lại. Mất đi nhi tử tinh thần thác loạn phụ thần, còn có đào lấy tinh hạch muốn nhanh chóng thăng cấp thủy hệ dị năng giả, ngươi sắm vai chính là cái nào đâu? Lý Ngôn Hề cười hỏi. Vừa mới còn cảm thấy Trương Anh đáng giận về tình cảm có thể tha thứ người đều bị những lời này bừng tỉnh, đúng vậy? Nếu Trương Anh là bởi vì thương tâm mới làm ra loại sự tình này, hắn vì cái gì muốn đào lấy đồng đồng tinh hoạch. nay quá tàn nhẫn. Trương Anh nhìn đầy mặt trào phúng tươi cười Lý Ngôn Hề, trong tay đột nhiên xuất hiện một quả băng thứ, hướng tươi Lý Ngôn Hề đâm tới. Hắn thế nhưng dùng băng hệ dị năng đem ta dây đẳng cấp cắt ra. cao viễn kinh hài nói. Phải anh? Cầm băng thứ tay ở giữa không trung tựa hồ đụng vào thứ gì, ở Trương Anh còn chưa phản ứng lại đây hết sức, Lý Ngôn Hề trong tay không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen Trực tiếp đem Trương Anh nửa thành cánh tay cấp bổ xuống Trong đám người phát ra từng trận kinh hô Lý ngôn hề lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất ngã xuống đất kêu rên Trương Anh Kiếp trước, nàng chính là bị đánh tới chỉ còn lại có một hơi Hơn nữa còn bị ngộ nhận trở thành giết người hung thủ Mà chân chính hung thủ Trương Anh Lại là ở hai tháng sau lại lần nữa gây án thời điểm mới bị bắt được Trương Anh Người cái này xuất sinh Têu A Yến nữ nhân từ bên cạnh dọn nổi lên một cục đá lớn Chiều Trương Anh đầu hung hăng mà tạm đi xuống đi thôi, ăn cơm đi. Lý Nôn Hề đi trở về đội ngũ trung gian, đối đại gia nói, Nôn Hề ngươi qua xoáy đi, chính là ngươi như thế nào biết kia tinh hạch là ở hắn trong túi a? Lên xe lúc sau cô giao tức khắc hóa thành mê bụi, hỏi, tiểu vũ gia nói cho ta a? Lý Nôn Hề phủng trong tay không muốn như thế nào Lý nàng ngạo kiểu vũ gia trả lời nói, tuy rằng nàng sáng sớm liền biết trương anh là hung thủ, nhưng chỉ có như vậy giải thích đại gia mới có thể tin tưởng đi, hơn nữa tiểu vũ gia cũng đích xác phát hiện kia cái tinh hạch. Nguyên lai là như thế này a, Mấy người cũng minh bạch lại đây. Nôn hề nhận thức kia bị đánh người. Lạc thời vũ hỏi. Gặp mặt một lần, nàng hẳn là không nhớ rõ ta. Lý nôn hề giả vờ thở dài trả lời nói. tiên tiêu tiêu quách thải vi đã bị đánh thành như vậy. Nàng có thể nhận được mới là lạ. Bất quá vẫn là thật là lợi hại. Nôn hề ngươi phi thường có trình thám tiềm chất sao. Phục Anh giơ ngón tay cái lên. Trương 206 tận thế quân hoan. hung thủ thế nhưng thật là trước anh. Vừa mới còn tưởng rằng Lý Ngôn Hề muốn lật xe đã đoán sai, nàng rốt cuộc là làm sao thấy được. Thật là thần. Ta xem hồn mẹ thời điểm, ta cũng không biết hắn là làm sao thấy được hung thủ. trương anh ánh mắt hủ chết bảo bảo ta. Nào có cái gì phụ tử tình thâm, trương anh chỉ là dã tâm bừng bừng thôi. Khán giả nhìn Lý Ngôn Hề đoàn người ăn đơn giản rồi lại không mất phong phú cơm trưa, ở làn đạn bên trong thảo luận cốt truyện biên điểm nổi lên cơm hộ. Kịch chung người ăn cái gì đều là ở lao động chân tay sau đói bụng chân thật biểu hiện Đều không phải là bãi trụ, thế cho nên ở người xem trong mắt mỗi một lần ăn cơm đều có thể so với một hồi long trọng ăn bá. Liên tính là trước mặt ngoại nhân, Lý Ngôn Hề cũng không có ở An phương diện ủy khuất đại gia, mì gói xứng chân giò hun khói cùng đồ chua, liệu Lý Bao xứng cơm, thậm chí còn có lò vi ba có thể đun nóng màn tàu bánh quậy chờ đỡ đói đồ ăn. Hoàn toàn không biết chính mình ăn tương ở bị phát sóng trực tiếp đại gia đều là ăn quay hàm phình phình, ngay cả tiểu vũ gia cũng thu hồi ngạo kiều. Dựa vào lý ngôn hề trên đuổi thảnh thơi thảnh thơi nhai coca vị khô bò. Nay tin còn khá tốt dùng, các ngươi liền lò vi ba đều mang theo. Trải qua 2 ngày ở chung, khâu cảnh hoán rốt cuộc dám ở đại gia trước mặt mở miệng hỏi chuyện. Đại huynh đệ, lò vi ba cũng không thể thiếu a. ăn lạnh đồ vật đối dạ dày không tốt, đặc biệt ta còn là người thường, sức chống cự kém đến tàn nhẫn. Lý Tinh Hải hỗ trợ giải thích, lò vi ba ở ngôn hề ba lô chính là thành công trăm hơn 1.000 đài đâu đều là phía trước bọn họ ở ven đường đồ điện trong tiệm thu đời này hắn đều không thể rời đi lỏ vi ba lý đại ca ta không có ý gì khác ngươi nhìn xem chúng ta mặt sau nhưng đều là có thể tách nhiều ít vật tư liền tách nhiều ít chúng ta nhưng thật ra cũng muốn mang này đó nề hà không địa phương phong a khâu cảnh hoán lắc đầu thở dài bọn họ liền chỗ ngồi phía dưới đều không có bung tha có thể phóng nhiều ít mễ liền phóng nhiều ít mễ có thể phóng nhiều ít bột mì liền phóng nhiều ít bột mì trái lại lý tinh hải bọn họ xe Bên trong thoạt nhìn Tổng cảm thấy trống giống. An ngươi, ngươi hạt nhọc lòng người khác làm gì? Kim Thiện trụt khâu cảnh hoán một cái tát. Không quan hệ, này ra cửa bên ngoài Tổng có thể tìm được căn sao. Lý Tinh Hải vui tươi hớn hở nói. Ơn, hiện tại còn có thể tìm được, nhưng là mặt sau liền càng ngày càng khó lâu. Kim Thiện vẫn là rất bội phục Lý Tinh Hải lạc quan, bất quá trái lại bọn họ đội ngũ chung mỗi người, tựa hồ đều là đối tương lai sinh hoạt tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Này đại khái cũng chính là hắn thích cùng người trẻ tuổi đại ở bên nhau nguyên nhân chi nhất đi. Mấy người nghỉ ngơi cùng ăn cơm địa phương là ở viện bảo tàng mấy đống kiến trúc bên ngoài, cũng là một cái không chấp mắt góc, hơn nữa bọn họ dùng tam chiếc xe chặn người khác tầm mắt, cho nên cũng cũng không có người vây đi lên náo sự. Rời đi viện bảo tàng nghỉ ngơi khu phía trước, Cao Viễn lại dùng một bao bánh mì đi trước cửa mấy cái trông coi châu nghe được một ít về thành phố An tin tức. Nguyên lai like thành phố An cũng là có người sống sót doanh địa, Bất quá nghe nói nơi đó không khí cũng không tốt. Cái kia doanh địa các ngươi tốt nhất vẫn là đường đi, chủ bên trong một giây có người đem các ngươi cấp sạch. Vài tên trông coi tựa hồ đối cao viện bánh mì thực vừa lòng, chứ bỏ biết gì nói hết trả lời cao viện vấn đề, còn nói cho hắn rất nhiều hắn nghe nói qua sự. Tận thế cùng hoan. Lý ngôn hề có chút kinh ngạc, cao viện nói cái kia doanh địa lại vẫn có tên, đã kêu tận thế cùng hoan. Đúng vậy, bọn họ nói cho ta, nhưng ta cảm thấy bọn họ đem nơi đó nói quá yêu ma hóa. Loại này thời điểm nào còn có người cuồng hoan. Càng la bị người khuyên nói, cao viễn liền càng là tò mò. Tính thượng khoảng cách cùng thời gian, chúng ta đêm nay hẳn là vừa lúc có thể tới nơi đó, muốn đi nơi nào sao? Chu Phong hỏi. Ta muốn đi, ta muốn đi, chúng ta đi xem bái. Phục Anh nhắc tay tỏ vẻ lúc sau, cao viễn cùng cố giao mấy người cũng đều là đối nơi đó phi thường tò mò bộ dáng. Đi. Lý Nguồn Hề cuối cùng quyết định nói, nàng hai đời tới nay chỉ thấy quá nam thành thị doanh địa. Hiện tại cũng muốn nhìn xem cái khác doanh địa là bộ rắn gì, cũng làm tốt về sau chính mình doanh địa làm tham khảo. Ở cùng mặt sau hai chiếc xe câu thông về sau, đều là không người phản đối. Liêu hạo quảng mấy người ngược lại là mong đợi một đường, cứ việc cao viện đã nói cho bọn họ nơi đó có lẽ cũng không an toàn. Các ngươi đều không sợ, chúng ta còn sợ cái gì, ha ha ha. Liêu hạo quảng trả lời nói, muốn nói chủ địa phương, trừ bỏ doanh địa bên ngoài không có càng an toàn địa phương, chỉ cần không giam vật tư thì tốt rồi. Kim Thiện cũng tỏ vẻ đồng ý, trong doanh địa mặt lại như thế nào loạn, cũng sẽ so bên ngoài an toàn. Nếu như vậy, chúng ta liền xuất phát lâu. Lý Tinh Hải dấm hạ chân ga, phịch một tiếng đâm quá một con nhào lên tới tăng thi. Mặt trời lặn ánh chiều tà ta hạ, tam chiếc xe ở sóc nảy đường sỏi đá thượng có vẻ càng thêm dơ bẩn bất ham. Ở chung quanh vòng vài vòng lúc sau, Lý Nguồn Hề mới dám xác định, kia tỏa phía sau bị tăng thi vây đầy tường gây, chính là doanh địa tường thành. Nga. Nói như vậy thật đúng là thú vị cực kỳ. Lạc Thời Vũ cười nói, thế nhưng là một tòa bị tang thi vây quanh doanh địa, cứ việc phía trước lối vào hai bên đều bị tường cao ngăn cách, lấy người bảo lãnh viên an toàn ra vào, nhưng là kia mặt sau truyền đến tang thi giống lên một tiếng vẫn là không dứt bên hai. Sẽ không ngủ ngủ tang thi liền đem tường cấp đẩy chạy vào đem người ăn luôn đi. Lê Hiểu Tình nói giỡn nói, lối vào phía trên có một khối tấm ván gỗ, tấm ván gỗ thượng dùng màu đỏ sơn viết mấy cái chữ to, tận thế cuồng hoan doanh địa. Liên chung coi đều không có, này chúng ta như thế nào tiến? Lý Tinh Hải nhìn bốn phía một vòng, phát hiện này nhập khẩu phụ cận đều không có bảo vệ cửa, nhưng là đại môn lại là nhắm chặt. Nơi đó, Phục Đình Du chỉ vào trên tường một khối màu đen điện tử màn hình, hắn nói âm vừa ra, một trận ánh đèn liền sáng lên, cũng chiếu sạ ở mấy chiếc xe thân xe phía trên. Hoan Ninh đi vào tận thế cùng hoan doanh địa, tuy rằng đại gia lữ đồ buôn ba, nhưng vẫn là muốn các vị đến phía trước tới tiến hành người mặt phân biệt Nga, người mặt phân biệt lúc sau, doanh địa đại môn sẽ tự động vì các vị mở ra. Trên màn hình, một cái mang theo vai hề mặt nạ người dùng vui sướng thanh âm nói, ở hắn nói xong về sau, trên màn hình vẫn cứ ở lặp lại truyền phát tin kia đoạn lời nói. Nguyên lai like là trước đó thu tốt, đừng nói, nơi này còn rất tiến tiến. Phục Anh vẫn là lần đầu tiên ở mặt thế nhìn thấy người mặt phân biệt. Có cha sao? Phục Đình Du vẫn là không yên tâm, vì thế hỏi hướng Lý Ngôn Hề, này vai hề hình tượng không biết vì sao tổng làm hắn cảm thấy quỷ dị. Lý Ngôn Hề lắc lắc đầu nói, bên trong đích xác có rất nhiều người. Ta còn không có cảm nhận được nguy hiểm. Nga A bản thân thú cũng muốn vào xem bên trong này đó ngu xuẩn nhân loại, thế nhưng tự cam cùng ma vật sa đoạ đến cùng nhau. Tiểu vũ ra vốn định học cao viễn bộ dáng hai tay hoàn ngực làm tiêu sái trạng, ngây hà tiểu cánh quáng ngắn, thân mình lại tròn vo, cho nên chỉ có thể đôi tay chống nạnh nói. Phục đình du cùng lạc thời vũ trước xuống xe tiến hành rồi vai hề trong miệng theo như lời người mặt phân biệt, ở xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, đại gia lúc này mới từ trên xe đi xuống tới. Chương 207 sinh tử cực hạn. màu đồng cổ đại môn chậm rãi mở ra, đã tiến hành xong người mặt phân biệt mọi người vừa mới tiến vào đại môn nội, một chương màu trắng màn hình liền rũ xuống dưới. Tiến vào công viên giải trí thỉnh lựa chọn cảnh khu hướng dẫn du lịch, công viên giải trí hướng dẫn du lịch cần trả phí, phí dụng dùng vật tư kết toán. Lại là vị kia vai hề thanh âm, bất quá lại là từ bên cạnh màu đen loa nội phát ra tới. Công viên giải trí, hướng dẫn du lịch, đại gia hai mặt nhìn nhau. Nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hướng dẫn du lịch phí dụng nhưng không thấp đâu. Lý Ngôn Hề đã nghiêm túc xem nổi lên trên màn hình sáu gã hướng dẫn du lịch giới thiệu cùng phí dụng. Nhất tiện nghi hướng dẫn du lịch cũng yêu cầu một dương 2.5 kg trở lên phương tiện thực phẩm, mà quý nhất số 6 là một cái thoạt nhìn thường thường vô kỳ tóc hối của nam nhân. Hắn phí dụng cư nhiên là 3 dương 2.5 kg trở lên phương tiện thực phẩm. Đối lập viện bảo tàng 5 bao mì gói, mọi người đều cảm thấy nơi này chính là ở biến tướng thu phí. Lý Ngôn Hề không có do dự, ở bên cạnh trên tường cái nút trồ ân xuống số 6 kiện. Thổ hào chính là thổ hào, không phải chúng ta phàm nhân có thể với tới A. Chu Khải Duệ rơi lệ đầy mặt, mặc kệ là Phục Anh vẫn là Lý Ngôn Hề, đều là thổ hào trung thổ hào A. Hi hi. Chúc mừng ngài lựa chọn số 6 thành công, thỉnh tại đây chờ đợi 10 phút, số 6 hướng dẫn du lịch tiểu ca đang ở hướng ngài chạy như bay mà đến. Bên cạnh màu đen loa nhắc nhở nói. Nói. Nếu là không có vật tư lựa chọn hướng dẫn du lịch nói sẽ thế nào? Cố giao nhịn không được hỏi. Phía dưới kia hành chữ nhỏ có ghi, nói là đi miễn phí khu. Trương đào chỉ vào màn hình phía dưới tiểu nhắc nhở nói. Mặt trên đích sát viết, nếu nhảy qua này bước đi, liền phải rời bước đến bên trái thông đạo miễn phí khu. Nơi đó không chỉ có có cảng tiện nghi hướng dẫn du lịch, còn có thể cung cấp doanh địa nội công tác từ từ. Ai? kia miễn phí khu nghe tới cũng không tồi a. Cố Giao cảm thấy tại đây vật tư chính là mệnh mặt thế, hẳn là đại bộ phận người đều sẽ không bỏ được đi phó cái gì hướng dẫn du lịch phí, rốt cuộc kia nghe tới quá không đáng tin cậy. Cố Giao nhớ kỹ, tiền nào của nấy, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Phục Anh đỡ lấy Cố Giao bả vai nghiêm túc nói, so với muốn thu vật tư hướng dẫn du lịch phục vụ, miễn phí khu những cái đó đãi ngộ mới càng thêm khả nghi đi. Cố Giao gật đầu, luôn hề không chút do dự liền tuyển, ngay cả Phục Anh cũng nói như vậy, đó chính là không sai. Ở Lý Tinh Hải cùng Liễu Hạo Quảng cùng với Kim Thiện ba người đem xe đỉnh tới rồi bên cạnh bãi đỗ xe lúc sau. Số 6 hướng dẫn du lịch rốt cuộc tới rồi. Đầu Đinh vừa lên tới liền lộ ra thân thiết tươi cười. Các vị đồng bào, hoan nên các ngươi đi vào tận thế quần hoan doanh địa. Ta là số 6 hướng dẫn du lịch giang bằng. Kế tiếp 72 giờ từ ta tới vì đại gia phục vụ. Có cái gì không hiểu có thể cứ việc hỏi ta. 72 giờ. Phúc Anh hỏi, này lại là có ý tứ gì? Là cái dạng này. Chúng ta hướng dẫn du lịch phục vụ thời gian đều là 3 ngày chỉnh, cũng chính là 72 giờ, 3 ngày lúc sau tiến vào doanh địa người đều đã đối nơi này tương đương quen thuộc, tự nhiên liền không cần chúng ta dẫn đường. Giang bằng nói, ngươi hảo, chúng ta hiện tại muốn tìm buổi tối trụ địa phương, ngươi trước mang chúng ta vào đi thôi. Lý ngôn hề chỉ vào trên mặt đất Tam Dương vật tư nói, kia Tam Dương là nàng vừa mới giả vờ từ trên xe dọn xuống dưới, có một dương là khâu ra tới các nhãn hiệu mì gói. Còn có một dương hàng rời bánh quy cùng với tiểu bánh mì, đây cũng là nàng vì giấu người hai mắt cố ý chuẩn bị tốt. Cảm ơn các vị cổ động, đồ vật trước phóng nơi này liền hảo, sau đó sẽ có người tới giúp ta thu, ta trước mang các người tiến viên đi. Giang bằng trong mắt cũng không có quá lớn kinh hỉ, nhưng vẫn cứ ngậm cười ý đối mấy người nói. Đoàn người rốt cuộc rời đi cửa thành phía dưới phong bế khu, từ bên phải rào chắn chỗ đi ra lúc sau, đại gia mới hiểu được vừa mới kia vai hề vì cái gì xưng nơi này là công viên giải trí. Nơi này thật là công viên giải trí, âm nhạc suối phun, bánh xe quay, tàu lượn siêu tốc, ngựa gỗ xoay tròn. Cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có không ít người ở những cái đó đang ở vận chuyển chơi trò chơi phương tiện thượng tiêu to, tiêu gọi, lui tới người cũng đều ăn mặc khéo léo, làm người có loại về tới từ trước xã hội văn minh cảm giác. Các vị, chủ địa phương tùy thời đều có, chúng ta là đi trước tuyển chô ở đâu? Vẫn là từ ta mang các vị ở chỗ này dạo một dạo đâu? Giang bằng hỏi. Trước tuyển trụ địa phương, tuyển lúc sau lại nói mặt khác. Phúc Anh trả lời nói, hiện tại sắc trời đã sắp ám xuống dưới, bọn họ tới nơi này chính là vì dừng chân, vạn nhất chờ hạ không có thích hợp chỗ ở làm sao bây giờ. Tốt, mời theo ta tới. Giang bằng mang theo đoàn người tới rồi một cái mộc chế phòng nhỏ nội, bên trong quả nhiên có các nơi nơi ở có thể chọn lựa. Không cần trước phi sao. Lê Hiểu Tinh hỏi, vị này mỹ nữ có điều không biết, chúng ta bên trong vườn trừ bỏ ăn bên ngoài. Duy nhất yêu cầu trả phí chính là hướng dẫn du lịch phí, này chỗ ở kỳ thật cũng coi như là bao hàm ở hướng dẫn du lịch phí bên trong. Giang Bằng cười nói, căn cứ nhân số, Giang Bằng thế đoàn người chọn lựa 11 cái liền hào phòng, này cảnh khu nội nơi ở kỳ thật chính là trước kia cảnh khu khách sạn, đại đoàn người đi vào lúc sau, phát hiện nơi này thế nhưng còn có thang máy có thể sử dụng. Cảnh khu khách sạn nội hoàn cảnh cũng không tệ lắm, ít nhất bên trong phòng đều là sạch sẽ. Xế. Cố giao tức khắc cảm thấy bọn họ này tam dương vật tư hoa có lời. Giang hướng dẫn du lịch, vừa mới ta nghe được có người ở mặt khác một bên trên tường la to, hơn nữa còn có rất nhiều xem náo nhiệt người, xin hỏi đó là địa phương nào? Lý ngôn hề hỏi, nàng phi thường để ý nơi đó. Lý tiểu thư nói hẳn là chúng ta nơi này nhất đứng đầu du ngoạn hạng mục chi nhất, sinh tử cực hạn đi. Giang bằng trên mặt lộ ra tươi cười, ngay sau đó lại tiếp tục nói. Sinh tử cực hạn buổi tối mới có thể càng thêm kích thích. Không bằng các vị tùy ta cũng đi xem náo nhiệt, ta có thể vì các vị cung cấp tốt nhất quan khán vị trí. Hảo A, vậy phiền tói giang hướng dẫn du lịch. Lý ngôn hề mỉm cười trả lời nói. Sinh tử cực hạn sao? Nàng đảo muốn nhìn đó là cái dạng gì hạng mục? Tận thế cuồng hoan doanh địa chung người không nhiều lắm cũng không ít, có lẽ là bởi vì sinh tử cực hạn hạng mục đại được hoan nên nguyên nhân, rõ ràng đã là màn đêm buông xuống thời khắc, phía trước nhân số lại nhiều đến chen trúc. Hơn nửa chiều cái kia phương hướng chạy tới hoặc đi đến người đều trên mặt mang theo hưng phấn cười. Tầng tầng thềm đá tường cao phía trên, càng là có không ít người ở không ngừng trầm trổ khen ngợi. Này mặt tường chính là chúng ta thành phố an tối cao tường, vài vị sau đó cứ yên tâm đi chính mình an toàn. Giang bằng nói. Ta như thế nào giống như nghe được còn có tang thi tiếng kêu. Đường Đức Vũ theo ở phía sau nhỏ giọng nói. Tự tin điểm, đem giống như xóa. Phục Anh chấn định nói, nàng đương nhiên muốn chấn định. Bọn họ tốt xấu cũng là gặp qua đại việc đời người, không thể ở chỗ này biểu hiện rụt đầu rụt đuôi. Triển hào tắt một đường cao mày đi tới, ở Giang Bằng mang theo bọn họ tới rồi một chỗ rõ ràng là hậu kỳ hơn nữa đi khán đài về sau, mọi người đều nhất thời quên mất ngồi xuống. Nơi đó thế nhưng có một cái trần chuỗi nửa người trên nam nhân từ tường cao thượng hướng phía dưới nhảy xuống. Tường cao phía trên là không được trầm trồ khen ngợi thế người nọ cố lên người sống sót. Mà tường cao dưới là gào giống phát cuồng không đếm được tăng thi. Này phó trường hợp làm mọi người đều nhịn không được nhíu mày. Đại gia đừng lo lắng, tham gia sinh tử cực hạn dũng sĩ đều là có làm an toàn thi thố. Giang bằng chỉ vào trong bóng đêm có vẻ cực tế một cây dây thường nói. Trưng 208 trò chơi. ngươi quản cái này kêu an toàn thi thố. Phúc Anh hỏi, này còn không phải là một cái tế dây thường sao, muốn lộng đoạn bất quá là một dây sự. Có nguy hiểm trò chơi mới có kích thích tính, nếu không như thế nào sẽ đưa tới nhiều như vậy người xem đâu. Giang bằng chỉ vào những cái đó ánh đèn hạ hưng phấn người ta nói nói, vẻ mặt của hắn như là ở thưởng thức, lại như là nhìn thấy gì làm chính mình cảm thấy vui mừng sự. Phía dưới xem náo nhiệt người tuy rằng rất nhiều, nhưng là trên khán đài người lại tương đương thiếu. Trên khán đài lý ngôn hề phát hiện đám người kia chung còn có hai cái bàn, mặt trên phóng một ít đồ ăn hoặc là tinh hạch. Nàn bạn không cần đã chết ta, ta chính là đem ta tương lai ba ngày đồ ăn đều đánh bạc. Khang tử, người cô lên A. Ngươi nữ nhi còn chờ ngươi cho nàng kiếm bánh mì về nhà đâu. Ha ha ha. Muốn đánh cuộc liền đánh cuộc đại, ta đánh cuộc hắn hẳn phải chết. Yên tâm kháng tử, ngươi đã chết chúng ta cũng sẽ cho ngươi nữ nhi đưa điểm ăn. Từ trong đám người nghị luận trong tiếng, đại gia cũng nghe minh bạch đây là tình huống như thế nào. Này, như thế nào có thể đánh cuộc mạng người đâu. Lý Tinh Hải thừa nhận chính mình từng có hắc lịch sử, nhưng là giống như vậy một đám người đem một người sinh mệnh lấy tới làm tiền đặt cược, hắn là trăm triệu không dám cũng vô pháp lý giải. À, quên nói cho các ngươi, này sinh tử cực hạn tham dự giả nhưng đều là tự nguyện tham gia, mỗi nhảy xuống đi một lần, là có thể đạt được một bao bánh mì Nga. Giang Bằng giải thích nói, Lý Nguồn Hề đi đến khán đài hàng rào trước nhìn về phía phía dưới, cao lớn bách tưởng phía dưới là không hòa tan được hát cám, phảng phất là vạn trượng vực sâu mở ra mồm to, kia trong miệng còn có vô số kêu gào gào giống thanh. Nếu vô ý từ dây thường thượng ngã xuống nói, liền sẽ lập tức bị phía dưới tang thi cấp xé thành mảnh nhỏ đi. Rốt cuộc là cái dạng gì dũng khí, mới làm một người cam tâm tình nguyện lựa chọn nhảy xuống đi. Nôn hề ngươi mau ông ta, bản thần thú muốn ngã xuống lạc. Lý ngôn hề chính cảm thấy bi thương, lại bị trên vai tiểu vũ ra tiếng kêu cấp đánh gãy. Xin lỗi, thiếu chút nữa đem người đã quên. Lý ngôn hề đem tiểu vũ ra bỏ vào chính mình tùy thân mang theo tiểu túi sách, nơi đó vẫn là tương đối an toàn chút. Hừ, cha nữ, rõ ràng trước một ngày còn nói ta quan trọng nhất, đảo mắt liền phải đã quên ta. Tiểu vũ ra lẩm bẩm. Lý ngôn hề chỉ cảm thấy buồn cười, nay tự xưng là thần thú vật nhỏ là từ đâu học được nhiều như vậy từ ngữ. Thế nào A ngôn hề? Người kia hắn có nặng lắm không? Cố giao không biết khi nào đứng ở chính mình bên người, nhỏ giọng hỏi. Không quan trọng, hắn lên đây. Lý ngôn hề chỉ vào trong đám người không ngừng tự động hướng lên trên co rút lại dây thường nói, tuy rằng hiện tại bọn họ nhìn không tới phía dưới là tình huống như thế nào, nhưng là nàng có thể cảm giác đến người nọ còn chưa chết. Cố giao thở phào nhẹ nhõm, còn hảo. Thật là quá dò người. Ha ha, Khang tử là vận khí cực hảo tuyển thủ, tự sinh tử cực hạn thành lập lúc sau liền không có thất thủ quá, cho nên đánh cuộc hắn sống sót người thường thường đều là nhiều nhất. Giang bằng biên giải thích biên nhìn đã bị kéo lên Khang tử nói. Tiêu Khang tử nam nhân bị vây quanh đi xuống đài, ngay sau đó, lại có một người nam nhân lên sân khấu, phía dưới người lại bắt đầu tân một vòng đầu chú trong đám người thậm chí còn có ở bán bình trang thủy, thật náo nhiệt. Chỉ thấy tân lên sân khấu nam nhân trên người thực mau đã bị người chói lại dây thừng, bắt đầu bắt đầu làm nhiệt thân vận động. Có tay có chân không đi bên ngoài sát tang thi tìm ăn, cố tình ở chỗ này làm người tiêu khiển, còn thể thống gì. Kim Thiện càng xem càng sinh khí, đồng thời hắn cũng cảm thấy một loại thật sâu mà cảm giác vô lực. Như vậy nhiều người đều ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi, liền tính hắn luồng có một khang nhiệt huyết, cũng vô pháp thế những cái đó lấy mệnh đổi đồ ăn người làm chút cái gì. Triệu Phi cố lên. tiểu Phi Long cố lên. Có người thổi bay huyết sáo, Tiêu triệu phi nam nhân ở một trản đèn tụ quang trước mặt bắt đầu thành kính cầu nguyện. Cũng có người thấp giọng nghị luận, phát ra cảm thán, đàm luận nhảy xuống đi có bao nhiêu nguy hiểm, phía dưới có bao nhiêu nhiều ít tang thi. Ở hoàn thành một loạt cầu nguyện lúc sau, triệu phi bắt đầu làm một ít không lưng động tác, hắn lui về phía sau, đi tới, lại lui về phía sau, ở trong bóng đêm kéo trường tứ chi, giống như ở ánh đèn trung diễn xuất giống nhau. Đột nhiên, ở một trận trầm trồ khen ngợi trung triệu phi bắt đầu bay nhanh đạp ván cầu hướng phía trước phương vực sâu hạ nhảy đi. Cho dù gặp qua tang thi gặp người cũng giết quá nhất ghê tởm tang thi lý ngôn hề ở nhìn đến một màn này khi cũng không tự giác nhắm hai mắt lại. A a a ta đem ta bánh mì cho ngươi ngươi đừng nhảy nguyên lai like ăn như vậy quan trọng ta vì ta lãng phí rất lương thực cảm thấy xin lỗi quá khó tiếp thu rồi này yên lặng từ thùng rác nhặt về bị ta vứt bỏ nửa bao bánh quy triệu phi tựa hồ thành công. Bởi vì kia liên tiếp dây thường dòng dọc đang ở tự động đi lên trên khởi, đầu Triệu Phi tồn tại người một trận hoan hô, bắt đầu vội vàng phân chính mình có thể thắng đến đồ ăn. bất quá Lý Nôn Hề lại tiếp nối đối bên người mấy người lắc lắc đầu. Triệu Phi tuy rằng bị kéo đi lên, nhưng là hắn một con đuổi không biết bị thứ gì sở xe rách, người cũng ở thay đổi thành tang thi bên cạnh. Triệu Phi Có một nữ nhân phát tới, lại bị người kéo mở ra. Triệu Phi cũng thực mau đã bị người bạo đầu, hiện tại đến phiên đánh cuộc Triệu Phi sẽ chết người cao hứng. Bởi vì đánh cuộc người chết so đánh cuộc người sống muốn kiếm nhiều hơn nhiều. Nga ta nhớ ra rồi, nữ nhân kia là triệu phi bạn gái, về sau đã không có tiểu phi long dưỡng nàng, xem ra cũng khó lâu. Giang Bằng không được mà lắc đầu thở dài nói. Trong doanh địa làm này đó, rất thú vị. Lý nôn hề nhíu mày nhìn Giang Bằng, này Giang Bằng rõ ràng là thích thú. Đưa một người nhìn không tới hy vọng thời điểm, người cho rằng hắn là nên tiếp tục bi thảm sống sót, vẫn là hưởng thụ lập tức tương đối hảo đâu. Giang bằng cũng hoàn toàn không sinh khí, ngược lại hỏi lại lên, theo sau lại tiếp tục nói. Nhìn xem hiện tại đại gia, mỗi người trên mặt đều có thể nhìn đến gương mặt tươi cười không phải sao. Bọn họ đều là cao hứng, không có ngồi qua bánh xe quay tiểu hài tử đại bọn nhỏ có thể ở chỗ này ngồi cái đủ, có thể cùng ái nhân ở chỗ này vui sướng sống đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, có thể không cần suy xét ngày mai sự, như vậy không hảo sao. Lý Tinh Hải ở một bên nghe đã bị Giang bằng đại nhập, nói như vậy nói. Như vậy cách sống nghe tới cũng không có gì không hảo a Như vậy đương nhiên không hảo. Lý ngôn hề không chút do dự phủ nhận Giang bằng nói. Xin hỏi nơi nào không tốt? Giang bằng cười hỏi. Giang hướng dẫn du lịch, ta không có cố ý phản bác ngươi ý tứ. Ta nói không hảo cũng chỉ là cho rằng như vậy cách sống đối ta không hảo mà thôi. Đương nhiên, nếu bằng hữu của ta hòa thân người cũng muốn như vậy sống ở như vậy trong hộng, ta sẽ tấn ta có khả năng đem bọn họ mang ra tới, bởi vì ai cũng không thể chắc chắn. Một người nỗ lực tồn tại liền sẽ vẫn luôn bi thảm đi xuống, không phải sao. Lý Nôn Hề không phản bác người khác cách sống, bởi vì nàng cho rằng vô luận là ai, đều vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái ở giả độ ngủ người. Giang bằng tươi cười cương ở trên mặt. Nôn Hề nói đúng, ngắn ngủi cảnh trong mơ có lẽ tốt đẹp, nhưng cũng không thích hợp chúng ta những người này, chúng ta đi về trước đi. Lạc thời vũ đứng lên nói, hắn cảm thấy lại không quay về nói, triển hào lập tức liền phải đi lên đánh người. Trước 209 nửa đêm bị tập kích. Trở về khách sạn trên đường, Giang Bằng nói vẫn luôn đều tương đối thiếu, bất quá đại gia tâm tình cũng cũng không có hảo đến nào đi, thẳng đến cùng Giang Bằng nói xong lời từ biệt, về tới từng người phòng lúc sau, Phúc Anh mới cảm thấy tâm tình hảo một ít. Rốt cuộc ở một đại phân tôn hồn đất trước mặt, lại như thế nào hạ xuống tâm tình cũng sẽ bị mị thực mị lực sở cảm nhiễm đến. Cảm ơn nguồn hề, thế nhưng còn có thể nước canh trộn mì, ta quá hảo này một ngụm. Phúc Anh đã khai ăn, tiểu vũ gia cũng nhảy tới trên bàn. Tom mò nhìn kia một đại bàn đỏ rực đại chúng tử, nho nhỏ trong ánh mắt một trận ghét bỏ. Thật sự rất thơm rất thơm tiểu vũ gia, ngươi muốn hay không tới nếm một ngụm, ta cho ngươi lột ta. Phục anh cầm lấy một con con nàng nửa cái bàn tay như vậy đại tôn hùm đất hỏi. Bản thần thú mới không ăn loại này cấp thấp sinh vật, ghê tẩm đã chết. Tiểu vũ gia dùng điểu ngữ huyên thuyên nói. Nó ăn không hết cay đồ vật, ta cho nó chuẩn bị có mang cốt bò bít tết cùng sữa bò. Các ngươi trước tiên ở nơi này ăn, ta đi cấp cô giao bọn họ đưa. Lý Nôn Hề nói, bọn họ đêm nay là hai người một gian phòng, làm tự mang mị thực cửa hàng người, nàng là tính toán đem mỗi người bữa tối đều đưa đến trong phòng. Vất vả. Phục Đình Du tiếp nhận Lý Nôn Hề đưa tới bữa tối lúc sau nói. Nôn Hề, ngày mai chúng ta có đi hay không? Lạc thời vũ hỏi, hắn là cùng Phục Đình Du một gian phòng, hai người vừa mới cũng vẫn luôn đang thương lượng chuyện này. Ta cảm thấy phải đi, nơi này cũng không an toàn. Lý Nôn Hề là chỉ những cái đó ở tường cao bên ngoài Tăng Thi. Nơi đó ít nói cũng có mấy vạn chỉ tang thi nhiều như vậy, tuy rằng tường cao thoạt nhìn phi thường rắn chắc, nhưng là tang thi số lượng cũng đang ở chậm rãi gia tăng. Đêm nay chúng ta sẽ thay phiên các đêm, ngày mai sáng sớm liền đi. Phục Đình Du cảm thấy nơi này quả thực là quá không xong, quả thực là bị nguy hiểm vây quanh. Kim Thiện mấy người tự nhiên cũng không có bất luận cái gì ý kiến, chỉ là không nghĩ tới lúc nửa đêm này tòa doanh địa vẫn là bị tang thi tập kích. Rõ ràng tường vây còn êm đẹp, Như thế nào liền tiến vào nhiều như vậy tang thi đâu? Lý Tinh Hải xem ra bên ngoài kinh hoàng thất thố đám người nói, có khả năng là có một hệ tang thi bò đi lên, còn có nhiều hơn tang thi là từ cửa thành chỗ tiến vào. Lý Ngôn Hề phán đoán nói, đi xem đi, nơi này người chỉ biết chạy loạn, còn như vậy đi xuống toàn bộ doanh địa đều biến thành tang thi hoa liền phiến thoái. Kim Thiện nhíu mày nhìn về phía bên ngoài, hắn không biết vào được nhiều ít tang thi, nhưng là thực rõ ràng này doanh địa chung cũng không có người tổ chức đi chống lại tang thi. Những cái đó tang thi nhào hướng một cái lại một cái nhân thân thượng, bị cắn bị chảo người lại nhanh chóng biến thành tang thi. "Ca, người trước đại ở khách sạn phòng, không cần ra tới." Lý Nôn hề nói, bên ngoài sắc trời lại hắc lại loạn, Lý Tinh Hải tuy rằng biết một ít quyền cước công phu, nhưng là nàng vẫn là lo lắng. "Yên tâm hảo, ta cũng sẽ không đi ra ngoài cho các ngươi thêm phiền, các ngươi cũng muốn tiểu tâm." 20 nhiều năm ăn cơm mềm kinh nghiệm làm Lý Tinh Hải cũng không có cảm thấy thẹn thùng, hắn cho rằng chính mình giá trị ở địa phương khác cũng không phải là sát tang thi. Kim Thiện thấy thế, làm không có gì năng chu khải rệ cũng lưu tại khách sạn trên lầu. Khách sạn chủ khách cũng không nhiều, nhưng là cũng đưa tới rất nhiều tang thi, đoàn người đi thang lầu đi xuống thời điểm còn giải quyết rất mười mấy chỉ tang thi. Ta thật đúng là chịu phục, này cái gì ngoạn ý nhi doanh địa, liền cái phòng hộ thi thố đều không có. Làm bảo an làm mười mấy năm liếu hạo quảng chỉ nghĩ mắng này doanh địa người phụ trách, nhưng là lại không biết này người phụ trách là ai vì thế đành phải đối với một con bò lên tới biến dị hỏa hệ tang thi xì hơi đem người đều tụ tập ở chỗ này lại không có phòng hộ này không phải hấu người là cái gì có như vậy nhiều tinh lực đi chỉnh cái gì công viên giải trí hảo hảo quản lý doanh địa không được sao bất quá cứ việc như thế đoàn người tại hạ lâu lúc sau vẫn là đem hết toàn lực ứng đối trong đại sảnh tang thi tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác càng ngày càng nhiều người bị tang thi chảo cắn lại hóa thành tang thi ban đêm trên đường lờ mở đều là bóng người. Đang ở trong đám người mọi người căn bản phân không rõ chính mình bên người chính là người vẫn là tang Thi, thậm chí còn có người cầm vũ khí điên cuồng chém giết chính mình bên người người, mùi máu tươi tràn ngập ở giữa không trung tường vây ngoại tang Thi càng thêm sao động. Nay cổng lớn làm như vậy trí năng là bài trí sao? Như thế nào liền cái đèn đều không bỏ được ai? Phục Anh một tay cầm kim loại thuẫn, một tay công kích tới trước mắt tang Thi, trong miệng còn ở hô to. Trong doanh địa điện lực đều dùng ở chơi trò chơi phương tiện thượng. Buổi tối sau 10 giờ là không cung cấp điện. Giang Bằng từ tràn đầy tang thi thi thể khách sạn đi ra, hắn phía sau không biết vì sao còn đi theo mấy chục danh cường tráng trắng hán. Phục Đình Du nhìn Giang Bằng liếc mắt một cái, hỏi, cung cấp điện thiết bị ở nơi nào? Ta đi mở điện. Trước mắt mới là nửa đêm 2 giờ đồng hồ, vẫn luôn đều trong bóng đêm nói nhân loại là không có phần thắng. Giang Bằng nhìn Phục Đình Du trên tay lôi cầu sửng sốt một lát, vẫn là nói, ta mang ngươi đi đi. Nguyên lai like lôi hệ dị năng. Thế nhưng còn có thể như vậy dùng sao? Tuy là sống hai đời Lý Ngôn Hề, cũng không biết lôi hệ dị năng cái này cách dùng, bất quá nếu Phục Đình Du nói như vậy, kia hắn liền nhất định là có nắm chắc. "Cùng đi, bên ngoài quá không an toàn." Lý Ngôn Hề nói. Hơn nữa Giang Bằng nói cung cấp điện phòng vị trí cũng khoảng cách doanh địa đại môn không có rất xa, nàng hiện tại có thể cảm giác được, doanh địa đại môn vẫn là rộng mở trạng thái. "Ta mang các vị đi ngầm thông đạo đi, nơi đó sẽ tương đối mau một ít." Giang Bằng nói. Có ngầm thông đạo không nói sớm, đi mau a Kim thiện nóng nảy, nhiều kéo một giây đồng hồ sẽ có không biết nhiều ít cá nhân chết đi. Các ngươi liền ở chỗ này sát tang thi, không cần chạy loạn. Giang bằng đối phía sau tráng hán nhóm phân phó nói. Lý Ngôn Hề nhìn nhìn những cái đó nghe lời tráng hán cũng không nói gì thêm, tiếp tục đi theo Giang bằng chiều khách sạn đại sảnh bên trong đi qua. So sánh Lý Ngôn Hề đoàn người, Giang bằng đi rất là thật cẩn thận. Giang hướng dẫn du lịch có thể hay không nhanh lên, không có tang thi lạc có lời nói chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Phúc Anh thúc giục nói, Ngầm Thông đạo cũng là hắc không thấy năm ngón tay, cứ việc có Chu Phong cùng triển hảo trong tay hỏa cầu chiếu sáng lên, cũng không có quá lớn trợ giúp. Bất quá bọn họ đoàn người đều là hoàn toàn không lo lắng sẽ có tang thi đánh lén, bởi vì một có nguy hiểm lý ngôn hệ nhất định sẽ trước tiên báo cho đại gia. Cũng là nơi này trước sau phong kín, hẳn là sẽ không có cái gì tang thi. Bất quá các ngươi đại gia cần phải chuẩn bị sẵn sàng, cung cấp điện phòng nơi đó tang thi chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Giang bằng nói nói liền chạy lên, nhìn ra được tới hắn giờ phút này cũng có chút nôn nóng. Ngầm thông đạo quả nhiên một con tang thi đều không có, ở phục anh dùng kim hệ dị năng mở ra thông đạo cửa nhỏ lúc sau, liền lập tức có mấy chỉ tang thi từ trên mặt đất dọc theo thang lầu vừa lăn vừa bỏ nhào tới. Vèo! Mấy cái lưỡi dao bị tế ra, mấy chục chỉ tang thi nháy mắt không có tiếng động. Đại gia phân hai bên đứng chung một chỗ, không cần bị bên ngoài tang thi tách ra. Lý ngôn hề thu hồi lưỡi dao lúc sau nói. Giang bằng kinh ngạc nhìn nhìn Lý Ngôn Hề, đây là kim hệ dị năng. Ok. Cao Viễn tế ra dây đằng, thật dài dây đằng vây quanh ở đoàn người chung quanh, bảo hộ đại gia từ ngầm thông đạo thang lầu thượng hướng lên trên đi đến. Trưng 210 mộng tỉnh. Vũ hồ bản thân thú hy sinh giấc ngủ thời gian tới xem các ngươi biểu diễn, nữ nhân, ngươi cũng không nên chết ra. Tiểu vũ ra ở bị Lý Ngôn Hề nhét vào túi sách lúc sau nào. Không thể không nói nữ nhân này cấp cơm vẫn là ăn rất ngon, nhìn chung thế giới này mấy ngày. Nó nếu đi theo những người khác nói bảo không chuẩn lập tức sẽ bị trở thành đồ ăn ăn luôn, cho nên ở chính mình còn thực nhỏ yếu phía trước, liền trước nhẫn nhục phụ trọng một đoạn thời gian đi. Liền này còn không chết được. Lý Ngôn Hề gợi lên khỏe môi. Khán giả cũng là có thể nghe được Tiểu Vũ gia cùng Lý Ngôn Hề đối thoại. Trước mắt Tiểu Vũ gia gần là xuất hiện hai tập, liền đã có được chính mình người xem duyên giá trị, hơn nữa xếp hạng đã tiêu lên tới thứ 5 danh. Nay Tiểu Ngoạn ý nhi ngạo kiểu thuộc tính thật là quá buồn cười. Hướng A Lý Ngôn Hề. Tiểu vũ Gia hảo đang yêu, xem xong tang thi lại xem nó có thể tẩy đôi mắt. Này doanh địa doanh địa trường như thế nào còn không xuất hiện. Cái kêu kêu Giang Bằng, cũng là trông coi thính người. Càng tinh châu đối này mấy tập cốt truyện phi thường vừa lòng, cứ việc kêu kêu tiền thường nghiệp ăn trộm không bắn khởi bất luận cái gì bọc nước, nhưng là tuần lao thái cùng kia Trương Anh, cùng với này Giang Bằng đều là rất có ý tứ người sao. Hắn không phải, hắn cùng Trương Anh giống nhau, chỉ là tham diễn giả trí nhất. Tạ Bắc Văn trả lời nói. Nga, Ta đã biết. Cam Tinh Châu sờ sờ cảm, tiếp tục đi xuống nghiêm túc nhìn đi xuống. Cung cấp điện trong phòng ngoại đều là có khẩn cấp đèn, mà giờ phút này dựa vào cùng nhau đoàn người đã bị tầng tầng tang thi sở vây quanh. Lý Ngôn Hề cảm giác được đến, bọn họ vừa ra tới lúc sau, từ doanh địa bên ngoài chạy tiến doanh địa tang thi liền càng nhiều. Đi trước đem đại môn đóng lại, nếu không trong doanh địa không dứt. Lý Ngôn Hề nói, hiện tại đại bộ phận tang thi đều đã chạy vào doanh địa so bên trong. Hơn nữa đại gia giờ phút này dị năng lượng đều là đôi đầy trạng thái, hai mươi mấy người không đến nửa giờ liền đem chung quanh tang thi đều giải quyết sạch sẽ, chỉ là vẫn cứ có tang thi từ đại môn phương hướng chạy vào. Giang bằng khiếp sợ, quả nhiên là doanh địa đại môn bị mở ra sao. Nhưng doanh địa đại môn như thế nào lại đột nhiên bị mở ra. Chỉ cần có điện, doanh địa đại môn là có thể ở cung cấp điện trong phòng đóng cửa, không cần riêng chạy tới. Giang bằng nói, cung cấp điện phòng là một đống hai tầng tiểu lâu, độ cao không cao không Doanh địa rất nhiều dùng điện phương tiện lại đều ở bên trong này. Ngươi cái này hướng dẫn du lịch biết đến cũng thật kỹ càng tỉ mỉ a. Cao Viễn một bên dùng dây đằng bảo hộ ở đại gia chung quanh, một bên nói, ân, tiền nao của nấy. Lạc Thời Vũ dùng một đạo phong cầu đem cách đó không xa lại vây đi lên tang thi đẩy đến mặt sau, mới cùng đại gia cùng nhau tiến vào cung cấp điện phòng. Lão ca, ngươi thật sự còn có thể phát điện a, lợi hại a. Phục anh tò mò nhìn Phục Đình Du bắt đầu hướng một cái H H hộp bên trong rót vào lôi điện dị năng. Về sau bọn họ chẳng phải là đều không cần tìm địa phương nạp điện. Các ngươi mau đến xem, nơi này bị Phục Đình Du rót vào điện lưu về sau cung cấp điện trong phòng rất nhiều thiết bị bắt đầu tự động vận hành lên, bao gồm Đại môn khống chế hệ thống. Giờ phút này Liễu Hạo Quảng chính chỉ vào Đại môn chỗ video giám sát hô, đó là hai mươi mấy phút trước video giám sát, một nữ nhân triều doanh địa Đại môn phương hướng chậm rãi đi đến. Đại gia tổng cảm thấy kia nữ nhân có chút quen thuộc, nhưng lại hồi ức không đứng dậy nàng là ai. Thẳng đến nữ nhân đi đến doanh địa cổng lớn, dùng kim hệ dị năng phá hủy bên trong cánh cửa nhìn như kiên cố trí năng biểu hiện hóa. Tiếp theo đó là một đoàn tăng thi vọt vào bên trong cánh cửa, nháy mắt đem kia nữ nhân sẽ giảm thành mảnh nhỏ. Đó là triệu phi bạn gái. Như thế nào sẽ là nàng? Giang bằng nhìn chăm chăm màn hình khiếp sợ nói, hắn ánh mắt đầu tiên liền nhận ra kia nữ nhân là ai. Nhưng nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Kim Thiện biết sự tình đã phát sinh, nhưng hắn vẫn là không hiểu. Ta tưởng, nàng là hận căn cứ này, muốn mọi người vì bọn họ trôn cùng đi. Lạc thời vũ nhớ tới sinh tử cực hạn trong sân phát sinh sự, vì thế thở dài nói. Giờ phút này khán giả màn hình, triệu phi bạn gái hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước doanh địa đại môn, trong miệng còn nói cái gì. Bọn họ cười ngươi mắng ngươi. Đem ngươi trở thành một hồi giải trí, một cái bánh mì. Ngươi đã chết còn ở vì ngươi vỗ tay. Lại còn nói ngươi là vì nuôi sống ta mà chết. Ta ăn ngươi đưa ta sở hữu đồ ăn, ta ăn ngươi mệnh. Ngươi cùng tang thi ở cái này địa phương quỷ quái có khác nhau sao? Ha ha! Nếu như vậy, không bằng làm nơi này mọi người vì ngươi chôn cùng đi. Đi tới trước cửa nữ nhân ánh mắt nháy mắt hung ác lên, cứ việc chỉ là không cấp kim hệ dị năng, nhưng là bên ngoài sớm đã chờ tang thi giờ phút này lại thành nàng giúp đỡ, toàn bộ từ bên ngoài đem đại môn cấp đẩy mở ra. Ta cũng không biết nói nàng làm chính là đúng hay là sai. Nàng là ở báo thù đi. Chỉ là này đại giới quá lớn. Ta cảm thấy khai đến hảo, chỉ hy vọng lý ngôn hề bọn họ có thể chạy ra tới. Thật là, không cần xem thường bất luận cái gì một tiểu nhân vật. Nàng nhất định ái thảm triệu phi, o. Oh. Cứ việc cung cấp điện trong phòng mọi người không có giống người xem giống nhau nghe được nữ nhân đang nói cái gì, nhưng là mọi người đều cam chịu lạc thời vũ suy đoán. Chỉ có thu hận, mới có thể vượt qua lý trí cùng đối tử vong sợ hãi. Cho nên, Tình mộng vẫn là muốn nỗ lực sống sót, không phải sao? Giang doanh địa trường. Lý Ngôn Hề nhìn Giang bằng nói. Vốn dĩ đang xem theo dõi Giang bằng xoay đầu tới khó có thể tin nhìn Lý Ngôn Hề. Nàng như thế nào sẽ biết thân phận của hắn? Hắn chưa bao giờ lộ ra sơ hở. Ngươi là làm sao mà biết được? Giang bằng buột miệng thốt ra. Đoán. Lý Ngôn Hề cười tủm tỉm trả lời nói. Kỳ thật này cũng hoàn toàn không hoàn toàn là nàng suy đoán, cũng còn có lạc thời vũ cùng Phục Đỉnh Du phân tích. Khi hai người vừa mới bắt đầu liền đều cảm thấy Giang Bằng làm một người hướng dẫn du lịch, quên lợi cùng đãi ngộ thoạt nhìn cũng quá lớn điểm, cho nên mới làm nàng chú ý tới hắn. Từ khách sạn ra tới thời điểm, Lý Nôn Hề liền phát hiện Giang Bằng cùng những cái đó tráng hán tất cả đều là từ khách sạn đỉnh tầng trên dưới tới, hơn nữa đỉnh tầng thượng trừ bỏ bọn họ những người đó, cũng không còn có những người khác. Nghe nói này sở doanh địa doanh địa trường cũng ở tại khách sạn, cho nên nàng liền suy đoán này doanh địa trường trừ bỏ Giang Bằng bên ngoài, lại vô những người khác. Vai hề cũng là ngươi đi. Lạc thời vũ thấy Giang Bằng không phản bác, cũng trong lòng hiểu rõ, xem ra Lý Nho Hề suy đoán là đúng. Các ngươi này nhóm người thật đúng là. Giang Bằng lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười, một chút mặt mũi đều không cho hắn a. Theo trong doanh địa các con đường cùng với kiến trúc chung quanh ánh đèn dần dần sáng lên. Phục Đình Du cũng thu hồi lôi hệ dị năng, hẳn là đủ kiên trì đến trời đã sáng. Phục Đình Du đối mọi người nói, kia còn chờ cái gì, đi a, trở về cứu người. Kim Thiện gấp không chờ nổi hướng phía ngoài chạy đi. Ngượng ngùng, Kim Thúc hắn vẫn luôn là như vậy tốt bụng. Trần Minh xin lỗi đối mấy người nói. Không quan hệ, bất quá Giang Bằng, ta kiến nghị ngươi trước thông chi trong doanh địa người tị nạn. Lý Ngôn hề nói, bọn họ hiện tại là muốn từ ngầm thông đạo trở lại khách sạn bên kia đi sát tăng thi. Rốt cuộc Lý Tinh Hải cùng Chu Khải duệ còn ở khách sạn bên trong. Ngươi nói đúng, là ta vẫn luôn không muốn từ trong ngọng tỉnh lại. Giang Bằng nhìn các theo dõi bên trong không ngừng bị phát ngục không ngừng cầu cứu người ta nói nói, hắn tự cho là sự tình, chỉ là hắn một bên tình nguyện sao? Chương 211 trong hỗn loạn. Chúng ta thật sự không cần phải xen vào cái kia Giang Hướng dẫn du lịch sao? Ngầm trong thông đạo, Đường Đức Vũ quay đầu về phía sau nhìn lại, Giang Bằng vẫn là không theo kịp. Không cần, hắn cũng là dị năng giả, có thể tự bảo vệ mình. Lý Ngôn Hề trả lời nói, Ngốc cả ngươi, cái kia kêu, kêu Giang Bằng vừa mới chịu đựng như vậy đại đả kích, hiện tại đại khái ai cũng không nghĩ thấy. Phục Anh biên đi theo đại gia chạy biên nói. Ở mọi người từ ngầm thông đạo ra tới lúc sau, liền nghe được doanh điệu nội truyền đến kia làm người quen thuộc thanh âm. Bất quá cứ việc vẫn cứ là vai hề thanh âm, lại không có phía trước sung sướng, mà là tràn ngập trầm trọng. Cho nên, còn sống các vị, viên khu khách sạn phòng ngự nhất kiên cố, thỉnh chạy trốn tới nơi đó đi tị nạn đi. Mịt rổ Phồn trung vai hề nói. Cái này giang bằng. Lý ngôn hề nắm tay, đến nơi nào tị nạn không tốt, cố tình muốn tới nơi này. Này không phải làm cho bọn họ không đến cuối cùng một khắc đều đừng nghĩ thoát thân sao. Vu hồ bị người bày một đạo, nữ nhân ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi nha. Tiểu vũ ra lại đúng lúc cấp lý ngôn hề bổ một đao. Đừng lo lắng, lúc sau tinh hạch chúng ta chiếu đơn toàn thu, còn có, hắn tốt nhất cầu nguyện không cần tái ngộ đến chúng ta. Phục Đình Du phát hiện bị chịu đả kích lý ngôn hề, vì thế An ủi nói. Viên khu nội các địa phương ánh đèn đại lượng, ngay cả bánh xe quay cùng ngửa gỗ xoay tròn cũng tự động xoay tròn lên. Chẳng qua mặt trên đã vẩy đầy máu tươi cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vẫn cứ có mấy chỉ tang thi ở mặt trên gặm thực trốn vào công viên trò chơi mọi người. Có người vì mạng sống cũng bắt đầu tự phát tạo thành đội ngũ dùng dị năng tới bảo hộ chính mình. Mau. Đại gia cùng nhau mau đi khách sạn nơi đó, có lẽ còn có thể nhặt về một mạng. Ở nghe được viên khu vai hề quảng bá lúc sau, không ít người bắt đầu hướng khách sạn phương hướng dũng đi. Mà giờ phút này, khách sạn trong đại sảnh mặt sớm đã kín người hết chỗ. Lý Ngôn Hề đám người thì tại nhất ngoại tầng đánh chết mặt sau nhào lên đám người tăng thi. Là người đều từ hàng rào bên phải tiến vào, không cần từ trung gian chen qua đi. Đã làm đội trưởng đội bảo an Liễu Hạo Quảng vẫn là tương đương có kinh nghiệm, lập tức liền lôi kéo những cái đó giang bằng lưu lại người giữ gìn nổi lên trật tự. Đại gia chú ý, từ bên phải dựa hưu đi, trung gian chúng ta sẽ vô khác nhau công kích tăng thi, để tránh ngộ thương. Tạ kỳ thắng cũng tiếp nhận Lý Ngôn Hề đưa cho hắn khuyết đại âm thanh loa, lặp lại đối đám người hô vừa mới còn hỗn loạn vô cùng hiện trường, ở mấy người dẫn đường hạ thực mau liền trở nên ngay ngắn trật tự, mà Lý Nôn hề cùng những người khác còn ở bên trong trên đất chống bay nhanh đánh chết tang thi. ở đem hướng hàng rào nội người sống sót đánh tới tang thi dùng phong cầu đánh tan lúc sau, lạc thời Vũ Thiết Phiến cũng bay nhanh thửa phong hệ dị năng xoay tròn đi ra ngoài. ánh sáng bên trong, mười mấy người trẻ tuổi phối hợp với nhau du tẩu ở tang thi đàn trung, tang thi liên tiếp ngã xuống, có chạy trốn giả chạy vội chạy vội liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Lôi hệ dị năng trong bóng đêm vô cùng lóa mắt, thường một dây đồng hồ vẫn là vô hình lôi điện, dây tiếp theo liền phảng phất biến thành hữu hình hàng rào điện, đem một tảng lớn tang thi bao phủ cũng bóp chết ở trong đó. Hảo, thật là lợi hại. Bọn họ là ai? Chưa thấy qua, cái kia nữ sinh sao lại thế này? Nàng vì cái gì có thể khống chế được những cái đó tài chất đồ vật? Giang bằng từ khách sạn tầng hầm ngầm ra tới thời điểm, cũng vừa lúc nhìn đến lý ngôn hệ chính khống chế một đài ven đường tự động buôn bán cơ cũng đem này triều tang thi nhất dày đặc địa phương ném tới phanh cực đại buôn bán cơ trên mặt đất sẹt qua một khoảng cách thượng trăm chỉ tang thi nháy mắt liền trôn vùi ở phía dưới bất quá thực mau lại có tang thi từ phía sau bổ đi lên giang ca ngài đã trở lại tráng hán trung một người biểu tình kinh hỉ nhìn giang bằng nói các ngươi liền thừa điểm này người những người khác đâu giang bằng liếc mắt một cái nhìn lại phát hiện chính mình tỉ mỉ huấn luyện đội ngũ thế nhưng chỉ còn lại có 10 người không đến kia nam nhân túi đầu Dung khổ sở đến cực điểm biểu tình nước nở nói Vừa rồi tang thi thật sự quá nhiều Các huynh đệ đều đáng chết Giang bằng tức giận mắng Nhưng đêm nay đầu sỏ gây tội đã bị tang thi cấp ăn Hắn lại nhìn về phía trước những cái đó Ở ánh đao cùng điện quang trung sắt tang thi mười mấy người Nỗ lực sống sót nói Liền có thể giống bọn họ như vậy Lâm Nguy không sợ sao Đi tìm Lão xử bọn họ Nếu còn sống Đem bọn họ đều kêu lên tới Giang bằng đối phía sau người ta nói nói Hắn ở mặt thế trước đó là này tòa công viên giải trí viên trường. Mặt thế phát sinh thời điểm công viên giải trí vừa lúc chỉ có linh tinh mấy cái nhân viên công tác, tang Thi cũng thực hảo rửa sạch, hơn nữa phụ cận có mấy nhà đại hình thương siêu cùng các loại loại nhỏ cửa hàng tiện lợi, hắn liền cùng chung quanh người sống sót, cũng chính là lao xử bọn họ hợp thành đội ngũ, thu thập vật tư, đuổi đi tang Thi. Sau lại đồng đội lần lượt một đám chết đi, nguyên bản mấy trăm người đội ngũ chỉ còn lại có mấy chục người không đến, đây cũng là hắn bi quan chán đời bắt đầu. Bất quá từ địa phương khác tới người sống sót lại càng ngày càng nhiều, hắn nhìn ngày xưa viên khu, cùng với phía sau số lượng không nhiều lắm đồng đội, vì thế sinh ra dứt khoát giải trí đến chết ý tưởng, đoàn người càng là ăn nhập với nhau, tận thế cuồng hoan doanh địa như vậy ra đời. Mà này tòa doanh địa nhìn như không người quản lý, lại từ hắn cùng ngày xưa mấy cái lao đồng đội cho nhau quản lý, lão sử là công viên giải trí người phụ trách, Triệu Song là doanh địa hậu cần, thậm chí liền sinh tử cực hạn chờ các hạng mục quản lý người đều là người của hắn. Chính là hiện tại Hán vương quốc kết thúc. Có hay không bác sĩ A? Ta bằng hưu hắn máu chạy không ngừng, đã hôn mê đi qua. Cứu mạng, ta còn không muốn chết, không muốn chết. Tiếng kêu rên cùng khóc giống thanh tử trốn tiến khách sạn bên trong trong đám người truyền ra tới. Lê Hiểu Tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sách, thật phiền toái, Thật phiền toái. lớn như vậy trong doanh địa, không có an bảo còn chưa tính. Liền cái bác sĩ linh tình đều không có. Hiểu Tinh tỉ, ta và ngươi cùng nhau, ta là y đi hệ dược học tốt nghiệp hẳn là có thể nhiều ít giúp ngươi một ít." Đường Đức Vũ nói, Hành đi, ngươi phụ trách giúp ta đem không nghe lời người bệnh cấp gõ vượng thì tốt rồi." Lê Hiểu Tình cùng Nôn Hề đám người chào hỏi, liền hướng bên trong đi đến. "Gõ, gõ vượng." Đường Đức Vũ có chút hồ độn, "Gõ vượng một người muốn gõ cái nào bộ vị tới?" "Cao Viễn, ngươi đi bảo hộ Hiểu Tình tỷ, Hiểu Tình tỷ năm điểm chung, còn có 9 giờ vị trí, đều có người sẽ dị biến thành tăng thi." Lý Nôn Hề ở Lê Hiểu Tình đi vào lúc sau nhíu mày nói, Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tốt, ta hiện tại liền qua đi. Cao viên nói, anh hùng cứu Mỹ nhân gì đó hắn nhất lành nghề. Một đường đi tới, đại gia mới phát hiện, trừ bỏ tinh thần hệ dị năng bên ngoài, chứa khỏi hệ cũng là thực hy hữu hạng nhất dị năng. Bất quá lý ngôn hề cũng biết, chứa khỏi hệ dị năng giả xuất hiện tỷ lệ đại khái là dị năng giả chung 1%, chỉ là bây giờ còn có rất nhiều người không có phát hiện chính mình chứa khỏi hệ dị năng thôi. Một cái bị dị vật chọc thủng bàn tay nam nhân ở trong đám người kêu so với ai khác đều lớn tiếng, cố tình lê hiểu tình sợ nhất loại này người bệnh, lúc trước bọn họ trong đội ngũ tạ kỳ thắng đều thương thành như vậy chính là không cổ họng một tiếng đâu. Lúc này, Cao Viên cùng người cãi cỏ thanh từ bên cạnh truyền đến. Chúng ta trước bài đội, vì cái gì muốn chúng ta ra tới. Một người nam nhân đỡ một cái ăn mặc lộ tề trang suy yếu nữ nhân tức giận bất bình nói, bọn họ rõ ràng ở hảo hảo xếp hàng chờ đợi, người này thế nhưng làm cho bọn họ ra tới. Nàng đã không cứu, lập tức liền phải biến tăng thi. Cao Viễn nói, chương 212 cộng sự. Không, không có khả năng, chúng ta hai cái vẫn luôn ở bên nhau. Nàng chỉ là té ngã đem chân quăng ngã phá đổ máu mà thôi, ngươi tin tưởng ta. Nam nhân cuốn quyết nói, bọn họ hai cái ai cũng chưa bị tăng thi chạm qua. a. Thật đáng tiếc, vị tiểu thư này chỉ sợ là ném tới mang vi rút địa phương mới dẫn phát cảm nhiễm. Cao Viễn chỉ vào kia run run rẩy rẩy nữ nhân miệng vết thương nói. Nữ nhân miệng vết thương nơi đó hiện tại quả nhiên đã bắt đầu sinh mủ biến sắc. Ta không nghĩ biến tăng thi, làm sao bây giờ? Ta không nghĩ biến tăng thi a? Nữ nhân đã hỏng mất, nàng chân vừa mới cũng đã đau đến đã không có chi giác. Tiếng khóc cùng tiếng gào tràn ngập ở kín người hết chỗ khách sạn trong đại sảnh. Giang Bằng chỉ cảm thấy chính mình ác ngộng lại về rồi. Lý Tinh Hải cùng Chu Khải Duệ cũng sớm tại trên lầu nghe được phía dưới động tĩnh. Lý Tinh Hải dứt khoát ở bên trong giúp Lê Hiểu Tình đánh xuống tay. Mà Chu Khải Duệ đã ra tới bắt đầu cùng Kim Thiện mấy người cùng nhau sát Tang Thi. Cho ngươi cái này. Lý Ngôn Hề thấy Chu Khải Duệ hai tay chống trần, chỉ dùng chân ở đá Tang Thi, vì thế sấn người không chú ý từ ba lô lấy ra một phen trường đao ném cho Chu Khải Duệ. Tạ lạc. Chu Khải Duệ cười nói. Lúc này, có một ít đại gia cũng không nhận thức người sống sót cũng từ khách sạn nội đi ra hỗ trợ cùng nhau sát Tang Thi, nhưng là chung quanh ăn thịt người biến dị Tang Thi cũng đều chậm rãi vây quanh lại đây. Cố Giao Chương Đào Các ngươi cẩn thận." Lý Nôn hề hô. Chỉ thấy một con đầy người máu tươi hỏa hệ biến dị tang thi từ ven đường thụ sau đột nhiên nhảy ra tới, Chiêu Cố giao cùng Trương Đào hai người đánh tới. "Phanh!" Trương Đào tay trái bàn tay hóa thành nham thạch, ngạnh sinh sinh mà thế cô giao chặn kia nhớ thỉnh lỉnh xẻ ra hỏa cầu công kích. Hỏa cầu trừ bỏ bỏng cháy cảm còn có không nhỏ chấn cảm, Trương Đào bàn tay nham thạch thế nhưng bị đánh nát, có thể nghĩ này nhớ hỏa cầu nếu nện ở người trên người, sẽ tạo thành bao lớn thương tổn. Nhị cấp hỏa hệ Cố giao ngươi trước tiên lùi sau. Trương Đào nói. Không được, chúng ta là cộng sự, có thể nào một cường một ngược. Cố giao cự tuyệt, Trương Đào tuy rằng cũng là nhị cấp thổ hệ dị năng giả, nhưng là bọn họ đã ở chỗ này giết trong chốc lát tang Thi, hơn nữa nàng nhìn ra được tới. Trương Đào nếu là một người đối thượng này chỉ đang ở hưng phấn trạng thái nhị cấp tang Thi nói, thực dễ dàng sẽ có hại. Hảo. Chúng ta cùng nhau. Cộng sự hai cái từ làm Trương Đào trong lòng chấn động. Đúng vậy. Cố Giao nàng vẫn luôn ở nỗ lực đuổi theo đại gia bước chân, hắn vừa mới như vậy nói, nhìn như là ở bảo hộ Cố Giao, kỳ thật là không đem nàng trở thành cùng chính mình cộng tiến thối cộng sự đi. Thấy Trương Đào đáp ứng, Cố Giao không rảnh lo cao hứng, lập tức cùng Trương Đào cùng nhau một tả một hưu né tránh kia chỉ Tang Thi lần thứ hai công kích. Ta đi dẫn dắt rời đi nó. Trương Đào vừa nói vừa khống chế khởi ven đường một đống loạn thạch, chiều kia chỉ Tang Thi ném tới. Hỏa hệ biến dị Tang Thi đã có chôn tránh ý thức, nó ở tránh né Trương Đào đồng thời Cố Giao đột nhiên xuất hiện ở hỏa hệ tang thi phía sau, nàng một đao bổ về phía kia chỉ tang thi cổ. Cố Giao không tồi a. Phục Anh rút ra trong tay mầm đao khẽ nói, Cố Giao kia một kích tuy rằng không có tức đi kia chỉ tang thi đầu, nhưng cũng thành công chém dứt nó tả nửa bên cánh tay. Nàng nói không tồi, là Cố Giao phản ứng tốc độ cùng ứng biến năng lực, đương nhiên chính xác còn còn chờ tăng lên. Giống. Kia chỉ tang thi xoay người chiều chính mình gần trong gang tức Cố Giao phát cắn đi lên, mà Trương Đào sớm đã làm tốt chuẩn bị. Thổ hệ dị năng hóa thành một mặt tường đất thế cố giao chặn lại công kích Ngay sau đó một khối nham thạch phanh một tiếng tạp hướng về phía kia chỉ tang thi đầu Nhị cấp hỏa hệ tang thi ngay sau đó ngã xuống Hô còn hảo không kéo ngươi chân sau Nhìn đã chết mất hỏa hệ tang thi Cố giao cao hưng nói Ngươi cũng không sẽ kéo chân sau trương đào lại dựa tới rồi cố giao sau lưng Hai người tiếp tục đánh chết nổi lên chung quanh tang thi Thông khói Nhìn từng con tang thi bị chính mình cùng đồng đội đánh chết Triển Hào chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn rời đi nam thành thị doanh địa phía trước cũng đã vứt bỏ chính mình bộ thương. So với vũ khí, hắn vẫn là càng thích cùng đại gia giống nhau dùng dị năng sát tăng thi. Tư tư tư. Một trận lóa mắt màu tím lam điện quang hiện lên, Phục Đình Du đem chính mình trước mặt một con kim hệ biến dị tăng thi từ trung gian thẳng tắp chém thành hai nửa. Triển Hào cùng Chu Phong mấy người hâm mộ nhìn qua đi, khi nào bọn họ cũng có thể giống như vậy lợi hại. Giang Bằng nhìn đến Lý Ngôn Hề vì giúp kia mấy cái người sống sót mà bị chung quanh tang thi vây khốn trụ, hắn vừa định muốn đi lên chi viện, lại thấy Lý Ngôn Hề đột nhiên dọc theo một con tang thi thân thể chạy đi lên, hơn nữa từ đám kia tang thi chung nhảy dựng lên. Mấy cái xinh đẹp lại lưu loát xoay chuyển đá lúc sau, một đám tang thi liên tiếp bị đá đảo, mà nàng tắc dùng trong tay hai thanh loan đao, ở những cái đó tang thi đứng lên phía trước thu hoạch tang thi đầu. Sở Hữu động tác liền mạch lưu loát, Giang Bằng không cấm nghị đến phim truyền hình quay chụp trùng treo dây thép đạo cụ, những cái đó diễn viên mặt sau là buộc dây thừng, nhưng là Lý Ngôn Hề không có. Ngươi còn thất thần làm gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất tổ chức nơi này người chạy đi. Lý Ngôn Hề đối một bên phát ngốc Giang Bằng nói, nàng ngữ khí cũng không như thế nào hảo. Giang Bằng lại không minh bạch nàng ý tứ, vì cái gì trốn từ nơi này chạy đi, đại môn không phải đóng sao. Giang Đại Doanh mà trường, ngươi cảm thấy bên kia tường cao bên ngoài tang thi là ăn chay sao? một bên lạc thời vũ hỏi ngược lại, nơi này đã chết quá nhiều người, mùi máu tươi đã sớm làm tường cao ngoại tang thi phát cuồng, nếu tường cao sập, nơi này người sẽ không một may mắn thoát khỏi. Giang bằng, lúc này triệu song thanh âm truyền đến, Giang bằng vội vàng chạy qua đi, mà triệu song phía sau còn đi theo mấy người. Lão sử bọn họ đâu? Giang bằng hỏi, không biết là ai đem sinh tử cực hạn dây thừng cấp thả đi xuống, vừa mới có không ít tang thi dọc theo tường bò tiến vào, lão sử. Vì đi đem kia dây thừng cắt đứt, bất hạnh bị tang Thi cấp phát đi xuống. Triệu song phía sau Lưu Trường Thanh cũng chạy thở hồng hồng nói. Giang bằng, nơi này không thể đại, ta xem kia tường tuy rằng một chốc không có gì vấn đề, nhưng là phía dưới thổ tầng đã bương lỏng. Mấy người nói chuyện cũng không có tránh đi người nào, Lý Ngôn Hề nhìn nhìn mấy cái đồng đội, lập tức quyết định nói. Têu lên đại gia, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Tại đây một hai cái giờ, bọn họ đã đem nơi này tang Thi đều giết không sai biệt lắm. Nguyên bản hắc ám bầu trời đêm cũng chậm rãi đạm đi sắc thái, bọn họ là thời điểm rời đi nơi này. Ta đi theo. Tạ Kỳ thắng hướng bên trong chạy tới, vừa nghe đến tưởng cao bên kia có khả năng sẽ ra vấn đề, hắn liền cảm thấy lo âu vô cùng. Xin hỏi, các ngươi tính toán đi nơi nào? Một bên tới hỗ trợ sát tang thi mấy cái người sống sót chung, một cái tóc ngắn nữ sinh thu hồi trong tay trường côn, đi tới thử hỏi. Còn không xác định, chúng ta sẽ tới trước trung nhự thị bên kia, có cái gì vấn đề sao? Lý Ngôn Hề trả lời chính là kim thiện mấy người muốn đi địa phương, mà trải qua chung nhựa thị tiếp theo cái địa điểm, đó là bọn họ mục đích địa thành phố Thanh. Cảm ơn, ta chính là hỏi một chút, hôm nay buổi tối cảm ơn các người, này đó ta không cần phải, cho ngươi lạc. Tóc ngắn nữ sinh chiều Lý Ngôn Hề trong tay tắt một túi đồ vật lúc sau liền chạy vội rời đi. Trưng 213 tường phá. Lý Ngôn Hề không rõ kia tóc ngắn nữ sinh là ý gì, bất quá trong tay này bao đồ vật khuyênh hướng cảm xúc. Là tinh hoạch. Hoa Nga. Nữ nhân ngươi đã phát à, có người đưa tinh hạch ai? Tiểu vũ ra từ túi sách lộ ra đầu tới, đồng thời Lý Ngôn Hề trong tay kia bao tinh hạch cũng đột nhiên trở nên chỉ còn lại có bao túi, là tiểu vũ ra đem tinh hạch đều thu vào ba lô. Điểm này tinh hạch liền đã phát, ngươi thật đúng là khoa trương. Lý Ngôn Hề đối tiểu vũ ra nói, này đó tinh hạch đại khái là hai trăm nhiều cái đi, kia nữ hài đại khái là vì tỏ vẻ cảm tạ chi ý. Bản thân thú mới không khoa trương đâu, kia nhưng tất cả đều là kim hệ biến dị tinh hạch. Tiểu vũ ra hử lệnh nói, tất cả đều là kim hệ biến dị tinh hạch, cho nên kia nữ hài là đem nàng trở thành kim hệ dị năng giả. Lý ngôn hề có chút khiếp sợ, muốn thu thập 200 cái kim hệ tinh hạch cũng không dễ dàng, kia nữ hài là. Chính là nàng lại hướng tên kia nữ hài rời đi phương hướng nhìn lại thời điểm, đã không thấy nàng bóng dáng. Giang bằng từ triệu xong mấy người trong miệng cũng biết được sự tình nghiêm trọng tính, nguyên bản hắn cùng nơi này người căn bản cũng không có đem tường cao ngoại tang thi để ở trong lòng. Tổng cảm thấy có thể sống lâu một ngày là một ngày, chính là đương tử vong tiến đến hắn mới phát hiện, trừ bỏ đối tử vong cảm thấy thật sâu mà sợ hãi bên ngoài, hắn cũng gánh vác không dậy nổi này phân trách nhiệm. Trương Thanh, đem xe khai lại đây, mang đại gia rời đi nơi này đi. Giang bằng nhìn khách sạn nội những cái đó hoảng sợ mọi người, nguyên lai like mỗi người đều sợ hãi tử vong, không có người ngoại lệ. Giang hướng dẫn du lịch, các ngươi nhưng dĩ vãng cô huyện phương hướng đi, nơi đó có cái lớn hơn một chút viện bảo tàng. Cũng coi như là một chỗ an trí điểm, nếu muốn mang theo người đi chạy trốn, nơi đó hẳn là gần nhất địa phương. Lý Ngôn Hề đối vẻ mặt nản lòng Giang Bằng nói. Giang Bằng sửng sốt sau một lúc lâu, mới trả lời nói, cảm ơn các ngươi chỉ là... Giang Bằng nói bị Lý Ngôn Hề đánh gãy. Bang! Lúc này, thường cao dưới. Một chỗ bùn đất thoạt nhìn mềm xốp vô cùng trong một góc, khói bụi sắc thạch gạch bị thứ gì từ bên ngoài cấp đỉnh lên, ngay sau đó... Một con màu tím đen thả mang theo sắc nhọn móng tay tay đem kia khối thạch gạch bóp nát, sau đó chậm rãi ruôi tiến vào. Làm sao vậy? Giang bằng nhìn về phía Lý Ngôn Hề dần dần kinh sợ biểu tình, cái kia phương hướng. Chẳng lẽ là... Tường phá, đừng do dự mau lên xe. Lý Ngôn Hề đối đại ra nôn nóng hô, tuy rằng nói hiện tại chỉ có một con tang thi chui vào trong doanh địa, nhưng là nàng sợ cảm nhận được nguy hiểm trình độ là trước nay chưa từng có quá. Cái gì? Nhanh như vậy. Phục Anh khiếp sợ. Kim Thiện mấy người cũng không nghi ngờ có hắn, bọn họ vừa mới đem xe từ bãi đỗ xe khai ra tới, hiện tại xem ra cũng không cần tắt lửa. Phục Đình Du sau khi nghe xong đã trước tiên tún thượng Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh hai người thủ đoạn, đem hai người hướng trong xe nhét đi. Và anh, tường cao phương hướng truyền đến sập thanh cũng làm giang bằng trong lòng run lên, không rảnh lo mặt khác, còn hảo triệu xong mấy người đã dẫn đầu mở ra mấy chiếc xe tải, vừa nghe nói tường phá, vừa mới ra tới còn không rõ nguyên do những người sống sót cũng luống cuống bắt đầu phía sau tiếp trước hướng ly chính mình gần nhất trên xe tè đi giống giống giống đã có mấy chỉ tang thi chạy tới Lý Tinh Hải nhanh chóng giấm hạ chân ga hướng xuất khẩu phương hướng chạy như bay mà đi tinh hoạch chúng ta tinh hoạch còn không có thu đệ tam chiếc xe Chu Khải duệ thanh âm truyền tới nơi này tốt xấu cũng có một hai ngàn chỉ tang thi thi thể liền như vậy lãng phí thật là quá đáng tiếc ngươi cũng không nhìn xem mặt sau hiện tại là thu tinh hoạch thời điểm sao Kim thiệt mắng Hán tử kinh chiếu hậu nhìn đến tình huống đã làm hắn hai chân đều run rẩy lên. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy tang thi. Mấy chiếc xe tải đi theo tam chiếc xe cán quá viên khu nội từng đạo giảm tốc độ mang cùng đầy đất thi thể, đâm qua từng hàng làn can. Bất quá là vài phút thời gian, mặt sau cùng một chiếc xe tải mặt sau đã đuổi kịp thiên quân vạn mã tang thi. Chúng nó điên cuồng chạy vội, càng là có không ít tốc độ khá nhanh biến dị tang thi chạy tới phía trước, ý đồ dùng dị năng đi công kích phía trước xe tải. Mà cuối cùng một chiếc xe tải ngồi mấy chục người đã sắp hỏng mất, không ít người đều nhớ tới tiểu phi long triệu phi mỗi lần nhảy xuống đi phía trước cầu nguyện động tác. Ta không muốn chết. Một người nam nhân tuy rằng run như chấu xi, si, nhưng vẫn là dùng run rẩy thanh âm nói. Ta cũng không muốn chết, nếu còn có thể sống sót, ta nhất định sẽ hảo hảo tồn tại. Một người khác trả lời lúc sau, xe tải nội liền yên lặng xuống dưới, mọi người đều ở trong lòng học tiểu phi long bộ dáng yên lặng mà cầu nguyện. Ca. Chạy đến cửa thành ngoại lúc sau tạm thời đình đến biên biên một lát. Lý Nôn Hề nói, những cái đó tang thi tốc độ kinh người, nếu không làm chút cái gì khiến cho chúng nó như vậy đi theo nói, bọn họ đi phía trước rất lớn một đoạn đường thượng đều sẽ không an toàn. "Hảo." Lý Tinh Hải đáp. "Nôn Hề, tiểu Vũ ra nó?" Phúc Anh hỏi. "Ừ, nó đều thu hồi tới." Lý Nôn Hề cười nói, ở vừa mới cùng Giang Bằng nói chuyện thời gian, nàng đã làm tiểu Vũ ra đem trong sân sở hữu tang thi trong óc tinh hạch đều thu lên. Còn hảo thu có đủ kịp thời, nếu không liền thật sự lãng phí rớt. Vậy là tốt rồi. Bên trong xe đại gia đồng thời đều nhẹ nhàng thở ra. Giang bằng cho rằng liền phải cùng phía trước tam chiếc xe đường ai nấy đi, không nghĩ tới lý ngôn hề chiếc xe kia lại ngừng ở ngoài cửa ven đường. Bọn họ muốn làm gì? Triệu song trừng lớn đôi mắt hỏi, như thế nào còn không chạy trốn? Chỉ sợ là muốn đóng cửa. Giang bằng lẩm bẩm nói. Hắn sợ liệu không tồi, ở cuối cùng một chiếc xe tải sử gia doanh địa đại môn về sau. Mặt sau tăng thi đàn không biết như thế nào đột nhiên tốc độ chậm lại, liền ở kia nghìn cần treo sợi tóc thời khắc, hai phiến kim loại đại môn đóng cửa lên. Thượng đế phù hộ. Cuối cùng một chiếc xe tải bên trong mọi người mừng rỡ như điên, kim loại đại môn chuyển đến phanh phanh phanh gõ cửa thành, bất quá bên trong tang thi một chốc là già không được. Có bọn họ đi theo, thật là quá an tâm. Bọn họ rốt cuộc là nơi nào tới. Như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Nhìn kia chiếc lại lần nữa mở ra xe việt dã. Mọi người lúc này mới bắt đầu suy đoán nổi lên kia hai mươi mấy người thân phận. Xe Việt giã nội, Lý Ngôn Hề đau đầu lợi hại, nàng vừa mới dùng phạm vi lớn tinh thần cái chán, hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng nhắm mắt lại uống lên mấy ngụm nước, sau đó rửa vào một bên. Phục Đình Du tức khắc cứng đờ, tuy rằng hắn biết Lý Ngôn Hề dựa vào chính mình trên vai là vô tình cử chỉ, nhưng kia xúc cảm làm hắn không khỏi khỏe miệng rơ lên lên. Ta cũng không được, quá mệt mỏi. Vừa mới phục anh là cùng Lý Ngôn Hề cùng nhau đóng cửa kia hai phiến cửa thành, hiện tại cứ việc uống lên mị thực cửa hàng năng lượng thủy, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy đầu chóng váng lợi hại. Các ngươi hai cái yên tâm ở trên xe nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình không cần lo lắng. Lạc thời Vũ nói, các ngươi chẳng lẽ bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Ở một châu ngã rẽ, mấy chiếc xe đồng thời ngừng lại, xe tải thượng có người sống sót nhịn không được hỏi, như thế nào những cái đó lợi hại người trẻ tuổi này liền muốn cùng bọn họ đường ai nấy đi đâu? đúng vậy Này bên ngoài nhiều nguy hiểm, không có các ngươi chúng ta làm sao bây giờ. Trong đám người nghị luận sôi nổi. Nên bang chúng ta đã giúp, chúng ta cũng là hôm qua mới đi vào nơi này người qua đường mà thôi, không có nghĩa vụ đi bảo hộ các ngươi. Phục Đình Du giang xuống cửa sổ xe đối bên ngoài những người đó nói, hắn dùng bàn tay to đỡ lấy nội sườn lý ngôn hề phần đầu, khiến nàng không đến mức ở ngủ trạng thái trượt xuống rơi xuống. Sáng sớm chúng đám xương bồi hồi, trước mắt lạnh lùng nam nhân nói làm không ít người tức khắc một ngẹn. Vì rút sau thế giới không phải tử lộ một cái, muốn sống sót nói cũng chỉ có thể dựa các ngươi chính mình, tai kiến, giang hướng dẫn du lịch. Lạc thời vũ lễ phép cáo biệt Giang Bằng, lúc này mới đi lên xe Việt Giã. Trưng 214 trên đường đi gặp thân nhân. Lý Ngôn Hề cùng Phục Anh Đại Khái nghỉ ngơi nửa giờ tả hữu liền cảm thấy khá hơn nhiều, trừ bỏ trong óc còn ẩn ẩn có chút đau, dư lại chính là thân thể thượng mỏi mệnh. Ngượng ngùng, ta vừa mới... Lý Ngôn Hề lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới thế nhưng dựa vào Phục Đỉnh Du trên vai, đại khái là bởi vì lên xe khi quá mức vội vàng, nàng cho rằng chính mình bên người ngồi chính là Phục Anh hoặc là Cố Giao, không nghĩ tới là Phục Đỉnh Du. Không có việc gì, ngươi hảo điểm không? Phục Đỉnh Du đánh gây Lý Ngôn Hề nói, hắn một đại nam nhân đương nhiên sẽ không để ý cái này. Khá hơn nhiều. Lý Ngôn Hề cảm thấy, có đồng đội tại bên người quả nhiên an tâm vô cùng, vừa mới nàng chỉ ngủ nửa giờ nhưng là hiệu quả lại cực kỳ hảo nữ nhân đừng quên ta bò bít tết mang xương cốt cái loại này tiểu vũ gia nhảy đến lý ngôn hề trên đùi huyên tuyên nói quên không được đâu ngươi lại giúp chúng ta đại ân lý ngôn hề cười ở mỹ thực cửa hàng đổi một mầm tê cốt bò bít tết phóng tới xe mặt sau tiểu vũ gia chuyên dụng địa bàn thượng xe việt dã sau cửa sổ xe phía trước có một chỗ mặt bằng thiết kế chính thích hợp tiểu vũ gia nàng vừa mới nhìn ba lô ô vòng mấy ngày nay thác tiểu vũ gia phúc Nàng ba lô bình thường tinh hạch đã có một cách bị chứa đầy 9.999 cái, bất quá một vạn cái tinh hạch đối với ba lô thăng cấp trình độ tới nói cũng chỉ có 1%, cũng may bọn họ hiện tại ba lô không gian còn cũng đủ dùng, cũng không sốt ruột thăng cấp. Luôn hề phục Anh, nghe nghe cái này. Lê Hiểu Tình truyền đạt hai cái bình nhỏ cấp hai người. Đây là cái gì a? Phục Anh tiếp nhận tới hỏi. Ta chính mình làm, để thần tỉnh nào thuốc mỡ, nguyên bản nghĩ ai say xe thời điểm có thể dùng. Hiện tại các ngươi có thể thử xem. Lê Hiểu Tình cười nói, phía trước bọn họ cùng đi thu mấy nhà xưởng chế dược thời điểm, nôn hề đem làm nguyên vật liệu các loại trung thảo dược cũng tất cả đều thu vào ba lô, nàng chính là dùng những cái đó nguyên vật liệu thử hỗn hợp mà thành. Hảo thanh hương A, cảm giác toàn bộ trong xe đều có thể ngửi được, đặc biệt dễ ngửi. Cố giao không nghĩ tới Lê Hiểu Tình còn có này bản lĩnh, như vậy hương vị sẽ không quá mức nồng đậm cũng sẽ không có thảo dược chua sót hương vị, trong xe mặt không khí đều tươi mát rất nhiều. Cảm ơn hiểu tình tỉ, là rất có hiệu quả. Lý Ngôn Hề chỉ cảm thấy trong óc về điểm này ẩn đau cũng đã biến mất không thấy. Vậy là tốt rồi, ta dùng chính là ba lô năng lượng thủy, cũng coi như không lãng phí đâu. Lê Hiểu Tình thấy mọi người đều khen chính mình tay nghề, tức khắc càng thêm cao hứng. Thành phố An còn thừa lộ trình cũng hoàn toàn không hảo tẩu, có rất nhiều con đường thượng đều đổ đầy tang thi, vì tránh đi bị những cái đó tang thi đổi theo, tam chiếc xe cũng vòng rất nhiều con đường. Bởi vì lo lắng tận thế cùng hoan doanh địa trung đóng lại mấy vạn chỉ tang thi sẽ tùy thời đánh vỡ kia tầng đại môn, cho nên bọn họ cũng không dám dễ dàng dừng lại nghỉ ngơi, thẳng đến đem xe khai ra một 200 km về sau, bọn họ mới dám ngừng lại. Nhưng đói chết ta, cảm ơn. Kim Thiện ăn lý ngôn hề đưa một mâm nhiệt cơm nhiệt đồ ăn nói. Trước kia đều là chính bọn họ nấu chút cơm ăn chút đồ ăn vật lấp đầy bụng, nhưng là hôm nay chạy như điên một đường lại buổi tối không nghỉ ngơi tốt bọn họ thật sự là không có sức lực. Mà loại này liệu lý bao tùy tiện một đun nóng liền có thể khai ăn, thật là ra ngoài thần vật a. Khách khí, mọi người đều là bằng hữu." Lý Ngôn Hề trả lời nói, bọn họ ăn cũng không phải là cái gì liệu lý bao, mà là nàng từ mỹ thực cửa hàng đổi ra tới giàn cơm. "Các ngươi này che nắng lều ở đâu mua a, còn khá tốt dùng." chống nắng lại rộng mở. Khâu Cảnh Hoán khen nói. Vừa mới Lý Ngôn Hề từ trong xe lấy ra tới một cái cặp sách lớn nhỏ bao vây, kia bao vây nhìn thần kỳ cực kỳ, chỉ cần ấn một chút bên cạnh cái nút Liền có thể tự động mở rộng thành một cái thật lớn che nắng liều Hắn chưa từng gặp qua như vậy phương tiện đồ vật Hiện tại đồ vật nào còn dùng mua Đây là chúng ta trên đường nhạc bái Phục Anh Thế Lý Ngôn Hề trả lời nói này che nắng liều là ngôn hề ở đạo cụ cửa hàng đổi kỳ thật bọn họ cũng là lần đầu tiên sử dụng Khi đạo cụ cửa hàng trừ bỏ một ít tài liệu bên ngoài Cái khác đồ dùng đều rất là thực dụng Nghe Lạc Thời Vũ nói Bên trong ban cư nhiên còn có các loại hạt giống Che nắng liều hạ Đại gia cho nhau trò chuyện thiên ăn đồ vật, loại này thời điểm giống nhau đều là bọn họ nhất thả lỏng nghỉ ngơi thời gian. Cứ việc che nắng liều bên ngoài còn nằm một ít bị bọn họ rửa sạch rất tang thi thi thể. Có người tới. Lý ngôn hề nói, bất quá nàng chỉ cảm nhận được hai người, cho nên cũng cũng không có làm đại gia cảnh giới lên. Kia thật đúng là kỳ, chúng ta hôm nay tại đây thành phố An chạy một buổi sáng, cũng không có thấy một bóng người. Hùng chi hiện tại còn chỉ có hai người. Lý Tinh Hải bưng chén tò mò đứng ở tre nắng lều bên cạnh, vừa ăn cơm vừa xem náo nhiệt cũng là hắn yêu thích chi nhất. Vì thế Kim Mộng cùng biển dừng đầy mặt nôn nóng cưới xe máy chạy như điên đến này không có gì tang thi trên đường lúc sau. Liền thấy được cách đó không xa có một cái màu làm tre nắng lều bên đứng một cái thảnh thơi thảnh thơi nam nhân. kia nam nhân còn phủng trong tay bát to vừa ăn biên nhìn bọn họ. Là ta hoa mắt sao? Nơi đó có người. Kim Mộng tưởng chính mình khẩn trương quá mức, bất quá hiện tại kia nam nhân dứt khoát lại ngồi trên mặt đất tiếp tục lây chén nhìn bọn họ. Ngươi không nhìn lầm, hẳn là đi ngang qua. Biển rừng muốn là muốn lập tức đi qua, nhưng là hiện tại bọn họ xe máy dù đã thấy đấy, này phụ cận có thể bắt được xăng đều sớm đã bị những người đó rút cạn, nếu bọn họ không nhanh lên chạy, sợ là lại phải bị những người đó đuổi theo. Vì thế Lý Tinh Hải nhìn kia trước đã đi ngang qua xe máy lại thay đổi xe đầu, chiều bọn họ phương hướng lái qua đây. Trên xe hai người là một nam một nữ, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi bộ dáng. Hào gia hỏa. Này đại trời nóng kia hai người ăn mặc áo da quần da Lý Tinh Hải khó có thể tin nói, này hai người không nhật sao. Đại khái là bởi vì kỵ xe máy, vì phòng ngừa bị Tang thi bắt được đi. Lạc thời vũ nhìn thoáng qua, kia hai người giống như thực suốt ruột bộ dáng. Có đôi khi trong cốt truyện nhân vật luôn là tràn ngập trùng hợp, đãi này hai người đến gần lúc sau, Kim Thiện mới phát hiện trong đó một người thế nhưng là chính mình chất nữ Kim Ngộng. Thúc! Thật là ngươi! Kim Ngộng cho rằng chính mình lại xem hoa mắt. Nàng chẳng lẽ là cũng bị những người đó rớp mê dược? Vì cái gì nàng sẽ nhìn đến chính mình thân thúc? Chẳng qua thúc thúc một con mắt. Tiểu Ngộng, người ba ba bọn họ đâu? Kim Thiện nhìn sững sốt Kim Ngộng, nha đầu này trước kia còn bụ bấm hiện tại như thế nào biến thành như vậy hắc gầy bộ dáng? Thúc, ta tìm không thấy ta ba ba mụ mụ bọn họ. Nguyên bản mãn đầu gốc đều là chạy trốn Kim Ngộng, ở nhìn đến chính mình thân nhân thời điểm, nhiều ngày tới tưởng niệm chi tình đột nhiên hóa thành một cổ hủy khuất, oa một tiếng khóc ra tới. Đừng khóc hài tử, đừng khóc, ta cũng là phải về Trung Nhự Thị đi tìm người đường ca bọn họ, nói không chừng bọn họ còn sống. Kim Thiện tuy là chua sót vô cùng, nhưng vẫn là an uổi nói. Thúc, ta chính là từ bên kia lại đây, Trung Nhự Thị. Tình huống thực không xong. Kim Mộng càng thêm ngẹn ngào, nàng tưởng truyền thuyết Nhự Thị nơi đó không có khả năng có người sống tồn tại, nhưng là lại không đành lòng đánh vỡ Thúc Thúc mong đợi, cho nên chỉ có thể như vậy trả lời nói. Trưng 215 khó giải quyết tổ chức. Mặc kệ như thế nào không xong, ta còn là phải đi về xem một chút, nhưng thật ra ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, bị tàng thi truy. Có hay không bị thương? Kim Thiện quan tâm hỏi, liều trại nội có cổ nhàn nhạt mà mùi máu tươi, là ở tiểu mộng cùng cái kia nam sinh tiến vào lúc sau mới có, không biết là ai bị thương. Thúc, chúng ta không phải bị tàng thi truy, là bị người đuổi tới nơi này. Kim Mộng nhìn nhìn Kim Thiện người chung quanh, thần sắc ngưng trọng trả lời nói. Bị người truy. Kim Thiện nhíu mày. Một bộ không nghĩ ra bộ dáng, chẳng lẽ là muốn đoạt vật tư? Chính là này hai người trẻ tuổi thoạt nhìn trên người cũng không có gì vật tư a, Chúng ta cũng không nghĩ tới, những người đó sẽ làm như vậy sự. Kim Mộng Trầm Giai nói, nguyên lai nàng cùng biển rừng đều là từ giữa nhựa thị phương hướng một đường chẳng trọc đến nơi đây tới. Vừa lúc có một chi thoạt nhìn nhân số rất nhiều khổng lồ đội ngũ thu lưu bọn họ, kia chi đội ngũ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài thu thập vật tư, hơn nữa tập thể ở tại một cái kho hàng dùng những cái đó thu thập trở về vật tư cộng đồng sinh hoạt. Nguyên bản như vậy cũng không có gì vấn đề, mỗi lần đội ngũ ra ngoài lúc sau tuy rằng cũng sẽ có người cũng chưa về, nhưng bọn hắn đều cho rằng đây là bình thường thương vong hiện tượng. Thẳng đến có một lần bọn họ đi theo đội ngũ ra ngoài, bị một đám tang thi đuổi giết thời điểm mới phát hiện, những cái đó không có trở về người cũng không hoàn toàn là bởi vì tang thi mà chết, càng có rất nhiều bị đội ngũ cưỡng chế loại bỏ đi ra ngoài đi dẫn tang thi. Sau đó làm những người khác được đến càng nhiều chạy trốn thời gian. Nữ nhân, hai tử cùng lão nhân đều sẽ bị bọn họ thu lưu, tác dụng chính là đi dẫn tăng thi, có đôi khi là bởi vì bị tăng thi truy, có đôi khi gần là muốn đem nào đó có vật tư địa phương tăng thi cấp hấp dẫn đi. Kim Mộng nói nói liền khóc, trong đội ngũ cùng nàng quan hệ không tồi bảy tám tuổi tiểu nam hải chính là vì thế mà chết. Thật quá đáng đi. Đều không có người phản kháng sao. Chu Khải Duệ nghe tức giận, này vẫn là người làm sự sao. Phản kháng tác dụng không lớn, rất nhiều dị năng giả vì chính mình mạng sống đều sẽ nghe bọn hắn, bởi vì bọn họ bảo đảm quá chỉ biết loại bỏ người thường cùng lão nhược tàn, sẽ không động dị năng giả một cây lông tơ, cho nên cái này chế độ cơ hồ đã bị đại bộ phận người cam chịu. Biển rừng trả lời nói, tiểu ngộng, ngươi vừa mới nói các ngươi bị truy, chẳng lẽ chính là bọn họ? Kim Thiên hỏi, đúng vậy thúc, khu vực này cơ hồ sở hữu xe đều bị bọn họ rút ra xăng. Bọn họ càng không cho phép trong đội ngũ có người tự mình lái xe rời đi, nếu phát hiện trực tiếp chính là tử lộ một cái, chúng ta cũng là thật vất vả tìm được rồi một chiếc xe máy, chính là hiện tại xe lập tức liền không du, cho nên mới nghĩ có thể hay không tìm các ngươi tới trao đổi điểm du. Kim Mộng nói tới đây đã chấn định rất nhiều, che nắng lều phía dưới từng trận gió lạnh cũng làm nàng cảm thấy không có vừa rồi như vậy nhiệt. Ngươi nói những người đó, có bao nhiêu người? Nguyên bản ở cùng đại gia cùng nhau xem náo nhiệt lý ngôn hề đột nhiên hỏi. Ở nàng cảm giác trong phạm vi, đã xuất hiện một ít người ở hướng cái này phương hướng tới. Tổ chức tổng cộng có 430 hơn người, bao gồm dị năng giả 86 người, dư lại chính là người thường. Kim Mộng nhìn trước mắt xinh đẹp nữ sinh có chút kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là đúng sự thật trả lời nói. Mà thế, những người này thoạt nhìn tựa hồ cùng những người khác có chút không giống nhau. Kia vẫn là muốn trôn tránh điểm phiền toái cho thỏa đáng đâu. Lý ngôn hề đem có người lại đây sự nói cho đại gia. Giống loại này khó giải quyết lại khó chơi tổ chức, nàng cho rằng vẫn là ly xa một chút tương đối hảo, rốt cuộc như vậy tổ chức cũng đi không lâu dài. Bọn họ tới. Chính là ngươi như thế nào sẽ? Nàng như thế nào sẽ biết? Kim Ngộng cùng biển dừng trong đầu đồng thời xuất hiện một cái đại đại dấu chấm hỏi. Dầm gì ta liền thích nhìn các ngươi những nhân loại này chưa hiểu việc đời bộ dáng. Tiểu vũ ra thảnh thơi dựa vào lý ngôn hề đầu vai, đáng yêu bộ dáng làm Kim Ngộng tức khắc xem có chút không rời được mắt, chẳng qua hiện tại cũng không phải thời điểm. Nôn hề, bọn họ tới bao nhiêu người, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Chu Khải Duệ hào khí nói, 36 người, bất quá đánh đến cuối cùng ngươi tính toán làm gì đâu. Đem bọn họ đều giết. Lý Nôn hề cười hỏi, nàng không sợ thua, chỉ là không nghĩ cùng làm việc xấu mà thôi, bởi vì dựa theo kim Ngộng hai người vừa mới theo như lời, nơi đó mặt nhất định sẽ có một ít vô tội người, đến lúc đó mặc kệ thắng thua, đối bọn họ tới nói đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tiểu tử ngươi đừng thêm phiền, Nôn hề. Bằng không các ngươi đi trước, những người đó chỉ sợ không phải cái gì người lương thiện. Kim Thiện nói, hắn không có khả năng làm Kim Ngộng tiếp tục đi phía trước chạy trốn, nhưng cũng không nghĩ cấp những người trẻ tuổi này trọc phiền thoái. Nếu thật xảy ra chuyện gì, đó chính là thật sự không thể thoái thác tội của mình. Không cần Kim Thúc, làm cho bọn họ trước trốn đi có thể. Lý Nôn Hề chỉ vào hai người nói, chỉ cần bất hòa những người đó phát sinh xung đột, bọn họ có thể thuận lợi rời đi liền hảo. Đúng vậy. Trung Nhữ Thị là đi thành phố Thanh nhất định phải đi qua nơi, chờ tới rồi Trung Nhữ Thị rồi nói sau. Phúc Anh cũng tan thành nói, mấy ngày nay bọn họ cùng này mấy cái lao động học bọn họ ở chung cũng không tồi, hiện tại bởi vì loại sự tình này tách ra nói liền có chút không cần thiết. Cảm ơn các ngươi. Kim Mộng nói, nàng có thể nhìn ra được tới, nơi này tuy rằng là Kim Thiện lớn tuổi nhất, nhưng là chịu chiếu cô giống như cũng là Kim Thiện. Các ngươi có người bị thương. Lê Hiểu Tình cũng nghe thấy được mùi máu tươi. Thân là bác sĩ kiêm trưa khỏi hệ dị năng giả nàng nhịn không được hỏi. Nàng trước một ngày buổi tối đại khái là bởi vì cấp rất nhiều người trị liệu miệng vết thương nguyên nhân, ở vừa mới trên đường trực tiếp thăng cấp tới rồi một bậc, có thể thấy được cho người ta miễn phí làm trị liệu cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Là ta, bị người đả thương, không phải tang thi tạo thành. biện rừng cho rằng Lê Hiểu Tình là lo lắng hắn sẽ bị cảm nhiễm, cho nên đem áo ra khởi, lộ ra bụng bên trái một chỗ chắc thương. Miệng vết thương chỉ dùng quần áo làm đơn giản băng bó, hiện tại còn ở ra bên ngoài thấm huyết. Anh em, là điều hắn tử. Khâu cảnh hoán biểu tình phức tạp nói, kia miệng vết thương thoạt nhìn rất sâu a. Ở Kim Thiện An bài hạ, Kim Ngậm cùng Biển Dừng trốn vào Kim Thiện trong xe, Lê Hiểu Tình cũng cùng Trịnh Vũ tạm thời thay đổi vị trí, trợ giúp Biển Dừng trị liệu miệng vết thương. Tam chiếc xe thực mau liền rời đi nguyên lai nghỉ ngơi vị trí tiếp tục về phía trước chạy tới. Bất quá ở một cái đi thông trung nhự thị nhất định phải đi qua tuyến đường chính thượng. Bọn họ vẫn là không thể tránh tránh cho gặp Kim Ngộng trong miệng theo như lời đám kia người. Chính là bọn họ, cầm đầu nam nhân kêu Tiểu Khánh Sinh, là Kim hệ dị năng giả, ngàn vạn không cần tin tưởng hắn nói bất luận cái gì lời nói, còn có, các vị tiểu thư tỷ trước không cần đi ra ngoài, hắn phi thường thích khi dễ nữ nhân. Bộ Đàm, Kim Ngọng oán hận mà nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. "Luôn hề, các ngươi bị kia tiểu cô nương trở thành nhu nhược tiểu tỷ tỷ." Cao Viễn nhìn phía trước đám kia chặn đường người, Chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười hì hì quay đầu nói. Nhìn đến loại người này ta liền muốn đi giáo huấn bọn họ, làm cho bọn họ biết cái gì gọi là thế sự hiểm ác. Phục Anh tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng cũng biết không thể lỗ mãng. Dám khi dễ ta muội tử. Ta đi bưng bọn họ hang ổ ta. Lý Tinh Hải vừa nghe nào còn nguyện ý, thiếu chút nữa không đem loa cấp trục vang. Không cần, các ngươi đều ở trên xe, ta cùng Phục Đình Du cùng nhau đi xuống. Vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần lạc thời vũ nói. Trưng 216 khiêu khích. Tiêu Khánh Sinh híp mắt nhìn phía trước xử tới tam chiếc bị bùn bao vây lấy xe. Thổ hoàng sắc thả bị phơi khô nước bùn làm hắn đối này tam chiếc xe hoàn toàn đã không có hứng thú. Hắn chỉ là đối người trong xe cảm thấy hứng thú. Bởi vì bọn họ trong đội ngũ có thể làm mồi người càng ngày càng ít. Nghe nói hôm nay lại chạy hai người. Nếu trong xe là dị năng giả, ở gia nhập đội ngũ sau cũng có thể vì bọn họ thu thập vật tư gia tăng sức chiến đấu. Nếu là người thường, đó chính là mồi. Như thế nào tính bọn họ đều sẽ không có hại. Thấy kia tam chiếc xe ngừng lại, Tiêu Khánh Sinh cười tủm tỉm đi tới, bất quá hắn còn không có đi đến trước mặt, trong xe liền đi xuống tới hai cái làm người không rời được mắt nam nhân. Một vị thân hình so cao, mắt như sao sáng, khí chất lạnh lùng. Một vị chi lan ngọc thụ, trong tay chấp nhất đem nhan sắc cực quái quái xếp hơi mang lười nhác câu môi cười nhìn bọn họ. Mặt trời chói chang sau giờ ngọ, hai bên đường đều là sụp đổ phong ốc kiến trúc. Lộ trung gian dơ hề hề nhựa đường đường cái đều bị phơi ra một đạo lại một đạo vết rách. Này hai cái nam nhân xuất hiện làm Tiểu Khánh sinh cùng phía sau mấy chục người đều hoảng hốt trong ngáy mắt, phảng phất bọn họ là không nên xuất hiện ở chỗ này người giống nhau. Tiểu ca, hai người kia có thể hay không là cao thủ a? Phía sau Vương Nam để sát vào nói, Vương Nam sinh đến một bộ bị giống, thưa thất đầu tóc cột vào sau đầu, làm người đột nhiên thấy dầu mỡ. Tiểu Khánh sinh không cho là đúng cười cười. Cao thủ không cao thủ. Chờ hạ thử xem sẽ biết, trong khoảng thời gian này ai có chúng ta giết tang thi nhiều. Cũng là, ta liền chưa thấy qua có so kiểu ca ngươi lợi hại hơn người. Bọn họ chính là chiếm cứ này mà thế tiên cơ người, này hai cái nam nhân có lẽ chỉ là lớn lên đẹp một ít mà thôi, vương năm thấy kiểu khánh sinh đi phía trước đi đến, cũng tiếp tục theo đi lên. Hai vị đồng bào không cần hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là tới đoạt đồ vật, chỉ là gần nhất đều không có nhìn đến cái gì người sống, cho nên đến xem các vị có cần hay không cái gì trợ giúp Tiêu khánh sinh kỳ thật tuổi cũng không lớn, chỉ là ngày gần đây tới nay bạo phơi hơn nữa trên mặt vài phần hung ác, làm hắn thoạt nhìn so thực tế tuổi lớn rất nhiều. Vậy là tốt rồi, chúng ta thấy có người ngăn đón lộ, còn tưởng rằng lại gặp cái gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gà gãy cẩu trộm hạ người đâu. Lạc thời vũ một bộ còn hảo không có việc gì may mắn biểu tình nói. Ha ha, sẽ không sẽ không, chúng ta nhưng không thiếu vật tư. Vương Nam một nghẹn, đối diện người này vì cái gì rõ ràng không có mắng bọn họ. Hắn lại có loại bị người mắng cảm giác. Vậy phiền toái đem lộ tránh ra, chúng ta còn muốn lên đường. Phục Đình Du nói. Nha! Vị này huynh đệ cứ như vậy cấp, này đều đã buổi chiều, buổi tối các vị không tìm cái địa phương nghỉ ngơi sao. Tiêu Khánh Sinh vừa nói vừa rũi đầu nhìn về phía mặt sau mấy chiếc xe, không biết nơi đó mặt là tình huống như thế nào, đến bây giờ cũng chỉ có này hai cái nam nhân xuống xe mà thôi. Vậy không cần, hiện tại đối chúng ta tới nói còn sớm. Lạc thời vũ cũng cự tuyệt nói. Nếu người này thành thành thật thật cho bọn hắn tránh ra liền tính là tường oan không có việc gì, nếu không nói, kia hành đi, các huynh đệ, cấp này hai cái đại soái ca làm cái lộ, ta đảo muốn nhìn các ngươi còn đi như thế nào. Tình huống đột biến, Tiêu Khánh Sinh lời còn chưa dứt liền triệu lý tinh hải xe hạ tế ra một quả kim loại thứ. Binh. Kim loại thứ bị thiết cốt phiến ngăn trở, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiêu Khánh Sinh cùng phía sau người đều trợn to mắt nhìn kia đem cây quạt. Người kia thế nhưng chặn hắn công kích ngay sau đó cây quạt kia phảng phất là dài quá đôi mắt giống nhau chiều trong đám người bay đi vương ngũ đẳng người nào gặp qua bực này tà hồ cây quạt một cái không lưu ý liền bị kia đem cây quạt gọt bỏ cột vào sau đầu đầu tóc mà càng làm cho bọn họ kinh ngạc còn ở phía sau tam chiếc xe người phảng phất là ước hảo giống nhau tất cả đều mở ra cửa xe đi xuống tới nói các ngươi có thể không cần ra tới Lạc thời vũ khẽ thở dài thu hồi thiết cốt phiến tiêu kiều khánh sinh thấy mấy nữ sinh lúc sau đôi mắt đều thẳng tiêu như thế nào có thể hành Này tiểu bắt quái đều động thủ, chúng ta tổng không thể trơ mắt nhìn các ngươi bị khi dễ." Phục Anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vương Nam ruốt chính mình đầm tay cái hốt biểu tình cực kỳ phức tạp, hiện tại giống như bị khi dễ người chỉ có hắn a. "Tiểu ca, bọn họ có 20 cá nhân bộ dáng." Bên kia, Hứa Văn Sơn thấy chính mình phương có hại, lập tức cũng bị khiêu khích lên, nơi này còn là bọn họ địa bàn, huống hồ bọn họ ước chừng có hơn 40 cá nhân, hiện tại nếu là cho bọn họ nhường đường nói, kia chẳng phải là quá thật mất mặt. Còn có mấy cái xinh đẹp nữ nhân. Tiểu Khánh xinh vốt cầm nhìn đối diện, này mấy người phụ nhân các có đặc sắc, bọn họ đã thật lâu không có gặp qua như vậy Thủy Linh Linh nữ nhân. Nga giống nữ nhân ngươi bị mơ ước. Lúc này ứng có nam nhân xuất hiện nói, dám mơ ước ta nữ nhân, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Tiểu Vũ ra hưng phấn ở Lý Ngôn Hề bả vai phát ra một trận điều tiếng kê ước. Cho nên ngươi rốt cuộc là đi theo ai học này đó lung tung rối loạn đồ vật. Lý Ngôn Hề bất đắc dĩ nói. Hú hồ loại này việc nhỏ các nàng nữ nhân chính mình là có thể giải quyết, vì cái gì một hai phải nhường cho nam nhân làm nổi bật. Lấy biểu hiện chính mình nhỏ yêu đáng thương bất lực sao. Tư lạc. Một trận dưới ánh mặt trời lượng đến trắng bệnh điện quang tạm tới rồi kiểu khánh sinh dưới chân. Nhương đường. Phục đình du lạnh lùng mà nói. Nguyên lai là lôi hệ dị nam giả, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, chúng ta hiện tại đúng là thiếu người thời điểm, các ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về cũng liền thôi, nếu không nói mặt sau có các ngươi hối hận. Tiêu Khánh sinh cười như không cười nói, bọn họ cũng không sợ hãi lôi hệ dị năng giả, hơn nữa còn có một bộ chuyên môn đối phó lôi hệ dị năng phương pháp, chỉ cần là có thể đem người sống mang về, cho dù là bó cũng có thể. Các ngươi này đó bại hoại, loại này thời điểm tịnh làm chút thương thiên hại lý thiếu đạo đức sự, cũng không sợ gặp báo ứng. Kim Thiện nhớ tới Kim Ngộng theo như lời những cái đó sự còn tức giận không thôi, lập tức liền chửi ầm lên lên. Tiểu ca, ta suy nghĩ chúng ta vừa rồi hình như cũng không có làm cái gì a. Vương năm mày nhăn càng sâu, này nhóm người bọn họ đều là lần đầu tiên thấy, trước kia cũng không cùng trong đó bất luận cái gì một người kết quá sông núi a. Tám phần là ở hư trương thanh thế nhớ kỹ, đợi lát nữa bắt sống. Tiêu Khánh Sinh trả lời nói, đặc biệt là kia mấy người phụ nhân, cần thiết tung tăng nhảy nhót mới hảo chơi a. Tiêu Ca, cái kia lôi hệ giao cho ta. Hứa Văn Sơn nói, hắn là thủy hệ dị năng giả, nhất không sợ chính là lôi buộc lại, phía trước gặp được lôi hệ tăng thi thời điểm chỉ cần ở kia tang thi trên người vẩy đẩy thủy kia tang thi cả người lôi điện liền trở nên hỗn loạn thậm chí còn sẽ chính mình điện chết chính mình thấy kiều khánh sinh gật đầu hứa văn sơn lập tức liền đối phục đỉnh du khởi sướng công kích không biết lượng sức lý ngôn hề cười lạnh hứa văn sơn một cái thủy cầu nháy mắt bực lửa hai bên chiến đấu phục đỉnh du cũng không có chôn tránh hắn không rõ vì cái gì cái kia thủy hệ dị năng giả sẽ theo dõi hắn chẳng lẽ là chán sống sao phanh Thủy cầu không có tiếp xúc đến lôi điện, mà là bị Phục Đỉnh Du một trưởng đánh nát đầy đất, mặt đất độ ấm đem bọt nước nháy mắt bốc hơi mở ra. Hứa Văn Sơn thấy thế cũng không lục trí, vì không bị Phục Đỉnh Du lôi điện dị năng sở đánh chúng, hắn linh hoạt biên chôn tránh biên không ngừng ngưng ra mũi tên nước, như mưa dày đặc mũi tên nước chiếu Phục Đỉnh Du mặt tiền cửa hiệu mà đến. Mắt thấy Phục Đỉnh Du rốt cuộc một tay ngưng ra lôi điện dị năng, Hứa Văn Sơn vui sướng lên. Mà xuống một giây đồng hồ, Hứa Văn Sơn liền đứng ở tại chỗ không ngừng run rẩy lên. Chương 217 phóng sinh. Phục Đình Du cảm giác được chính mình phía sau góc áo bị người kéo lấy, là Lý Ngôn Hề. "Đã chết." Lý Ngôn Hề nói. "Bất quá là không đến một phút mà thôi." Hứa Văn Sơn ngã gục liền, Tiểu Khánh Sinh đám người còn tưởng rằng hắn là bị điện hôn mê bất tỉnh, nhưng là hắc tử mấy người dục đem Hứa Văn Sơn nâng lên thời điểm lại phát hiện, Hứa Văn Sơn đã đình chỉ hô hấp. "Các ngươi dám giết chúng ta người?" Tiểu Khánh Sinh căm tức nhìn Phục Đình Du, ánh mắt kia phảng phất là muốn ăn thịt người giống nhau. "Thì tính sao?" Phúc Đình Du hỏi lại, chẳng lẽ không phải bọn họ trước tới chọn sự. Kim Mộc Thủy Hòa Thổ, tất cả đều cùng ta cùng nhau thượng. Tiêu Khánh Sinh cũng không quay đầu lại mệnh lệnh nói. Lạc Lạc, này có thể trách không được chúng ta. Phục Anh nún vai, nhưng cũng không dám kinh địch, rốt cuộc ở Kim Ngọng trong miệng, này đó dị năng giả đều là tương đối lợi hại. Không trách, tốc chiến tốc thắng đi. Lạc Thời Vũ nói, không biết có phải hay không bởi vì lý ngôn hề quá mức với trầm mặc nguyên nhân. Kim hệ dị nàng tiểu khánh sinh thế nhưng dẫn đầu nhắm ngay nàng, mắt thấy Lý Ngôn Hề lập tức liền phải bị hắn kim loại bàn tay bắt lấy, hắn trong lòng mừng thầm, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, hắn nhất định sẽ chảo trở về hảo hảo yêu thương một đoạn thời gian. Bên trong xe Kim Ngộn cùng Biển Dừng cũng ở vì Lý Ngôn Hề cảm thấy nôn nóng, hy vọng Lý Ngôn Hề người chung quanh đều có thể phản ứng mau một chút, thế nàng chặn lại kia một kích. Nàng à, các ngươi không cần lo lắng, ta còn không có gặp qua cái nào người có thể thắng được nàng. Lê Hiểu Tình cười thu hồi họng thuốc. Biển rừng thương, đã hoàn toàn bình phục. Quả nhiên, Kim Mộng cùng biển rừng nói quá tạ lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài thời điểm, Lý Ngôn Hề đã tránh thoát kiểu khánh sinh công kích. A nha, quên lấy vũ khí đâu? Lý Ngôn Hề nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát kiểu khánh sinh một kích, mà Phục Anh giờ phút này cũng đối thượng một hệ vương năm, Chu Phong đám người cũng đều đi theo Phục Đình Du cùng lạc thời vũ hai người cùng đối diện mấy chục người bắt đầu rồi hôn chiến. Ngôn Hề, cái này cho ngươi dùng A. Cao viện ném tới một đoạn vô diệp dây đằng. Hắn biết Lý Ngôn Hề hiện tại là không dễ làm mọi người mặt từ ba lô lấy ra vũ khí, nhưng hắn cũng tin tưởng, liền tính chỉ là một đoạn dây đằng mà thôi, Lý Ngôn Hề cũng có thể nhẹ nhàng đem kêu Kiều Khánh Sinh chế phủ. Cảm tạ, Lý Ngôn Hề tiếp nhận dây đằng trở thành roi vạn ở trên tay, sau đó chiều Kiều Khánh Sinh công tới. Ha ha, nguyên lai tiểu mỹ nhân thích chơi loại trò chơi này, trở về ta bồi ngươi hảo hảo chơi. Kiều Khánh Sinh nói âm vừa ra, liền cảm nhận được một trận nóng rát đau đớn, Cánh tay hắn ở không cẩn thận bị kia tiệt dây đằng chịu đến lúc sau thế nhưng bị đánh ra chóc thịt bong lên. Ngươi nói sai rồi, là ta hiện tại bồi ngươi hảo hảo chơi. Lý ngôn hề chợt xuất hiện ở Kiều Khánh Sinh mặt bên, một cái tinh tế hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Bang! Thật dài dây đằng như tiên dừng ở Kiều Khánh Sinh trên mặt, lại là một đạo mang huyết dấu vết. Cái này Kiều Khánh Sinh không dám lại đại ý, nguyên bản hắn là sợ thương đến trước mắt tiểu mỹ nhân trở về không hảo chơi hiện tại lưỡng đạo miệng vết thương đau hắn không chút do dự ngưng ra một khối kim loại hoành tráng chính mình trước mặt. vèo vừa mới chặn nửa người trên kiều khánh sinh túi đầu hắn hai chân mắt cá bị kia tiệt dây đằng quân lấy lý ngôn hề cười khẽ thủ đoạn chỉ là thoáng dùng sức tiêu kiều khánh sinh liền bị mang chồng vó ngã xuống. kiều khánh sinh kinh hãi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? vì cái gì hắn hoàn toàn nhìn không tới kia nữ nhân công kích? nếu như vậy vậy đừng trách hắn không khách khí. từng đạo kim loại thứ chiều lý ngôn hề phương hướng đánh tới. Mắt thấy những cái đó kim loại thứ sắp liền phải đụng tới đứng bất động Lý Ngôn Hề, Kiều Khánh Sinh lại cảm thấy đáng tiếc lên, cái này kia tiểu mỹ nhân phải bị thọc thành tổ hong vỏ vẽ đi. Nhưng mà những cái đó kim loại thứ lại ở Lý Ngôn Hề trước mặt ngừng lại, như là đụng phải một mặt thứ gì sôi nổi đi xuống rơi xuống mà đi. Cảm ơn người đưa tới vũ khí. Lý Ngôn Hề nói xong, những cái đó bị Kiều Khánh Sinh ngưng ra tới kim loại thứ thế nhưng lại chậm rãi bay lên không, sau đó nhanh chóng xoay chuyển phương hướng chiều Kiều Khánh Sinh đánh tới. Như thế nào sẽ? Tiêu Khánh Sinh hoàn toàn không có gặp được tình huống như vậy, hắn rục dùng trong tay kim loại thuẫn ngăn trở những cái đó công kích, nhưng không nghĩ tới thời gian đã muộn. Máng! Một quả kim loại thứ bay nhanh đâm vào hắn cổ bên trong, Tiêu Khánh Sinh che lại yết hầu hai mắt mở to xem trước mặt mang cởi lý ngôn hề, sau đó chậm rãi về phía sau đảo đi. Vương ngũ đẳng người căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, bất quá là vài phút thời gian, bọn họ sở mang người cũng đã hoàn toàn bị đối phương cấp kiểm chế trụ. Thậm chí liền vừa mới thăng cấp đến kim hệ nhị cấp tiểu khánh sinh đều đã chết. Cao Viễn, ngươi này một hệ dị năng còn rất hữu dụng, chói người gì đó thật phương tiện. Phúc Anh nói, chứ bỏ những cái đó ra tàn nhẫn chiêu bị bọn họ giết mười mấy người, còn dư lại 25 người, đương nhiên bên trong cũng có ba cái người thường làm ổi. Chói là chói lại, những người này nên làm cái gì bây giờ? Cao Viễn khó khăn lên. Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta còn cho bọn hắn đưa trở về? Cố giao cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Ném ở chỗ này uy tang thi không khỏi có chút quá tàn nhẫn. Cầu xin các ngươi thả chúng ta đi, đừng đem chúng ta ném ở chỗ này. Một nữ nhân cầu xin nói, bọn họ cũng là bất đắc dĩ a Đúng vậy, các ngươi lợi hại như vậy, không bằng cùng chúng ta cùng nhau trở về đem những cái đó ăn thịt người không nhà xương người đều xử lý, kia tràn đầy một kho hàng vật tư đều là các ngươi a Trong đó một người nam nhân nói, Lão Bảnh, người thờ mờ thật không loại. Vương Nam tức giận mắng, hắn cùng những người này đã giao thủ. Nếu những người này tưởng nói, bọn họ trong đội ngũ không ai là đối thủ, liên hoa cùng nhau bị đoàn cũng là một dây sự. Hảo, các ngươi đừng xảo, chúng ta đối với các ngươi vật tư không dám bất luận cái gì hứng thú, cao viễn, đem bọn họ thả làm cho bọn họ trở về đi. Lý ngôn hề nói, nơi này lại là một cái lựa chọn đề, là một quản rốt cuộc vẫn là trực tiếp giết, hai người đều không phải tốt nhất lựa chọn, cho nên nàng không tính toán lựa chọn và bổ nhiệm gì một cái lựa chọn, trực tiếp thả người trở về. Ta cùng nôn hề ý tưởng giống nhau. Lạc thời vũ nói, câu đến cá không muốn ăn cũng không nghĩ làm dơ tay giết chết, đơn giản nhất biện pháp chính là trực tiếp phóng sinh. Không có khả năng, các ngươi vì cái gì không cần vật tư. kia nam nhân kinh ngạc nói, người chết vì tiền chim chết vì mồi, hắn mãn cho rằng chính mình ý kiến sẽ bị những người này tiếp thu, đến lúc đó hắn cũng có thể phân đến một ly canh gì đó, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cự tuyệt. Bởi vì thời tiết quá nhiệt ta. Lý nôn hề chỉ vào trên đầu Đại Thái Dương nói, Ân, kia sắc thật, nếu như vậy chúng ta liền chạy nhanh đi thôi, ta hôm nay đều không có đổ kem chống nắng đâu. Phúc Anh lập tức tiếp nhận rồi cái này kiến nghị. Bị trói mọi người. Nhìn tam chức bọc đầy bùn xe trực tiếp lượn qua bọn họ hướng phía trước khai đi, Vương Năm lại nhịn không được sở sở chính mình cái ó. Vương Năm, mau đem dây thừng cho chúng ta cởi bỏ a. Một người nam nhân hô, những người đó cũng quá lười đi. Bọn họ nhiều người như vậy chỉ giải khai Vương Năm một nhân thân thượng dây thừng. Nói dư lại làm cho bọn họ chính mình cho nhau cởi bỏ gì đó, làm việc còn có thể hay không đến nơi đến trốn. Mở ra điều hòa lạnh lạnh bên trong xe, uống nước trái cây phục anh lười nhác rửa vào trên chỗ ngồi. Rốt cuộc phải rời khỏi thành phố An. Ta nghe Kim Mộng bọn họ nói, bọn họ rời đi trùng như thị thời điểm, nơi đó trên cơ bản đã không có người sống. Đã về tới trên xe Lê Hiểu Tình nói, chương 218 sự nghiệp hình. Cách kia cũng không có biện pháp A, chúng ta là khẳng định phải trải qua nơi đó. Cao Viễn đánh cái no cách nói. Trung Nhữ Thị lại đi phía trước đó là thành phố Thanh, là bọn họ nhất định phải đi qua nơi. Hơn nữa Trung Nhữ Thị diện tích cũng không thiểu, quen thuộc nơi đó lộ tuyến Kim Thiện cho rằng, bọn họ nếu muốn thông qua Trung Nhữ Thị nói ít nhất yêu cầu 5 ngày thời gian. Thúc, phía trước hai chiếc xe bên trong người đều thật là lợi hại, bọn họ là người nào a? Kim Ngọng rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi. Người tò mò cũng là hẳn là... Bất quá bọn họ cũng chỉ là một chi cùng chung chí hướng người trẻ tuổi tạo thành đội ngũ mà thôi, hiện tại là muốn đi thành phố Thanh bên kia, lại cùng Trần Minh vài người là lao đồng học, cho nên trên đường mới giúp chúng ta không ít. Kim Thiện trả lời nói, thành phố Thanh, đi nơi đó làm cái gì? Biển dừng sau khi nghe xong sắc mặt cổ quái, hiện tại đều là bên kia người hướng nam diện chạy, hắn còn không có gặp qua có người hướng phương bắc thành phố Thanh chạy, trung nhự thị luôn hãm. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thành phố Thanh bên kia dũng lại đây tăng thi quá nhiều quá nhiều. Chỉ nghe nói bọn họ muốn ở nơi đó giàn xếp xuống dưới, có khả năng là bởi vì muốn rời xa Nam Thành Thị bên kia người đi. Trần Minh suy đoán nói, này dọc theo đường đi bọn họ đang nói chuyện thiên trung cũng nghe tới rồi một ít lý ngôn hệ bọn họ ở Nam Thành Thị tao ngộ. Không thể không nói bọn họ mấy cái đại nam sinh vẫn là rất bội phục bọn họ quyết đoán. Bọn họ muốn đi kiến doanh địa. Nô ưu đột nhiên nói. Đây là Cao Viễn ở dạy hắn một hệ dị năng thời điểm nói cho hắn. Doanh địa. Không chỉ là Kim Thiện, ngay cả Trần Minh mấy người cũng chấn kinh rồi. Đúng vậy Kim Thúc Thúc, chờ ngươi tìm được rồi người nhà, chúng ta cũng cùng bọn họ cùng đi kiến doanh địa được không? Nô Lử cũng nói, bọn họ hai anh em cùng Cao Viễn đã thương lượng hảo, về sau có thời gian phải dùng một hệ dị năng kiến tạo một tòa căn phòng lớn, có thể mang theo đi cái loại này, hiện tại còn không có bắt đầu đâu. Kim mộng nghe một trận khổ sở, tìm được người nhà. Thúc Thúc còn ôm có hy vọng, nhưng nàng cảm thấy đường ca rất có khả năng đã giữ nhiều lành ít. Không hổ là người trẻ tuổi, dám nghĩ dám làm, kiến doanh địa hảo a. nếu bọn họ nguyện ý, chúng ta lúc sau khẳng định là nguyện ý đi theo. Kim Thiện trả lời nói, rốt cuộc những người đó đã không ngừng một lần đã cứu bọn họ một mạng, bất quá hiện tại trước mắt, hắn còn có một chuyện muốn đi cầu Lý Ngôn Hề. Đối với Kim Thiện muốn dùng nàng dị năng hỗ trợ tìm kiếm người nhà thỉnh cầu, Lý Ngôn Hề không có cự tuyệt. Bọn họ cũng là muốn từ dựa Như thị nhất Nam đi đến nhất Bắc, liền tính là hỗ trợ, cũng bất quá là nhiều vòng một ít lộ mà thôi. Hơn nữa là Thời Vũ đã dùng lý ngôn hề hiện tại tinh thần hệ dị năng bao trùm phạm vi trên bản đồ có lợi ra tối ưu lộ tuyến, cũng không sẽ chậm trễ bọn họ quá dài thời gian. Đại gia thực mau liền phát hiện, trung Như thị tình huống quả nhiên thực không xong, nơi nơi đều là tàn vách tường đổ viên, một mảnh sập phòng ốc thượng có thép lỏa lộ ra tới, mặt trên còn treo một con bị thép cắm vào bụng tang thi ở không ngừng giãy giụa. Hơn nữa đối với đi ngang qua tam chiếc xe gầm rú. Phanh phanh phanh. Thân xe bị bên ngoài tang thi không ngừng chụp vang. Lý Tinh Hải đã mồ hôi đầy đầu. hắn phía trước lộ đều đã bị tang thi cấp đổ mãn. Hiện tại bên ngoài nhìn không tới tình hình giao thông. Không có biện pháp. Này đã là tang thi ít nhất tốt nhất thông qua một cái lộ. Lý ngôn Hề bất đắc dĩ nói. Giao cho ta. Vừa lúc một buổi tối đều không có dùng dị năng. Phục Đình Du chấn định nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này dọc theo đường đi Hắn đã không cần lại che giấu thực lực. Phục Đình Dũ mở đường phương pháp mọi người đều không phải lần đầu tiên thấy, nhưng là Kim Ngọng cùng biển dừng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy đằng trước một chiếc xe chung quanh nguyên bản vây mãn tang thi, phản phất điện giật giống nhau hướng chung quanh đảo đi, bọn họ cho rằng những cái đó tang thi chỉ là bị tạm thời tê mỏi mà thôi, nhưng là đến phiên bọn họ xe trải qua thời điểm phát hiện, những cái đó tang thi thế nhưng trên cơ bản đều đã tử vong, rất ít có cá lọt lưới. Tiểu Vũ gia lại muốn phiền ngươi làm. Lý Ngôn Hề nâng lên Tiểu Vũ Gia nói. Biết biết, đã thu. Tiểu Vũ Gia cho rằng chính mình nghiệp vụ tiêu chuẩn còn là phi thường thuần thục. Ở Lý Ngôn Hề nhắc nhở nó phía trước, nó cũng đã đem Phục đỉnh Du chiến lợi phẩm cấp thu vào ba lô bên trong. Đương nhiên còn có một ít trên đường rơi xuống vô chủ tinh hạch. Chỉ là đương một con tam cấp một hệ tang thi chắn xe trước mặt thời điểm, Phục đỉnh Du vô khác biệt công kích phương pháp cũng đối này mất đi tác dụng. Nếu chỉ là một con tam cấp tang thi còn hảo. Nhưng là chung quanh cái khác tang Thi cũng chỉ bất quá là nháy mắt liền đều xuất hiện lại đây, trong đó càng là không ít biến dị tang Thi. Cái này trộm không được lười lâu. Liêu Hạo còn nói, nơi này tang Thi có thể so chúng ta bên kia nhiều hơn A. Tạ kỳ thắng sắc mặt phát khổ, Phạm là hắn hiện tại thăng cấp tới rồi nhị cấp, cũng không đến mức như vậy lo lắng. Với lúc vận động một chút, các ngươi ở ta phía sau giúp ta nhìn là được. Triển hào rôi rôi người, đối trên xe mấy người nói, bất quá tại hạ xe lúc sau. Lý Ngôn Hề thực mau liền cùng Chu Phong cùng nhau tới chi viện triển hào bọn họ. Nhìn dẫm lên một chúng tăng thi đầu nhảy tới xe đỉnh Lý Ngôn Hề, tạ kỳ thắng nói không hâm mộ là giả, hắn hiện tại vẫn là chỉ dám cùng Liễu hạo quảng cùng nhau lưng tựa lưng sát tăng thi, hơn nữa phía trước còn có triển hào ở che chở bọn họ. Lý Ngôn Hề vốn là tính toán đối phó kia chỉ tam cấp một hệ tăng thi, bất quá thấy Phục đỉnh Du tựa hồ cũng không tính toán đem kia chỉ tăng thi nhường cho nàng, cho nên nàng liền tới chi viện nhân số tương đối thiếu bên này. Ha ha ha cười chết ta, lý ngôn hề thế nhưng cảm thấy phục đình du ở cùng nàng đoạt tang thi. Nhân gia rõ ràng là ở bảo hộ nàng được không? Còn có cái kia phục anh cũng là, tự nhiên nói lạc thời vũ cây quạt đánh ngoài đánh tới nàng trước mặt tang thi trên đầu. Này hai đã không cứu, đại khái cũng cũng chỉ có cố giao bình thường một chút. Sự nghiệp hình nữ chủ tỏ vẻ, các nàng không cần chi viện, các nàng vĩnh viễn đều không thể yêu cầu chi viện. Hy vọng bọn họ kế tiếp trên đường có thể thuận lợi một chút, không cần tái ngộ đến cái gì kỳ ba. Bị người xem cảm thấy hơi chút bình thường một chút cố giao, giờ phút này chính kinh hỉ ở một con tang thi đầu trung lây chính mình vừa mới quăng ra ngoài dị năng. nàng vừa rồi hình như ngưng ra tới một cây băng thứ. Không phải thủy thứ, là thật sự băng thứ. Thiên A thật sự có, ngươi mau xem A chương đảo, ta nói không chừng lập tức liền không cần ngươi tới bảo hộ ta. Ngươi cao hứng không? Cố giao kích động nói. Chương đảo không chế được một khối gạch thiếu chút nữa không chụp ai, hắn bất đắc dĩ nhìn cố giao trong tay một tiểu tiệt ngắn ngủn băng côn chỉ nghĩ tỏ vẻ hắn hoàn toàn không cao hứng, mắt thấy một con biến dị hỏa hệ tăng thi triều đường đức vũ trục tới, lý ngôn hề khống chế được ven đường một khối hòn đá chiều hai người bay đi, phanh, móng đốt va chạm đến hòn đá, hòn đá tức khắc vỡ thành cha thổ, vừa mới chém chết một con tăng thi đường đức vũ lúc này mới phát hiện phía sau khắc thường, hắn cảm kích chiều lý ngôn hề gật gật đầu, bắt đầu toàn lực ứng đối đứng dậy sau kia chỉ biến dị hỏa hệ tăng thi, ta thiên, nàng rốt cuộc là cái gì dị năng, vì cái gì kim loại? Đầu gỗ thậm chí cục đá đều có thể thao tác. Kim Ngọc nhìn lý ngôn hề lộ ra nghi hoặc biểu tình.